t h ử n g h i ê n suy nghĩ một chút mở miệng nói đúng đấy vậy hạ đế cảnh linh hồn chính là hoàn toàn thoát ly cũng có thể độc lập sinh tồn được đây mới là ta nỗ lực mục tiêu a tiêu viêm sớm chúc khôn chính là một mặt vẻ ngưỡng mộ chín sao đỉnh cao đ ấ u thánh đế cảnh linh hồn đại viên mãn đâu khi đại lục đã biết đỉnh cao tam thánh một trong thực lực đó thậm chí khả năng còn mơ hồ cao hơn c ổ nguyên hỏa hồn thiên đế một đường khoảng cách đấu đế cảnh giới cũng có điều là cách xa một bước cũng chỉ kém cái k i a m một chút nguyên khí thôi long hoàng bệ hạ hắn mới phải tiêu viêm hiện nay nỗ lực phương hướng cùng mục tiêu đế cảnh linh hồn p h ụ thân long hoàng bệ hạ lẽ nào một bên hùng chiến sau khi nghe xong con ngươi đột nhiên co rụt lại nói lẽ nào vị này cô n ã i n ã i thân phận không chỉ là một con cổ long vẫn là cổ long bộ tộc t r ư ở n g công chúa nghĩ đến một khả năng hùng chiến nhìn về phía tử nghiên ánh mắt đột nhiên trở nên nóng rực lên hắn là một m chỉ có tám đạo ngân văn thái cổ long hùng thân thể chỉ có một k i a cổ long huyết mạch thôi độ đậm của huyết thống tương đương đến không thuần mà tử nghiên nhưng là thái hư cổ long bộ tộc trưởng công chúa a khả năng chính là thuần chính nhất cổ long huyết mạch ôm bắp đùi hắn hùng chiến nhất định phải ôm bắp đùi hùng chiến vào đúng lúc này tâm lý trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa hắn cũng không tiếp tục đau lòng tử nghiên t r ả đạp hắn cất giấu dược liệu ăn ta chỗ này dược liệu ngươi ăn hết mình ăn xong ta lại cho người tìm đi ngươi nếu như ăn phải cao hứng cho ta một giọt cổ long tinh huyết vậy thì ha ha ha ha ha ha ha ha ha một trận chất p h á t thuần hậu tiếng cười trong nháy mắt đầy dây toàn bộ đại điện chính đang trò chuyện tiêu viêm cùng tử nghiên hai người vốn là cũng không để ý tới cười đến cùng mất trí như thế hùng chiến dù sao mỗi tháng ai vẫn không có cái thiếu thông minh cái kia chừng ba mười thiên đây chỉ là bất đắc di kẻ này tiếng cười càng lúc càng lớn cuối cùng hai người bọn họ tiếng nói chuyện đều nghe không rõ ràng tiêu viêm cùng tử nghiên chỉ được từ bỏ tiếp tục trò chuyện lão hùng ngươi đang cười cái gì Tiêu mặt viêm k hai ô n nhìn Hùng Chiến nói. g hề h cảm xúc mà ha ha, đùa, ta đừng n ơ nào nở nụ c ư ờ i hai ha ha ha ha, không cười, ta c ư ờ t a thật không c ư ờ i Ha ha ha. v ố n là muốn n g ư n g cười hùng chiến nhưng phát hiện tiếng cười của chính mình càng làm càn hắn căn bản không khống chế được gửi mấy cái vê ảnh một đòn ác liệt tiên thối kéo tới trong nháy mắt liền đem hùng chiến cho giật đi ra ngoài ẩm điện đá đột nhiên chấn động một khổng lồ hình người hao hãm liền xuất hiện ở trên vách đá ừ m chỉ cần tiếng cười lớn hơn một điểm mà thôi không đến nỗi chứ tiêu viêm kỳ quái liếc mắt nhìn t ử nhiên nói tuy rằng không biết hắn đang cười cái gì thế nhưng trực giác của ta nói cho ta hắn đang cười ta t ử n g h i ê n mặt không hề cảm xúc đ ị a thả xuống chân nhỏ nói cái kia nếu như trực giác của ngươi không cho phép đây vậy hắn liền tự nhận xui xẻo được đáng đ ờ i yêu sáu sao đấu tông tiêu viêm tiên sinh tu vi cũng có đột phá a hùng chiến vô vô bụi đất trên người lần thứ hai đi tới lại như là chưa từng xảy ra gì cả ừ m đang đột phá linh hồn cảnh giới thời điểm dẫn dắt đến lượng lớn ngoại giới năng lượng vì lẽ đó liền thuận lợi đột phá một tiểu cấp độ tiêu viêm gật đầu một cái nói khu khu thuận lợi hùng chiến đu h á n địa liếc mắt nhìn tiêu viêm nói như tiêu viêm như vậy tán gấu liền dễ dàng đem thiên cho tán gấu chết rồi hùng chiến cũng không muốn để ý đến hắn k a k a chúng ta hiện tại liền ra đan giới à t ừ nhiên ở đây đợi hơn một tháng k h ẻ nhạt chết rồi nếu không chúng ta hiện tại liền đi đi thử nhiên g lôi kéo tiêu viêm tay thúc giục bây giờ còn chưa được ta còn có chuyện phải làm hồn điện người cũng lẫn vào đan giới bên trong vì bảo vệ đan tháp đại tân sinh an toàn chúng ta còn muốn lưu lại bảo đảm bảo vệ bọn họ xác định an toàn của bọn họ mới được tiêu viêm xoa xoa mi tâm nói ai nha thực sự là phiến phức lại muốn làm người khác vú em thế nhưng tam bá chủ xin nhờ sự tình hắn lại không thể từ chối hắn nhận thức đan giới một con ma thu cấp tám tin tức nhất định là dược lao để lộ ra đi tiêu viêm ám xoa xoa địa phân tích nói h ồ n điện à? đám kia buồn nôn đồ vật từ nghiên trắng nón mặt cười lộ ra một vệ căm ghét vẻ nói yêu thích đùa bỡn linh hồn hồn điện chi ác danh chính là lánh đời không g i a thái hư cổ long bộ tộc cũng có nghe thấy ừ m ta tính toán qua đan thắp ở vòng thứ hai thi đấu bên trong cho chúng ta sắp xếp nhiệm vụ chí ít cũng cần ba ngày mới có thể hoàn thành vì lẽ đó nếu như hồn điện người muốn ở đàn giới bên trong trận giết đan tháp đại tân sinh cường giả ngày hôm nay sau đó chính là thời gian tốt nhất tiêu viêm gật đầu nói hồn điện hồn điện ở nơi nào nhường ta l á o hùng đi truy bạo những kia chó chết đầu chỉ cảm giác mình cơ hội biểu hiện đến rồi hùng chiến lập tức dùng sức mà vô vô chính mình ngược nói ha ha vậy thì xin nhờ l á o hùng tiêu viêm đăm chiêu địa liếc mắt nhìn hùng chiến nói vạn dược ngoài dây núi vây một chỗ chỗ trúng b u ồ n địa trên tích đáp tí tách tí tách liên tục có mồ hôi hột từ tào dĩnh mặt cười trên nhỏ xuống trong ngày thường thường thường treo ở yêu mị ý cười mặt cười trên bây giờ nhưng là sắc mặt tái nhuật nhìn đối diện cái kia thần bí người mặc áo đen tào dĩnh ba người bọn họ tự tại đan giới lối ra cùng tống thanh triệt để tách ra sau liền lập tức triển khai hành động thu thập nhiệm vụ bọn họ cần thiết dược liệu diễn ra ba ngày rốt cục đem nhiệm vụ nội dung thu thập hơn nửa hôm nay này vạn dược sơn mạch chính là bọn họ dược liệu cần thiết vị trí cái cuối cùng điểm ai biết bọn họ vừa mới vừa bước vào vạn dược sơn mạch ngoại vi liền gặp phải trước mắt vị này thần bí người mặc áo đen c h ặ n đánh người này không phân tốt xấu điệu ra tay lập tức liền đem tào hưu cùng tào đan đánh thành trọng thương hiện tại đến phía nàng thế nhưng nàng coi như dựa vào chính mình thiên phú nắm dị lực lượng linh hồn ở tào ra ba con trai bên trong thực lực mạnh nhất nhưng là vừa làm sao địch nổi người mặc áo đen này đây đấu tôn cường giả người mặc áo đen này nhất định là đấu tôn cường giả vừa cùng người mặc áo đen đối đầu tào dĩnh trong lòng vạn phần khẳng định nói chính là đỉnh cao đấu tông cũng sẽ không mang đến cho mình áp lực lớn như vậy tích đáp lại là một giọt mồ hôi nước từ tào dĩnh trắng non trên trán lướt xuống thế nhưng luôn luôn thích trưng diện nàng nhưng căn bản không dám đi lau chùi các hạ đến tột cùng là ai không phân tốt xấu vừa ra tay liền đả thương chúng ta đan vực tào ra b a con trai tào dĩnh một đôi đôi mắt đẹp khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m người mặc áo đen chậm rãi mở miệng hay là bởi vì căng thẳng duyên cớ âm thanh x i n h đẹp bên trong nhưng mang theo một k i a k h ẳ n khàn đan vực tào ra ha ha nguyên lai đan tháp người vậy thì càng đúng dịp ta lần thứ nhất ra tay liền thiệt đến đan tháp bọn tiểu tử vậy thì thật là vạn hạnh a người mặc áo đen sau khi nghe xong cười h ắ t h ắ t nói người mặc áo đen nhưng là tựa hồ căn bản không thèm để ý tào dĩnh chuyển ra đan vực tào ra tên gọi giống như trái lại càng thêm hưng phấn muốn nhìn sách không tìm được chương mới nhất khu khu khu n à y đều không phải sự tình đề cử một công chúng hào nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm chương mới nhất cùng ngươi rơi tán gẫu chương năm trăm linh một ngươi chết một cho ta nhìn một chút ta xem các hạ tựa hồ là một vị bát phẩm luyện dược sư nếu như các hạ muốn vì vòng thứ ba luyện đan giải thi đấu bên trong giảm thiểu đối thủ không cần phải làm như vậy ba người chúng ta một thất phẩm sơ cấp một lục phẩm cao cấp một lục phẩm trung cấp tuyệt đối không thể tiến vào m ư ờ i người đứng đầu đan hội m ư ờ i người đứng đầu xưa nay đều là thất phẩm cao cấp thất phẩm đ ỉ người h thậm chí là bát phẩm cao dược bát t là luyện n ô s đất đối sẽ không hiếp đến đan đến thấy trăm, ta tuyệt tàu tên phần hiếp chúng không hạng. Nhìn không bằng ra gọi vào vực là các có dọa uy sẽ ư mặc áo đàn e n t d ĩ h h k ông có lực mặc kinh hoàng mở miệng hoàng lần nữa nỗ lực ổn định nam mở tử mặc áo đen Ha ha ha ha, người nhà đầu này đúng là phân tích không sai, các người này đúng đầu là sau i người thi các vòng ở thứ đ ấ bên nhiên trong đương khi ô n g uy h ế p được ta. nghe ư ờ i đàn đen ông áo đen sau k i n g h xong cười h i ế p mắt gật đầu nói h i ệ n nhiên là đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin vậy các hạ có được hay không thả ta các loại rời đi đây tào dĩnh nghe vậy sắc mặt vui vẻ nói ai nói ta muốn thả các ngươi bởi vì ta giết đến chính là các ngươi đan thắp người nam tử mặc áo đen trên mặt ý cười vừa thu lại điểm n h i n nói tào hưu tào đan các ngươi đi mau ta để che ở h án tào dĩnh nghe vậy biến sắc lo lắng thúc giục hiện tại nàng tuyệt đối có thể xác định vị này nam tử mặc áo đen căn bản không phải là bởi vì đan hội nguyên nhân muốn giết bọn hắn hắn giết chính là đan thắp người hắn là đan tháp kẻ địch được tào dĩnh ngươi phải bảo trọng trọng thương ngã xuống đất tào hưu tào đan hai người đối diện một chút chất liền lấy ra trong nạp giới đá không gian chuẩn bị bóp nát ha ha ha ha, thực sự là ngây thơ nếu để cho các ngươi một một sao đấu tông hai cái cao cấp đấu h o à n g ở ta một đấu tôn cường giả trước mặt đào tẩu cái k i a mặt mũi của ta còn để vào đầu a nam tử mặc áo đen ha ha cười nói hôn kỹ linh hồn thủ ấn tào dĩnh không để ý đến nam tử mặc áo đen trào phúng nhanh như tia chớp địa bấm ra một bộ thủ ấn k h ẽ quát vênh Vụ ộ ở tào dĩnh tam thiên thanh ti trên màu trắng tơ lụa đột nhiên đổ nát một luồng dị thường hạo hãn bàng bạc linh hồn uy thế cấp tốc tự tào dĩnh mi tâm dâng trào mà ra dâng trào mà ra lực lượng linh hồn ở giữa không t r ú n g cấp tốc ngưng tụ thành một con đầy đủ chừng mười trượng to nhỏ trong suốt thủ ấn x e o cấp tốc thành hình linh hồn bàn tay lớn nhanh như tia chớp địa đối với nam tử mặc áo đen vô tới hả như vậy bàng bạc lực lượng linh hồn ngươi nên chính là cái kia tào ra yêu nữ huyền không tử đệ tử tào dinh chứ ha h a này tương lai không làm được lại là đan thắp một vị bá chủ vậy thì càng không thể lưu ngươi nam tử mặc áo đen cười lạnh lập tức hai tay h áo đồng thời đột nhiên vung lên ba vừa bóp nát đá không gian tào hưu tào đan thân thể bốn phía không gian một trận vạn mẹo vừa sắp thành hình đường hầm không gian trong nháy mắt đổ nát đấu tôn cường giả ra tay rồi vạn mẹo không gian hai người biến sắp nói ẩm một luồng so với tảo dĩnh cái kia bàng bạc lực lượng linh hồn còn muốn khổng lồ gấp mười lần linh hồn của sáng trong nháy mắt từ nam tử mặc áo đen trong cơ thể dâng trào mà ra ta nói ngươi ở một vị linh cảnh đại năng trước mặt đùa bỡn ngươi cái kia thô thiển hồn kỹ có phải là quá xem thường ta đi nam tử mặc áo đen bàn tay phải đột nhiên một chảo giữa không trung một con dị thường ngưng tụ linh hồn nắm đấm trong nháy mắt ngưng hình mà ra chật nhanh như tia chớp địa quay về tảo dĩnh vậy chỉ có chút mỏng manh linh hồn thủ ấn đập tới、Ấm. phù vừa tiếp xúc tào dĩnh linh hồn thủ ấn liền bị nắm đấm thép trong nháy mắt đổ nát tào dĩnh thân thể mềm mại lại như là bị bữa tạ đột nhiên b ắ n trúng giống như vậy đột nhiên bay ngược ra ngoài p h ú c khu khu thực lực tranh lệch thực sự là quá to lớn a tào dĩnh ho ra một cái huyết sau bi thảm cười một tiếng nói thực sự là buồn cười các ngươi lấy cho các ngươi chạy thoát à hôm nay các ngươi cũng phải người mặc áo đen chậm rãi tới gần nói ẩm một trận oanh thiên nổ vang bao phủ ở bốn phía không gian một tầng trong suốt màn hình ầm ầm nổ tung làm sao sẽ biến s ắ c nam tử mặc áo đen đột nhiên dừng bước đem tầm mắt tìm đến phía phương xa hắn thiết trí phía bên ngoài dùng cho che đậy động tĩnh linh hồn màn hình lại nát hơn nữa là bị vừa đánh tắn nát chẳng lẽ lại có một vị bát phẩm luyện dược sư đi ngang qua sao nam tử mặc áo đen sắc mặt khó coi địa suy đ o a n nói lần này liền ngay cả tào dĩnh ba người cũng chờ mong địa chống đỡ đứng lên thể người đến cứu đạt được bọn họ ạ ngay ở trên sân bốn người ánh mắt phức tạp nhìn kỹ không gian một trận vật mẹo ba bóng người quỷ dị mà hiện lên ở hai nhóm nhân mã t r u n gian g đương đương một vị đấu tôn cường giả cộng thêm một vị bát phẩm luyện dược sư lại hạ mình đối với đấu h o à n g đấu tông cảnh tiểu bối lạnh lùng hạ sát thủ cũng thật là không biết xấu hổ bị a một vị áo bào đen thiếu niên nhìn đối diện nam tử mặc áo đen một mặt căm ghét nói t i ê u viêm tào dĩnh bên trong đôi mắt đẹp dị thải liên tục nói các hạ là ai nam tử mặc áo đen không có đem tầm mắt tìm đến phía thực lực làm một tinh đấu tôn hùng chiến trái lại nhìn về phía tiêu viêm hắn ở tiêu viêm trên người ngửi được một vệ hơi thở quen thuộc nhưng là nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi lên ở đâu gặp qua tinh vẫn cắt tiêu viêm các hạ là ai áo bào đen thiếu niên cau mày nói tiêu viêm hóa ra là phong tôn giả đệ tử còn ta là ai ngươi không cần biết nam tử mặc áo đen nghe được tiêu viêm thân phận sau thở dài một cái hóa ra là phong tôn giả đệ tử vậy hắn vừa cảm ứng được linh cảnh linh hồn liền không phải hắn phong tôn giả có thể không am hiểu luyện dược thuật không nói vậy thì đi chết đi người chết xác thực không cần biết tên lão hùng giết hắn tiêu viêm uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói ha ha ha nói thật hay đi chết đi hùng chiến thân hình run lên liền xuất hiện ở nam tử mặc áo đen trước mặt vung vẩy một nắm đấm thép liền đối với nam tử mặc áo đen đầu tàn nhẫn mà đập xuống cái kia nắm đấm thép mang theo e sợ kinh phong Trực tiếp ở trong không gian lôi ra thật dài vết nứt thế ra cường gian lôi dài gian. Kinh ở không không khủng như thế cường độ một à này chẳng lẽ là ma thú hóa hình mà thành mà Kẻ kia chẳng hình cường giả? Cảm ứng nam đen Cảm được cú đấm nam tử mà cáo thú hóa giả. lẽ ma đấm vai tử v i vàng bàn a lửa tay y phải chảo. ánh tại một tận Vô lòng bàn ở một quên một trường ầm ầm chạm vào nhau từng đạo từng đạo năng lượng đáng sợ gợn sóng cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán mà đi Đột nhiên bay và chết người. Người chết ừ giả ngây giả dại ta liền không tin ngươi một nho nhỏ một sao đấu tôn còn có thể trời lật rồi nam tử mặc áo đen quanh thân đấu khí ở c u ầ n cuộn thừa dịp hùng chiến ở cùng nam tử mặc áo đen đối lập tiêu viêm cùng tử nghiên bắt đầu kiểm tra tạo ra ba người tình huống các ngươi không có sao chứ tiêu viêm trong miệng nói các ngươi nhưng chỉ nâng dậy tào dĩnh một người một bên thẳng nhìn ra con mắt góc á o co quắp một trận tào hưu tào đan không thể làm gì khác hơn là chính mình yên lặng mà bỏ lên ta không có chuyện gì tào dĩnh hơi n h ữ mày nói hiển nhiên trong cơ thể trạng thái cũng không có trong miệng nàng nói như vậy ung dung linh hồn của ngươi đang cùng vị kêu b ắ t phẩm luyện dược tông sư giao chiến thời bị thương làm sao sẽ không có chuyện gì đây đến an cái này dưỡng tâm đan tiêu viêm lấy ra một viên đan dược đưa cho tào dĩnh cảm ơn tào dĩnh n g h i ê n lặng đỡ lấy n ư ớ t vào muốn nhìn sách không tìm được chương mới nhất khu khu khu này đều không phải sự t ì n h đề cử một công chúng hảo nơi này có tiểu t ỷ t ỷ giúp ngươi tìm kiếm chương mới nhất cùng ngươi rơi tán gẫu t r ư ơ n g năm trăm lẻ hai đánh cho ta đánh cho chết ca sát sát sát một tầng màu lam đậm kỳ dị tinh thể cấp tốc ở hi cánh tay của nam tử trên lan tràn ưu minh yêu hỏa cánh tay không ngạc nhiên chút nào nam tử mặc áo đen giơ tay trái lên một tay nhanh chóng mà vừa bầm ấn chật quát khẽ một tiếng nói oong n g o n g ngọn lửa màu lam đậm đột nhiên từ trong cơ thể dâng trào mà ra theo màu lam đậm tinh tầng cấp tốc hướng về toàn bộ cánh tay lan tràn mà đi chỉ là trong nháy mắt toàn bộ cánh tay liền như một con đến từ u minh nơi hỏa diễm cánh tay một luồng làm người ta sợ hái gợn sóng chậm rãi từ bên trên tàn ra ha ha ha ha đến hay lắm xem ra ta hùng chiến ngày hôm nay không hủy đi ngươi cái này lao không biết xấu hổ hùng chiến nhưng là nhìn hai mắt thẳng tỏa ánh sáng hống hùng chiến đột nhiên vỗ một cái lồng ngực chợt ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ ẩm một đạo màu vàng đất ánh sáng đấu khí cột sáng trong nháy mắt phóng lên trời mà nương theo khổng lồ đấu khí cổ sáng tăng cường một đạo đồng dạng cường tráng đen kịt bóng người đồng dạng đang nhanh chóng tăng trưởng 10 mét, 20 m é t 30 m é t rốt cục đấu khí màu vàng đất cổ sáng lặng yên đổ nát ở giữa không trùng mà một con có tới dài trăm m cao to gấu lớn cũng hiện ra nó toàn cảnh nay toàn thân ngâm đen cường tráng gấu lớn có tới trăm m cao trải rộng toàn thân bộ lông màu đen còn như là thép ngội đứng thẳng nơi ngực tám đạo ngân văn loẹ loẹ tỏa sáng một cái gần dài h a m ư ơ đuôi ở phía sau linh hoạt địa lay động thực lực vì là đấu tôn cấp độ bắt văn long hùng hắc ngươi vẫn là một con suốt sinh hóa hình mà thành đồ vật nam tử mặc áo đen hơi s ư ớ n g sở sau c h ậ t nói nam tử mặc áo đen l ờ i này vừa nói xong ẩn giấu trong hư không một đạo bóng người thần bí liền đột nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn nam tử mặc áo đen lẩm bẩm nói quên đi loại này tạp cá vẫn là để cho này con mới vừa vừa bước vào đấu tôn cảnh long hùng đi đối phó đi ta hắc kinh đại nhân ra tay quả thực chính là ô h ế ta tay hồn nhiên không biết mình đã ở quỷ môn quan đi một lần nam tử mặc áo đen nhưng là cười đến càng làm càn hùng chiến còn không nói chuyện sau người tử n g h i ê n liền triệt để sù lông to con cho ta đánh cho ta đánh cho chết ha h a đương nhiên đến chết bên trong đánh n à y đồ điếc không sợ súng hiện ra trăm mét chân thân hùng chiến chân phải quay về mặt đất mạnh mẽ giẫm một cái trong nháy mắt liền bước ra một gần dài mười mét h ồ lớn tiếp theo này c ố lực phản chấn hùng chiến thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ chết đi cho ta lao giả một con bao bọc hào quang màu vàng đất thạc quả đấm to như vạch một cái mà qua lưu tinh giống như vậy mang theo quyết trí tiến lên khí thế quay về nam tử mặc áo đen cấp tốc và chạm mà đi ứ minh yêu hỏa cánh tay đi nam tử mặc áo đen không chút nào yếu thế địa giơ ngọn lửa màu lam đậm cánh tay dài liền trực tiếp địa đục vào ẩm ngay ở tào dĩnh ba người dị thường sợ hãi trong ánh mắt hai người ẩm ẩm chạm vào nhau năng lượng khổng lồ báo tắp trong nháy mắt bao phủ chư thiên tiêu viêm thấy thế lập tức tay háo bào vung lên một đạo dị thường ngưng tụ thiên đấu khí màu xanh vách tường liền xuất hiện ở mọi người trước người đem năm người hoàn toàn bảo hộ ở sau đó bên trong cơn bão năng lượng ương hai bóng người vẫn cứ đang điên cuồng truyền vào đấu khí năng lượng lẫn nhau ràng co biến ảo ra trăm mét chân thân thì có ích lợi gì ngươi xem ngươi vẫn là không làm gì được ta mảy may nhìn bị chính mình một câu nói kích thích trợn tròn đôi mắt hùng chiến nam tử mặc áo đen âm nhu cười một tiếng nói ha ha ngu xuẩn hùng chiến bỗng nhiên khẽ mỉm cười trong tròng mắt đỏ như máu vẻ l ạ n g y ê n rút đi cái gì lẽ nào kinh giác không ổn nam tử mặc áo đen định về phía sau cấp tốc t r ậ t lui lại không phải hắn đã hùng chiến chặt chẽ dán sát vào Xèo! một đạo như đôi rồng như gấu đuôi màu đen roi dài còn như lưới đao bình thường quay về nam tử mặc áo đen phủ đầu kéo xuống vênh Phúc! một ngụm máu lớn nhất thời tung khắp chân trời nam tử mặc áo đen liền như như diều đứt dây bình thường cấp tốc về phía sau bay ngược mà đi chết đi hùng chiến hưng phấn liếm liếm khỏe miệng giữ tợn cười một tiếng nói đôi tiên linh hoạt địa vung một cái lần thứ hai quay về giữa không trung đạo kia rách nát bóng người kéo xuống vảnh đầu bị ầm ầm đánh nát nam tử mặc áo đen nhưng chưa từng xuất hiện máu thị tung t toé tình cảnh khô héo thân hình run lên bần bật liền hóa thành vô số quang điểm tiêu hóa ở trong không khí hả là linh hồn phân thân à? chết tiệt lúc nào nhường hắn đào tẩu trở xuống mặt đất hùng chiến ảo nao địa d ậ m chân một cái nói ẩm ẩm n à y chỗ chúng b u ồ n địa một trận đất dung n ú i chuyển được rồi hùng chiến không muốn lại đuổi nhiệm vụ của chúng ta là xua đuổi hắn mặt sau tự sẽ có người trừng trị hắn tiêu viêm đi tới gọi lại không cam lòng hùng chiến nói vụ một trận hào quang màu vàng đất bao phủ hùng chiến toàn thân màu vàng đất chùm sáng cấp tốc một trận n ú c ních chùm sáng cấp tốc nhỏ đi trăm mét cao viễn cổ long hùng chân thân biến mất rồi xuất hiện ở tại chỗ chính là một vị gần cao hai mét ở trần đại hán tự sẽ có người đi thu thập hắn lẽ nào là đan tháp cường giả sẽ xuất thủ hơi hơi thở hồn hển hùng chiến có chút ngạc nhiên điệu nhìn về phía tiêu viêm nói ừ m tiêu viêm hàm hồ đáp một tiếng h i ệ n nhiên không muốn nói chuyện nhiều cái đề tài này nay tự cho là ngụy trang đến mức rất bí ẩn mộ cốt lão nhân đương nhiên không thể hiện tại liền bị bắt ở hoặc là giết chết còn phải giữ lại hắn ở tinh vực triệu hoán hồn điện cường giả sau đó đem bọn họ một lưới bắt hết đây lại nói do dược trần vị này đấu thánh đại năng ra tay mới sẽ không có sơ hở nào không phải vậy dựa vào ma thú chân thân trạng thái mới miễn cưỡng cùng mộ cốt lao nhân đánh ngang tay hùng chiến rất khó bắt giữ hắn bên ngoài t h u c ạ c h bên trong tinh tế hùng chiến t h ấ y này lập tức quả nhiên địa liền kết thúc đề tài các ngươi còn kém mấy vị thuốc liền có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu viêm xoay người nhìn về phía tào dĩnh một nhóm nói trên thực tế nhìn thấy hùng chiến cho gọi ra cách xa trăm mét cổ long hùng chân thân tào dĩnh liền đối với hùng chiến thân phận có mấy phần suy đoán tiêu viêm bây giờ hỏi lên như vậy tào dĩnh thì càng thêm xác định hùng chiến thân phận ba vị phân biệt là long tâm chín lá chi ma huyết linh quả tương cùng thăng tiên thảo tào dĩnh tốc độ nói cực nhanh địa trả lời tốt như vậy một có thể tiết kiệm hoàn thành nhiệm vụ thời gian cơ hội có thể không cho bỏ qua lão hùng tiêu viêm nhìn về phía hùng chiến nói cho ta hai mươi phút thời gian hùng chiến khẽ gật đầu chật xe rách không gian mà đi quả nhiên mà tào d ĩ n h trong lòng bừng tỉnh nói vào lúc này coi như là phản ứng trị đ ộ n tào hưu cùng tào đan cũng dồn dập hiểu rõ ra vị này tên là hùng chiến ở trần đại hán chỉ sợ cũng là đồn đại bên trong c h ấ n thủ vạn dược sơn mạch còn kia nửa bước ma thú cấp tám đi hán sao quả nhiên là tin tức giả hại chết người còn rất sao nửa bước cấp tám đây vừa vẫn cùng một vị hư hư thực thực hai sao đỉnh cao đấu tôn nhân loại cường giả đánh cho sinh động cuối cùng còn đem người kia cho dọa chạy này rất sao ba người chính mình đi lên núi tìm dược nếu như không cẩn thận bị này c ò n bắt văn viễn cổ long hùng cho va vào cái kia đến thời điểm không chết cũng đến chết rồi người tốt ta nghĩ tới đây tào hưu cùng tào đan hai người nhìn về phía trước mắt vị này tinh vẫn c ắ t thiếu các chủ đại nhân ánh mắt cũng càng n ư u h ò a hai cái này ngu ngốc có thể nghĩ đến sự tình tào dinh đương nhiên đã sớm sớm nghĩ đến tào dinh theo bản năng mà động thủ sửa lại một chút ở trong chiến đấu bị làm loạn màu đen váy dài một đôi hẹp dài mà có chút lười biếng hai con mắt giống như tùy ý liếc mắt nhìn tiêu viêm ôn nu nói c h u y ệ n hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi tiêu viêm mềm mại trong thanh âm lộ ra từng tia từng tia xinh đẹp cùng quyến rũ động lòng người xưa nay gặp qua t à o dĩnh này trạng tào hưu cùng tào đan ánh mắt phức tạp đối diện một chút một tia h o à n g mâu ý nghị ở tại trong lòng sản sinh chương năm trăm linh ba lẽ nào na nở dê muốn trồng dược lẽ nào t à o dĩnh nàng m uốn liền như vậy cùng tiêu viêm thấy sang bắt quảng làm họ sau đó nhân cơ hội đánh cắp vạn dược sơn mạch hết thẻ dược liệu tào hưu cùng tào đan ăn ý đối diện một chút xác nhận xem qua thần gặp phải người thích hợp cho nên bọn họ đồng thời tàn nhẫn mà gật gật đầu làm tốt lắm đây mới là chúng ta tào ra con cháu phong độ tào hưu cùng tào đan trong lòng yên lặng mà cho tào dĩnh động tác này điểm c á i tán vô sự người này tựa hồ chính là hướng về phía hồn điện đến cùng một vị đấu tôn cấp độ kẻ địch ở chung một chỗ không thể nghi ngờ phi thường đến nguy hiểm vì lẽ đó các ngươi ba người bắt được dược liệu sau liền lập tức chạy tới đan giới lối ra mở miệng đi vừa bị thương nam tử m à c áo đen kia trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại ra tay tiêu viêm khoát tay h à o nói ngươi không cùng đi với chúng ta à tào dĩnh có chút kinh ngạc nói không đến trước huyền không tử đại nhân từng có bàn giao vì lẽ đó ta sẽ ở đan giới bên trong chờ đủ mười ngày lại đi nữa lấy bảo đảm đan tháp thành viên an toàn tiêu viêm lắc đầu nói lao sư bàn giao được ta biết rồi ngươi vạn vạn cẩn thận tàu dĩnh gò má có chút gầy gò trên né qua một tia nghi hoặc chợt biến mất ta sẽ ừ người đến tiêu viêm bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía không gian nơi nào đó vụ một đạo bóng người cao lớn từ đen kịt vết nứt không gian bên trong cất bước mà ra long tâm chín lá chi ma huyết linh quả tương cùng thăng tiên thảo đều ở nơi này hùng chiến mở ra bàn tay khổng lồ nói v ừ a nhưng đã tập hợp đủ dược liệu vậy thì nhanh lên rời đi đan g i i đi tiêu viêm tránh r a thân ra hiệu tào dĩnh lấy đi dược liệu ừ m bảo trọng tào dĩnh cũng là thẳng thắn dứt khoát tính tình lấy đi dược liệu sau lập tức mang theo tào hưu cùng tào đan trực tiếp hướng về đan giới lối ra mở miệng chạy đi thử nghiên nhìn tào dĩnh bóng lưng đĩu môi ở tử nghiên xem ra loại này dài đến đẹp đẽ vóc người lại đẹp lại thích vẩy ca ca của nàng nữ nhân đều là một đám kiểu diễm đồ đ ê tiện ca ca vậy chúng ta đỡ lấy tới làm gì thử n h i ê n quay đầu nhìn về phía tiêu viêm nói nam tử mặc áo đen kia vừa bị lão hùng ra tay trọng thương một lần hẳn là sẽ không lại ra tay ta dự định ở đan giới bên trong tiếp tục khắp nơi đi dạo bảo vệ hắn các loại ngày thứ m ộ ư ơ i đan giới sắp đóng chúng ta lại đi nữa tiêu h viêm suy nghĩ một chút nói được chúng ta đi đoàn người lập tức biến mất ở tại chỗ ngày thứ một ư ơ i trong điện đá nhìn này chất đầy toàn bộ quảng trường dược liệu hải dương hùng chiến có chút tiếp nối nói ai nha một cái c h ư ớ c mắt ta lão hùng trùng quy hay là muốn rời đi nơi này thời gian trôi qua thật là nhanh nha thế nhưng những dược liệu này nhưng là ta bỏ ra thời gian mấy chục năm mới đưa cả tòa vạn dược sơn mạch cất dấu đều chuyển không trồng chất ở đây nhưng là không thể liền như vậy lãng phí vì lẽ đó ta dự định liền do dự định do ca ca đến đóng gói mang đi đúng không một vị thân mang áo màu tím bé gái đi tới nói Ê! hùng chiến ngơ ngác mà nhìn người đến ai làm sao đem cô n ã i n ã i này quên đi cái này s ủ n g huynh của ma ừ m lẽ nào to con ngươi không phải ý này ạ nếu như ngươi không muốn đưa cũng không nên miễn cưỡng nha thử nghiên nhạt hai con mắt màu tím lặng yên meo lại nói không không không không miễn cưỡng không miễn cưỡng thật sự không miễn cưỡng hùng chiến nghe vậy điên cuồng lắc đầu nói tiêu viêm tiên sinh xin mời mau mau thu rồi những dược liệu này đi chúng ta còn không có thời gian đây đan giới lập tức liền muốn đóng hùng chiến nghiêm nghị liền ôm quyền khách khí thỉnh cầu tiêu viêm nói Cái khách khách Chỉ tác chậm, chỉ là mấy hơi thở, chất đầy toàn bộ quảng trường cất sạch Chúng ta đi. Nhìn thấy chính mình cất giấu nhiều năm của cải sạch, cảm giác mình trái tim thật đau hùng chiến lập tức xông lên trước chúng cũng quá trái kia Tiêu viêm thi nói. hơi liền tiêu viêm rồi đi. nhiều triệt tim điệu đi ra ngoài. Đi,、thử、nghiên, chúng ta cũng là thời điểm ra đàn giới. khí. khí không tay ta đau ra ta ra thật trên thở, toàn trường thu thấy thật thử Thu. nhưng Nhìn mình mình hùng lập đúng động đầy để đàn quảng năm xông lên là lễ là là lấy là dấu dấu mấy bộ bị bị sẽ. một con hình thể khổng lồ bốn cánh thanh bằng mang theo tiêu viêm một nhóm ba người nhanh chóng hướng về đan giới lối ra chạy đi sau hai tiếng đan giới lối ra đây là một tòa thật tỏ quảng trường trên quảng trường có gần hai trăm cá nhân t ú n năm tụng ba địa giải r á c địa phân bố hoặc nghỉ ngơi hoặc nhắm mắt tu luyện hoặc thấp giọng nghị luận trong đám người còn có một chút tiêu viêm bóng người quen thuộc thí dụ như tào i a tào dĩnh đan ra đan thần đám người nay đã là vòng thứ hai sát hạch cuối cùng một ngày như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra thăng cấp nhân số cũng chính là trước mắt những này sẽ không phát sinh nữa biến hoa quá lớn đệ nhất hai vòng sát hoạch hạ xuống đủ để soạt đi chín phần một ư ơ i thậm chí là càng nhiều người dự thi lần này đan hội người dự thi có tốt mấy ngàn người thế nhưng bây giờ cũng chỉ còn sót lại này hai ba trăm n g ư ờ i cái tỷ lệ này vừa vặn mà bọn họ có thể bây giờ thả lỏng đương nhiên là bởi vì nơi này có lượng lớn đan tháp cường giả ở đây duyên c ớ quảng trường chính phương bắc một vị nhắm mắt ngồi xếp bằng ở cự quy trên ống lão mà phía sau hắn là một tòa t r ư ờ n g m ộ ư ơ i trượng cao khổng lồ cánh cửa không gian cánh cửa không gian phụ cận có chút mười mấy vị trước ngực đeo người đan thắp huy t r ư ờ n g các cường giả túc nhiên nhi lập nay đạo cánh cửa không gian liền là đan giới đi về ngoại giới lối ra mở miệng hoàn thành nhiệm vụ người liền có thể từ đây môn thông qua đi tới ngoại giới tham gia vòng thứ ba sát hạch song không được nhiệm vụ người chỉ có thể ở hai ngày sau mới có thể bị đan giới cường giả tiếp ra không thể từ đây môn thông qua đan tháp đưa ra lý do là không thể ảnh hưởng thăng cấp người tham gia vòng thứ ba thi đấu kỳ thực có thể có cái dám ảnh hưởng người thắng nhìn thấy người thất bại cùng chính mình cùng đi ra khỏi đi e sợ trong lòng đắc ý bởi vì có những người thất bại này tôn lên chính mình trong lòng bọn họ mới sẽ càng thoải mái hơn không phải tiêu viêm vừa bắt đầu mới vừa biết đến quy định này sau từng ám xoa xoa địa phân tích nói thế này sao lại là trừng phạt người thất bại mà là bảo vệ người thắng a n g ư ờ i muốn những người thất bại này nhìn người thắng ra đi tiếp thu hoan hô bọn họ vạn nhất trong lòng nếu như không chịu nhận sự thực này một kích động liền hướng vòng thứ hai thăng cấp người động nổi lên dao găm làm sao bây giờ cho nên nói tiêu viêm kiên trì nhận vì cái này quy tắc nó kỳ thực là đan thắp dùng để bảo vệ thăng cấp người nay đã là vòng thứ hai sát hoạch cuối cùng một ngày còn có cuối cùng mấy tiếng đan giới đi về ngoại giới lối ra mở miệng liền muốn triệt để đóng tiêu viêm hắn làm sao còn chưa từng có đến đây vẫn đang nhắm mắt điều tức tảo d ĩ n h bỗng nhiên buồn bực địa dương đôi mắt thầm nghĩ lẽ nào là bị chuyện gì kéo lại nhưng là cái kia đáng ghét người mặc áo đen rõ ràng ở ngày thứ năm cũng chạy tới a tào dĩnh nghĩ tới đây chợ không giấu vết liếc mắt một cái ở tại xa mười trượng nơi nhắm mắt chợp mắt nam tử mặc áo đen kỳ thực nàng ở ngày thứ tư đến nơi này thời điểm liền hướng chú thủ tại chỗ này đang thắp tám đại trưởng lão một trong lâm trưởng l ã o báo cáo việc này lâm trưởng lão bình tĩnh địa gật gật đầu lại như là trước đó đã biết giống như vậy chỉ là nói một câu biết rồi việc này chúng ta sẽ xử lý lâm trưởng lão bình thản phản ứng nhưng lại nhường luôn luôn thông tuệ tào dĩnh nhìn ra một chút đầu mối chính mình thân là đan vược năm gia tộc lớn bên trong tào gia trường nữ lại là đan tháp ba đại cự đầu huyền không tử đệ tử thân truyền thân phận cao quý bình thường chính mình nếu như gặp nạn lâm trưởng lão làm sao cũng sẽ không giống ngày hôm nay như vậy thờ ơ không động lòng cho dù là qua loa thức quan tâm cùng an ủi chỉ là hôm nay lâm trưởng lão loại này loại quỷ dị phản ứng nhưng nói rõ một chuyện đan tháp phương diện tựa hồ đối với này sớm có dự liệu lẽ nào lão sư bọn họ tam bá chủ chuẩn bị làm cái đại tin tức một tia hoàng mâu suy đoán bỗng nhiên dâng lên tảo dĩnh trong đầu muốn nhìn sách không tìm được chương mới nhất khu khu khu này đều không phải sự tình đề cử một công chúng hào nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm chương mới nhất cùng ngươi rơi tán gấu chương năm trăm linh bốn trưởng lão hắn bắt nạt ta mà mộ cốt lao nhân cũng bình chân như vại địa ở quảng trường một góc nhắm mắt điều tức hắn là không thèm để ý t ạ o dĩnh đem hắn ra tay đánh lén đan tháp người báo cho đan tháp trưởng lão bởi vì này một trong số đó mà dù sao dưới cái nhìn của hắn hắn ẩn giấu phải là như vậy cho hết đẹp từ đầu tới đuôi căn bản không có bại lộ thân phận của chính mình quả thực không muốn quá tuyệt thứ hai kỳ trước đan hội đều sẽ có người dự thi vì giảm thiểu đối thủ cạnh tranh mà công kích đánh lén những người dự thi khác việc bình thường cực kỳ ta liền công kích các ngươi tới đánh ta nhỉ không thể động thủ đi ha ha ha ha thứ ba mà coi như hắn hồn điện tôn lão thân phận bại lộ đan thắp cũng không cách nào ở dưới con mắt mọi người động thủ với hắn dù sao trung châu đan hội là mặt hướng toàn bộ đại lục luyện dược sư thịnh hội bất kỳ một vị luyện dược sư đều sẽ quyền lợi tới tham gia liên ở trên quảng trường chúng người tâm tư khác nhau thời điểm nhắm mắt chợp mắt cơi rùa ông lão đỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía bầu trời thu một tiếng rung động tâm hồn thú h ảnh đột nhiên tách ra tầng mây hướng về bên trên quảng trường nội vã mà tới mau nhìn là một con thành niên bốn cánh thanh bằng nó hướng về phía chúng ta bay đến cấp bảy đỉnh cao bốn cánh thanh bằng lẽ nào nó còn muốn ra tay công kích chúng ta hay sao nơi này nhưng là có đan tháp cường giả đóng g i ữ chúng ta này nhiều người ở đây sợ cái điều không hề che giấu chút nào chính mình khí tức bốn cánh thanh bằng gây nên lại mới rối loạn tương bừng thế nhưng có thể xông tới đây người dự thi cũng đều không phải người thường vẹn vẹn là một hồi đoàn người liền lần thứ hai yên tĩnh lại thu hạ xuống tầng trời thấp bốn cánh thanh bằng trên lưng đ ỗ n g nhiên nhảy xuống ba bóng người hạ đan giới bên trong ma thú bởi vì hấp thu đan giới cuồng bạo năng lượng duyên cớ tính chất công kích đều rất mạnh lại có thể có người có thể ngự x ử một con cấp bảy đỉnh cao ma thú lẽ nào là đấu tôn cường giả mẹ kiếp có nó thay đi bộ cái kia hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải là rất nhanh rất dễ dàng tình cảnh này trong lúc nhất thời đúng là để đám người bên trong có mấy người tâm tư phức tạp người trở về đi thôi lão tử muốn đi thế giới bên ngoài nhìn rơi trên mặt đất hùng chiến hướng thiên không bên trong bốn cánh thanh bằng phất phất tay nói thu bốn cánh thanh bằng khe kêu một tiếng bốn cánh rung lên t r ậ t lần thứ hai biến mất với trong tầng mây cánh cửa không gian trước cưỡi rủa ông láo thấy hùng chiến sau khi xuất hiện đúng là không một chút nào bất ngờ chỉ là lẫn nhau gật đầu ra hiệu một hồi liền lần thứ hai nhắm mắt chợp mắt lên đan giới tuy rằng bởi vì không người giữ gìn đã có chút rách nát thế nhưng dù sao còn loại thực lượng lớn quý trọng dược liệu vì lẽ đó đan giới bên trong hướng đi đan tháp cường giả vẫn là sẽ thời khắc quan tâm mà hùng chiến này con cấp tám viễn cổ long hùng chính là đan giới bên trong đỉnh t r ô i thực vật tồn tại vì lẽ đó hắn cùng đan tháp cao tầng đương nhiên nhận thức không chỉ nhận thức còn rất quen thậm chí có thể nói là đánh qua rất nhiều năm liên hệ bạn cũ liền nói thí dụ như làm đan tháp phương diện không muốn vị nào người dự thi tiến vào vòng thứ ba trận chung kết thời điểm là có thể đối với hùng chiến chào hỏi lão hùng a n g ư ơ i xem chấp hành nhiệm vụ đều là có n g o ạ i ý muốn nhỏ đúng hay không n g ư ơ i xem này cái kia ai ai ai là đi hắn đi chúng ta nhìn hắn g i ả i đến liền rất bất ngờ sau đó thì sao n g ư ơ i liền khu khu không thể nói quá nhiều dù sao đan tháp cao tầng vẫn là tốt mà lão hùng tại sao ngươi cái này vạn dược sơn mạch lão đại đi rồi bọn họ thật giống không hề có một chút nào không nỡ ý t ớ đây tiêu viêm nhìn chạy đi liền đi bốn cánh thanh bằng có chút ngạc nhiên nói đần a k chúng ta trong ma thú thủ lĩnh địa vị đều là mạnh mẽ địa đánh ra đến ức hiếp bọn họ lâu như vậy to con đi rồi bọn họ không chắc đến cao hứng bao nhiêu đây cho tới bốn cánh thanh bằng tại sao đi được nhanh như vậy phòng trưng là cướp trở lại làm lão đại rồi đi trở lại đến muộn có thể nên cái gì đều không còn thử nghiên cười hì hì cười nhạo tiêu viêm nói quý quyền thật luận a tiêu viêm hơi dừng lại một chút sau xa xôi thở dài nói đi thôi khoảng cách cuối cùng kết thúc thời gian còn có mấy tiếng chúng ta tìm một c h â u nghỉ ngơi một chút tiêu viêm nhìn quanh bốn phía một cái nói được rồi ca ca thử nghiên ngoan ngoan gật gật đầu hả mộ cốt lao nhân xem ra hắn cũng sớm sẽ trở lại tiêu viêm ánh mắt đột nhiên một trận tầm mắt liền dừng lại ở một vị nhắm mắt điều tức nam tử mặc áo đen trên người vi bất chợt dừng lại sau trật mang theo tử nghiên cùng hùng chiến hai người trực tiếp lấy đi hướng về phía mộ cốt lao nhân tiêu viêm một nhóm ba người khí thế hùng hổ địa thẳng đến mộ cốt lao nhân mà đi cử chỉ gây nên trên sân một ít xem trò vui người quan tâm tiêu viêm không phải như vậy kích động người chứ lâm trưởng l á o còn ở đây đan hội quy tắc là không thể vào lúc này động thủ bằng không sẽ bị tước đoạt tư cách tranh tài tào dinh có chút lo lắng nhìn về phía tiêu viêm bóng lưng nói l i ê n ngay cả mộ cốt ông l á o chính mình cũng bị đã kinh động có điều chỉ là lẳng lặng mà ngồi xếp bằng trên mặt đất diện hàm trào phúng mà nhìn tiêu viêm một nhóm hắn đúng là hy vọng tiêu viêm hiện tại liền động thủ với hắn sau đó bởi vậy ném mất tư cách tranh tài tiêu viêm đứng lại ở mộ cốt lao nhân trước mặt nhìn nối với mình mặt lộ vẻ trào phúng mộ cốt ông lão tiêu viêm cười h i ế p mắt nói yêu ông lão ở vạn dược sơn m ạ n h thời điểm bị lão hùng tàn nhẫn mà giật một r ồ i ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết ở bên trong đây nguyên lai、like、ngươi còn chưa có chết à? h ừ trên mặt ý cười đột nhiên động lại mộ cốt lao nhân nặng nề hừ lạnh một tiếng a lời cũng không thể nói rồi xem ra bị trọng thương thương t ổ n được k ế t h ậ u người công tiêu viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ừ tiêu viêm ngươi không muốn hiện miệng lưới lợi hại chờ ngươi vòng thứ ba trận chung kết tiến vào mười người đứng đầu trở lại theo ta nói chuyện mộ cốt ông lão trung quy là không nhịn được mở miệng h ả xem ra không thương tổn được k ế t hầu là thương tổn được chân đúng không hóa ra là chân q u ẹ rồi không trách đứng đều không đứng lên nổi nhìn vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất mộ cốt lao nhân tiêu viêm hứng hờ địa sửa lời nói phong tôn giả đệ t ử thân truyền tiêu viêm đúng không giáo viên của ngươi ta còn không sợ làm sao h ư ớ n g ngươi loại này đấu tông c ả n h tạp cá đây các loại đan hội kết thúc ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn bị tức đến cả người run mộ cốt l ã o nhân đột nhiên đứng thân gần kề tiêu viêm lộ ra sâm bạch hàm răng cười lạnh nói tiết hầu không có chuyện gì chân cũng không có chuyện gì cái kia xem ra chính là đầu góc h ỏ n g rồi ngươi xem cũng bắt đầu lời nói điên cuồng tiêu viêm r ư ớ t nhẹ lại ba cẩn thận phân tích nói ngươi rất sao ngươi bệnh thần kinh a ta đều nói rồi ta không có bị thương ta rất sao khỏe mạnh người mắt m ù a mộ cốt lao nhân đột nhiên hóa thân táo bạo lao ca nộ phun tiêu viêm mộ cốt lao nhân đều sắp điên rồi thiên thấy còn thương hắn đường đường một vị bát phẩm luyện dược sư chính là hồn điện bên trong cũng là bị người cung cấp hầu hạ tồn tại ai điên rồi dám đối với hắn một vị tôn lão nói như vậy chán sông à cái kia xem ra chính là con mắt tiêu viêm tiếp tục không nhanh không chậm địa mở miệng nói trường lão trưởng lão ta muốn lên ăn hắn cái này tinh vẫn các tiêu viêm hắn quấy dày ta hắn quấy dày ta bình thường nghỉ ngơi mộ cốt lao nhân đột nhiên xoay người hướng về vẫn cười h i ế p mắt quan sát này mạc lầm trưởng lao âm thanh thê thảm địa lên ăn nói các ngươi nhìn đều để người ta một ông lão bức thành hình dáng gì lại có thể làm cho một vị hồn điện tôn lão hướng về hồn điện đối thủ một mất một còn đan tháp cao tầng tám đại trưởng lão cầu viện cái kia hồn điện tôn lão trong lòng phải là chịu bao lớn oan ứ c mới sẽ cùng đường m ặ t lộ địa làm như vậy à là thật oan ước còn đang vì không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não an lợi một công chúng h ả o ezzv đ ú v b ố 4 t r hoặc tìm tòi nhiệt độ lưỡi văn nơi này có tiểu t ỷ t ỷ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi rơi tán gấu chương 505, h a ha ha thật tốt cười chúng ta đ a n thắp tuy rằng cấm ở đàn giới lối ra không cho phép nhúc ních tay thế nhưng không có quy định không cho phép nói chuyện vì lẽ đó liên quan với điểm này bản trưởng lão cũng là thương mà không giúp được gì lâm trưởng lão cười híp mắt nhìn mộ cốt lao nhân nói kỳ thực lâm trưởng lão trong lòng khỏi nói là có bao nhiêu thoải mái nếu không là huyền không tử đại nhân có mệnh lệnh muốn răng lưới bắt cá bạn trưởng lão hiện tại liền đem ngươi một đao chặt thành thịt nát lòng sinh tuyệt vọng mộ cốt lao nhân bỗng nhiên thu lại nổi lên hết thệ tâm tình mặt không hề cảm xúc địa lần thứ hai nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống ngậm miệng không nói Sỉ,、sì, vô vị thử nghiên chúng ta đi tiêu viêm sỉ cười một tiếng sau lập tức mang theo tử nghiên hùng chiến hai người rời đi tiêu ta viêm, vì báo lại ngươi đối với vì báo nụ, xỉ thể chỉ sau đó ta n ấ lấy t tự tay giết Mộ cốt lao nhân âm thầm ở trong lòng phát ra một đại thể、Quảng、trường một góc khác, Tống Thanh thật rốt tiến Tào Tống Thanh đột tẳng một định đại ngươi nhân lòng Quảng phiền phiền nhiễu nhiễu thật lâu sau, rốt cục cố lấy dũng khí lên Dĩnh ngươi không nhiên hắng nói khác, khí Khu khu, chứ h sẽ sau, sao lao ra góc cái Mộ âm cục cố c lâu ở ở là lần này không chỉ có tào d ĩ n h không có để ý đến hắn liền ngay cả tào gia tào hưu cùng tào đan đều không có để ý đến hắn ngày xưa hắn cùng tào đan quan hệ nhưng là tốt nhất tống thanh lần này triệt để hoàng rồi l i ề n bạn tốt của hắn tào đan đều không giúp hắn nói chuyện tào đan chúng ta trong ngày thường quan hệ nhưng là tốt nhất ngươi có thể phải tin tưởng ta nhỉ giúp ta hướng về tào dĩnh giải thích giải thích tống thanh thấp giọng hướng về tào đan khẩn cầu nói cái kia ngươi lúc đó vì sao phải đi tào đan bị vướng bởi ngày xưa tình cảm không khỏi đặt câu hỏi cái kia ta lúc đó kỳ thực là muốn trước một bước hoàn thành nhiệm vụ sau đó sẽ cùng các ngươi hội hợp tống thanh ngượng ngùng cười một tiếng nói vậy ngươi có biết chúng ta mặt sau gặp phải nguy hiểm là tiêu viêm đã cứu chúng ta chúng ta ở gặp phải nguy hiểm thời điểm ngươi lại ở nơi nào tào đan sắc mặt khinh bỉ mà nhìn tống thanh nói còn sớm hoàn thành nhiệm vụ theo chúng ta hội hợp t r ờ i khỉ đây đây là thật không nghĩ tới hắn đã từng bằng hữu hóa ra là người như thế cái gì các ngươi gặp được nguy hiểm tào dĩnh ngươi không sao chứ tống thanh sau khi nghe xong nhìn về phía tào dĩnh ôn nhu hỏi hậu nói tào dĩnh chỉ có một chữ lập tức tam thiên thanh ti vung một cái liền đem sau gáy ném cho hắn tào dĩnh ta tào đan tống thanh lúng túng hai câu phát hiện thực sự không ai để ý đến hắn không thể làm gì khác hơn là ảo não địa rời đi cho tới nhường hắn đoán hận tiêu viêm cái gì hắn còn thật không có lá gắn đó nhân r a mười chín tuổi cũng đã là thất phẩm cao cấp luyện dược sư nghe nói giáo viên của hắn đan tháp đại trưởng lão còn nói còn rất được đan tháp tam bá chủ coi trọng hắn là đầu vóc hỏng rồi mới sẽ đi đố kỵ trả thù tiêu viêm hừ hừ không phải là một người phụ nữ à lão sư ta nhưng là đan tháp đại trưởng lão ta là l ã o sư đệ tử duy nhất sau đó muốn cái gì dạng nữ nhân không có tống thanh như vậy nghĩ đi nghĩ lại n à y tâm tình lại liền không tên điệu tốt lên sau hai tiếng lâm trưởng lão đông nhiên đứng lên tuyên bố vòng thứ hai sát hoạch đã chính thức kết thúc chưa đến nơi này người hoặc là đã đến nhưng chưa thu thập tốt dược liệu người đều đã bị nấc cao hiện tại xin mời các vị đem nhiệm vụ vật phẩm đều giao cho ta nghiệm thu người hợp lệ liền có thể thông qua ta phía sau này phiến cánh cửa không gian đi ra đan giới tham gia vòng thứ ba sát hạch quảng trường mọi người nhóm r ồ n dập đứng xếp hàng giao xong dược liệu các loại lâm trưởng lão nghiệm thu hợp lệ sau đó có thứ tự địa rời khỏi nơi này kk người đi trước đi chúng ta sau đó rời đi thử nghiên nhìn về phía tiêu viêm nói được ta ta chở ngươi ở ngoài tiêu viêm g ậ t gật đầu chật bước nhanh về phía trước giao s o n g dược liệu sau liền một cước bước vào trong cánh cửa không gian ngoại giới trên quảng trường tối om om đ ắ n g người nhìn không ngừng từ trong cánh cửa không gian đi ra những người dự thi ở cao d ọ n g nghị luận thì như cái này đi ra là ai thực lực đó làm sao ta biết cái kia ai cũng thăng cấp cái kia dài đến thật là đẹp mắt loại hình đề tài ba tiêu viêm bóng người từ cánh cửa không gian chậm rãi tái hiện ra theo đan thắp các cường giả dùng người tưởng cách đi ra thật dài hành lang đi tới c h ố n g rỗng khu vực yên tĩnh chờ đợi vòng thứ ba thi đấu tổ chức hả tiêu viêm tên tiểu tử kia cũng đi ra vẫn ở chú ý phía dưới cánh cửa không gian động tĩnh huyền y ngay đầu tiên phát hiện tiêu viêm hả ta ở tên tiểu tử này trên người nhận ra được linh cảnh khí tức lẽ nào hắn đã bắt đầu chạm đến linh cảnh sao huyền k h ô n g tử k h ẽ ồ lên một tiếng nói không phải chạm đến đã triệt để bước vào cái cảnh giới kia trong hư không truyền đến một thanh âm khẳng định nói đã triệt để bước vào hắn mới bao lớn a huyền k h ô n g tử có chút khó có thể tin nói hư hư ngươi một nho nhỏ linh cảnh lại dám nghi vấn ta thiên cảnh đại viên mãn ánh mắt ẩn nấp ở trong hư không bóng người liên tục hư lạnh nói khu khu không dám không dám huyền k h ô n g tử mặt già đỏ ừng nói luyện dược thuật cùng linh hồn cảnh giới kỳ thực một chuyện ai mạnh ai yếu thử một lần liền biết không có nửa điểm hư nói có thể giảng đối mặt dược trần đại lão cảnh giới nghiên ép h à n g ngư huyền chỗ trống cũng chỉ có thể là run lẩy bẩy bên trong sau hai phút ha ha ha ha vẫn duy trì quỷ dị trầm mặc thiên lôi tử đ ỗ n g nhiên bắt đầu cất tiếng cười to thiên lôi tử người cười cái gì huyền k h ô n g tử có chút lo âu nhìn thiên lôi tử nói đừng không phải là bởi vì nhanh cùng hồn điện khai chiến áp lực quá to lớn vì lẽ đó trong lòng gặp sự cố chứ ha ha ha, ha. huyền a h k h ô n g tử ngươi nói ngươi lại bị dược trần cho trào phúng ngươi nói cẩn thận cười không buồn cười ha ha ha. thật tốt cười thiên lôi tử xoa xoa khỏe mắt bật cười nước mắt thở hồn hển nói vừa còn một mặt lo âu nhìn thiên lôi tử huyền không tử sắc mặt đột nhiên biến đổi mặt không hề cảm xúc địa nhìn phía dưới bên trong cửa không gian không ngừng càng ra bóng người thiên lôi tử không có chuyện gì cùng hồn điện khai chiến có chúng ta ở đây tuyệt đối không nên cho mình áp lực quá lớn tình cảnh một trận quỷ dị vắng lặng sau khi dược lao đ ỗ n g nhiên thăm dò tính địa mở miệng nói đúng đấy thiên lôi tử không nên ép chính mình quá gấp huyền y cũng chồng hát vợ theo theo sát một câu nói xong cũng tràn đầy thương hại mà nhìn hắn cái gì áp lực ta không có áp lực ta từ đâu tới áp lực thiên lôi tử có chút không hiểu ra sao nói chỉ tiếc trên sân ba người cũng đã không tiếp tục để ý hắn ngay ở tình cảnh một lần hết sức khó xử thời gian một vị trưởng lao đến giúp thiên lôi tử giải trừ này một quất cảnh ba vị sẽ lớn lên người phía dưới tên kia nam tử mặc áo đen chính là ở đan giới đối với ta đan tháp đại tân sinh lạnh lùng hạ sát thủ người có người nói huyền không tử đại nhân đệ tử tào dĩnh tiểu thư nói người này hoàn toàn là có ý thức địa ở trận giết đan tháp người căn bản không giống như là ở diệt trừ đối thủ một vị n g ư ợ c đ ư ờ n g đan tháp trưởng l á o huy chương người đàn ông trung niên lặng lẽ đi tới tam bá chủ phía sau chỉ nhận nói hả dĩnh nhi cũng bị ra tay xem ra hồn điện người quả nhiên đến rồi huyền không tử nhìn phía dưới tên kia nam tử mặc áo đen cười ha h a nói sau đó tào dĩnh cùng tào g i a con trai thứ hai bị tinh vẫn các tiêu viêm mang đến một vị đấu tôn cường giả cho cứu được hiện tại đã an toàn trở về vị trưởng lão này tiếp tục báo cáo được rồi ta biết rồi ngươi đi xuống đi huyền không tử khoát tay hào nói vâng sẽ lớn lên người còn đang vì không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não an lợi một công chúng hào ezzv bốn trăm b hoặc tìm tòi nhiệt độ lưỡi văn nơi này có tiểu t ỷ t ỷ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi rơi tán gấu chương năm trăm linh sáu nay bức ngụy trang đến mức vô vị từ diện mạo trên đúng là không nhìn ra là hồn điện vị nào cường giả lẽ nào là dịch dung qua sao nếu như là dịch dung vậy đã nói rõ đối phương khẳng định là theo ta từng qua lại người quen cũ hại sợ chúng ta nhận ra hắn huyền y liếc mắt nhìn mới vừa từ bên trong cửa không gian đi ra nam tử m à c áo đen phân tích nói ta tới xem một chút liền chỉ biết là có biết hay không trong hư không bóng người mở miệng nói vụ một luồng khổng lồ mà lại ẩn nấp lực lượng linh hồn yên lặng hướng phía dưới mới kéo dài mà đi mà làm tất cả những thứ này người trong cuộc nam tử mặc áo đen nhưng là không chút nào biết phát sinh cái gì chớ nói chi là này một k i a đến từ thiên cảnh đại viên mãn linh hồn của cường giả nhóm nó ồ lại là hắn giây lát một tiếng khẽ ổ lên tiếng vang lên dược trần là ai hẳn là chúng ta quen biết người chứ thiên lôi t ử gấp gáp địa hỏi tới ừ m nhận thức chỉ có điều ta so với các n g ư ờ i càng quen hơn một điểm là ta cái kia nghiệp t r ư ớ n g sư đệ mộ cốt lao nhân dược lao dị thường bình tĩnh địa trả lời lấy hắn thực lực hôm nay cùng cảnh giới tới nói lại đối mặt mộ cốt lao nhân loại này tiểu nhân đã kinh có thể hờ hững nơi chi mộ cốt lao nhân hóa ra là hắn nghe nói hắn vừa bước vào bát phẩm luyện dược sư cảnh giới liền lập tức nương nhờ vào hồn điện bởi vì một trong số đó tay cao siêu luyện dược thuật rất được hồn điện đại điện chủ coi trọng làm người lại gian xảo dối trá theo hàn phong từng nói năm đó chính là mộ cốt lão nhân rực dây hắn đối với ta đã hạ thủ điều kiện chính là sau khi chuyện thành công mộ cốt lão nhân che chở cùng hắn mà hắn đem phần quyết g a o cho mộ cốt lão nhân một phần vì lẽ đó chư vị sau khi tinh vực cuộc chiến bên trong mộ cốt lão nhân do ta tới đối phó ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn dược lao ngữ khí tuy rằng bình thản thế nhưng nhưng ai cũng có thể nghe ra trong đó xúc gần chứa khủng bố sắc ý biết rồi huyền không tử ba người ăn ý đối diện một chút nhẹ giọng đáp nửa giờ thiết lập tại giữa quảng trường cánh cửa không gian rốt cục không lại hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào bóng người môn đóng cong đương đang một trận rung động tâm hồn to lớn tiếng chuông chậm rãi tự trên bầu trời vang lên trên quảng trường âm thanh như ấm đun nước giống như đám người cũng chậm rãi yên tĩnh lại đệ nhất hai vòng sát hạch đã kết thúc xin mời thăng cấp người bay lên giữa không trung bệ đá tham chuẩn bị vòng thứ ba sát hạch huyền không tử tiến lên một bước âm thanh như chuông lớn nói xèo xèo xèo những người dự thi như quá cảnh châu chấu bình thường thật nhanh hướng về giữa không trung bệ đá bay đi cũng đang cướp đoạt vị trí tốt nhất nhìn tốc độ nhanh chóng mọi người tiêu viêm bất đắc dĩ bĩu môi nói có cái gì tốt cướp khiến cho cùng ngồi ở vị trí giữa là có thể được đan hội quán quân lập tức tiêu viêm để thân nhảy lên tuy tiện tìm một mọi người chọn còn lại hẻo lánh châu ngồi xuống như vậy ta tuyên bố vòng thứ ba sát hạch hiện tại bắt đầu huyền k h ô n g tử vung tay lên nói vành vành vành huyền k h ô n g tử vừa dứt lời cái kia giữa không trung thạch trên đài nhất thời bay lên vô số đạo đủ mọi màu sắc hòa diễm trên quảng trường khán giả nhìn sau đó r ồ n dập biểu thị mở mang tầm mắt a lớn như vậy quy mô cao như thế chất lượng dược đỉnh cùng hỏa diễm còn là lần thứ nhất nhìn thấy a nhìn rất nhớ trộm không phải rất nhớ muôn a vị trí vừa vặn ở vào tiêu viêm bên tay trái một tòa trên đài đá mộ cốt lão nhân tay phải vỗ một cái dược đỉnh vây một tiếng một đạo ngọn lửa màu lam đậm đột nhiên từ trong đỉnh là bước lên nay ngọn lửa màu lam đậm làm cho người ta một loại cực đoan lạnh lẽo cảm giác khác nào địa ngục chi hỏa giống như vậy h ỏ a diễm b ư ớ c lên càng có một loại sáng lấp lánh tinh hạt ở trong đó sáng lên lấp l ó á nhìn qua khá là kỳ dị ngọn lửa này tên là u minh yêu hỏa cấp tám thú hỏa hơn nữa là cấp tám thú hỏa bên trong chân phẩm nó chính là mộ cốt lao nhân ở hồn điện hiệu lực nhiều năm sau dùng chính mình công lao ở hồn điện bên trong hối đoái mà tới do hồn điện đại điện chủ tự mình ra tay săn g i ế t một con cấp bậc vì là cấp tám đỉnh cao ma thú u minh yêu lang dùng bí pháp từ trong cơ thể tinh luyện mà đến thú hỏa nó có thể nói là bát phẩm thú hỏa bên trong nhất phẩm chất cao cũng không quá đáng mộ cốt lao nhân thậm chí cảm thấy dị hỏa không ra hắn u minh yêu hỏa chính là hoàn toàn xứng đáng hỏa bên trong bá chủ Hừ mộ cốt lao nhân cho Minh hỏa phía phải nghề hừ lạnh Thì không chính thấy thế môi nói. Tuy rằng không Mộ viêm một tâm mức viêm môi viêm miệng cốt cần cũng bức tiêu tiếng biết trang Tiêu Tuy biết tiêu viêm trong miệng tinh tướng là vật lao là là ra sau Quay bên nặng nói Này ngụy đến nói rằng gọi biểu U yêu uy về vô vị ý thế nhưng tự giác thông minh không thấp mộ cốt lao nhân vẫn là ngay lập tức dây đã hiểu tiêu viêm muốn biểu đạt ý tứ ta cảm thấy rất thú vị mộ cốt lao nhân mím mím m ô i lộ ra tám cái răng khẽ mỉm cười ừ tiêu chuẩn thục nữ cười ai ngu ngốc một tiêu viêm bất mãn mộ cốt lao nhân một chút lập tức quay về trước người vạn thú đỉnh cong ngón tay búng một cái xèo một đạo thiên ngọn lửa màu xanh đột nhiên tự tiêu viêm đầu ngón tay thoát ra nhanh như tia chớp địa l ư ớ t vào đen kịt vạn thú đỉnh bên trong nay đạo ngọn lửa màu xanh thấm vừa mới xuất hiện cùng mộ cốt lao nhân tâm thần liên kết u minh yêu hỏa diễm thể run lên bần bật lúc này cùng mộ cốt lao nhân mất đi liên hệ bị dọa đến ra đầu tê dại một hồi mộ cốt lao nhân mau mau thôi thúc lực lượng linh hồn đối với u minh yêu hỏa tìm kiếm nỗ lực lần thứ hai xây dựng lên giữa hai người liên hệ bởi vì hắn từ khi thu được này u minh yêu hỏa bắt đầu còn chưa bao giờ từng xuất hiện vấn đề như vậy vạn hạnh phải là hắn cùng u minh yêu hỏa trong lúc đó liên hệ dễ dàng một lần nữa xây dựng lên chỉ là ư u minh yêu hỏa truyền lại đưa cho tâm tình của hắn vẫn như cũ là nôn nóng cùng hoảng sợ tốt xấu tiêu viêm đang giải phóng dị hỏa uy thế thời điểm là cố ý nhằm vào mộ cốt lao nhân ư u minh yêu hỏa đối với trên sân những người khác ảnh hưởng không lớn thế nhưng dù là như vậy trên sân tất cả mọi người bên trong đỉnh hỏa diễm đều là sao động bất an mọi người đều sắc mặt kinh sắc địa nhìn về phía cái kia quỷ dị gợn sóng truyền đến phương hướng bọn họ cũng đều biết là khắc thường hỏa xuất hiện dị hỏa r a vạn hòa phục ngươi từ đâu tới dị hỏa hai mắt trợn tròn mộ cốt lao nhân kích động lời đều nói tới không lưu loát hắn hiện tại chỉ cảm giác mình toàn bộ mặt đều cay nóng hắn bây giờ suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy này bức chứa là thật không có ý gì hắn là bị coi thường đến đem mặt mình đưa tới cửa làm cho người ta đánh ngươi nói một chút này bức ngụy trang đến mức còn có ý gì nếu không là kiêng kỵ đến mình còn có nhiệm vụ tại người mộ cốt lao nhân là thật muốn hiện tại liền che mặt mà chạy ai nói ngươi ngu ngươi vẫn đúng là ngu dị hỏa mà đương nhiên là ven đường nhặt được tiêu h viêm diện hàm khinh bỉ mà trả lời người mộ cốt lao nhân suýt chút nữa là một cái lao huyết liền muốn phun ra góc đông bắc tương tự lựa chọn ở một góc bệ đá an tọa tào dĩnh cũng chính đang động viên trong tay sao động bất an huyết yêu lửa khói nay huyết yêu lửa khói chính là tạo ra vận dụng hai vị đấu tôn cừng giả chừng mười vị đấu tông cừng giả s i ê u tập đến hơn ngàn con thuộc tính hỏa ma thú dòng máu trải qua một loạt bí pháp chế tạo ra nhân tạo huyết luận uy lực cùng quý trọng trình độ có thể nói là không kém chút nào mộ cốt lao nhân trong tay cấp tám đỉnh cao thú hỏa ư u minh yêu hỏa cắt tiêu viêm cái tên này thực sự là luôn luôn yêu làm náo động đây thật là một khiến người ta vừa yêu vừa hận chán ghét ra hỏa thật vất vả làm yên lòng trong tay huyết yêu lửa khói tào dĩnh biểu hiện phức tạp liếc mắt nhìn tiêu viêm giang bà cám căn đoán hận nói t r ư ơ n g năm trăm linh bảy ngươi xem ba người các ngươi từng ngày từng ngày địa không học tốt hả màu thiên thanh dị hỏa bản g dị hỏa trên chỉ có xếp hạng thứ mười chín vị thanh liên địa tâm hỏa là màu xanh thế nhưng vậy cũng là màu xanh đậm từ đâu tới màu thiên thanh trên đài cao huyền k h ô n g tử nhìn thấy thiên thanh c h i hỏa xuất hiện sau khi không khỏi nhớ mày lẽ nào ngươi đã quên dược trần năm đó ở một chỗ di tích viễn cổ bên trong hắn chiếm được cái kia quyển thần bí công pháp sao huyền y khẽ mỉm cười nói cái kia quyển có người nói có thể dung hợp nhiều loại dị hỏa phân quyết thế nhưng ta nhớ tới cái kia quyển phân quyết dược trần chính ngươi đều không có luyện thành chứ ngươi là làm sao dám giao đưa cho ngươi đệ tử luyện huyền k h ô n g tử nghĩ đến cái kia quyển công pháp liền rất hứng thú hỏi tới cái này thử xem tổng không có cái gì chỗ hỏng còn có ngươi xem này không phải đã luyện thành sao ha ha ha dược lao ha ha cười nói huyền k h ô n g tử dược trần tiểu tử kia đã dung hợp vài loại dị hỏa ta nhưng là chưa từng gặp màu thiên thanh dị hỏa thiên lôi tử có chút ngạc nhiên nói không nhiều cũng là bốn năm loại đi dược lao tương đương rụt rẹ địa trả lời ừ n huyền k h ô n g tử ngươi xem người kia xem ra thực lực không sai nha thiên lôi tử bỗng nhiên vô vô huyền k h ô n g tử b ả vai nói đúng siêu bồng a huyền k h ô n g tử nặng nề gật đầu một cái nói dược lão tiêu viêm ngươi rất tốt ngươi rất tốt liên nhường ta tới thăm ngươi một chút luyện dược thuật có phải là cũng như ngươi miệng lưỡi như thế cường tự biết ngoài miệng không đấu lại tiêu viêm mộ cốt lao nhân sau khi nói xong đơn giản trực tiếp liền ngậm miệng lại bắt đầu chuyên tâm bày ra hắn dược liệu ừ m ngươi thừa nhận ngươi miệng đần là tốt rồi tiêu viêm âu sầu trong lòng gật đầu nói như vậy ta cũng phải bắt đầu rồi tiêu viêm chuyển động ngón trỏ tay phải trên nạp giới từng cây dược liệu từ trong nạp giới bay ra bay đến trên đài đá như vậy tiêu viêm lần này đan hội đến tội cùng muốn luyện chế đan dược gì đây bây giờ thác long hoàng b ệ hạ phúc giáo viên của hắn dược lao đã sớm trọng đến vượt kiếp trở về vì lẽ đó cũng không cần hắn lại luyện chế sinh cốt dung huyết đan vì lẽ đó trong i viêm Thiên chi dai, có cải thiện thể chất, tăng cao thiên phú tu luyện kinh người thần hiệu. Luyện chế tài liệu cần thiết loại. ê u luyện dung huyết tu luyện Luyện phẩm dự dường dà, cực định hồn đan. tăng thần cần chế. Thất thể chất, phú chế chừng có cao ước t kỳ đó tài liệu chính phân bốn loại long huyết chi cốt linh quả huyền thiên thanh đẳng cấp bảy hoặc là đẳng cấp càng cao hơn ma thú tinh huyết bốn loại vật liệu mọi thứ đều là hiếm thấy quý hiếm đồ vật tìm kiếm lên khá là khó khăn mà cái kia cách luận chế cũng là khá là chú ý cùng hà khắc không sai các ngươi không có nhìn lầm tiêu viêm dự định luyện chế chính là thiên hồn dung huyết đan thiên hồn dung huyết đan chính là mỹ đô toa bộ tộc vì bồi dưỡng đời kế tiếp huyết thống mà dốc lòng nghiên cứu chế tạo ra một loại bí dược làm tân sinh nhi vẫn còn thai nhi thai ngén trạng thái thời điểm do mẫu thân an b ả o sẽ đ ể cao thật lớn mỹ đô toa huyết thống tương lai tiềm lực bồi dưỡng mỹ đô toa huyết thống bí dược tổng cộng có cấp ba hạ đẳng phổ thông đan dược trung đẳng xa tùy thuế cốt đan thượng hạng thiên hồn dung huyết đan mà dùng này cấp ba đan dược tương lai mỹ đô toa huyết thống đối ứng tiềm lực phân biệt là đấu hoàng đấu tông đấu tôn lấy tiêu viêm bây giờ bắt phẩm luyện dược tông sư thân phận đương nhiên là lựa chọn luyện chế thượng hạng bí dược hơn nữa chính là luyện chế thất phẩm thiên hồn dung huyết đan nói ra đều mất mặt nhất định phải thăng phẩm lên tới bắt phẩm còn phải chỉ là ngũ sắc đan lôi cấp bậc thiên hồn dung huyết đan mới có thể khu khu đừng hiểu lầm nữ vương bệ hạ nàng vẫn không có mang thai một thương chí mạng sự kiện là tiểu sát xuất sự kiện là có thể gặp mà không thể cầu ừ phòng hoạn chưa xảy ra phòng hoạn chưa xảy ra không sở trường tình phát sinh lại đi bổ cứu m à được rồi nay kỳ thực là tiêu viêm đến trung châu trước nữ vương bệ hạ cố ý bàn giao bởi vì nữ vương bệ hạ nói nhất định phải tiêu viêm cho nàng cảm giác an toàn nhưng mà nữ vương bệ hạ an toàn chính là thiên hồn dung huyết đan tiêu viêm có can đảm lớn tiếng đem thiên hồn dung huyết đan thăng phẩm đến ngũ sắc đan lôi cấp bậc nguyên nhân sẽ ở đó đệ tứ tài liệu chính trên cấp bảy hoặc là đẳng cấp càng cao hơn ma thú tinh huyết nói đến tiêu viêm từ cổ đế động phủ trở về mặt đất thời điểm cô ý hướng về long hoàng bệ hạ nhiều muốn vải viên tinh huyết long hoàng bệ hạ rất phóng khoáng địa liền đáp ứng rồi cũng may long hoàng bệ hạ không phải người thường vậy nếu như bình thường ma thú biết một loài người luôn đánh chính mình tinh huyết chú ý cần phải đưa cái này nhân loại đập chết không thể vì lẽ đó lần này tiêu viêm chuẩn bị dùng tinh huyết là long hoàng bệ hạ tinh huyết dùng cấp chín đỉnh cao ma thu tinh huyết luyện ra thiên hồn dung huyết đan nhất định cho tất cả mọi người bao quát tiêu viêm chính mình một kinh ngạc vui mừng vô cùng đi như vậy chính thức bắt đầu đi tiêu viêm tiện tay nắm qua một cây mang theo dạy đặc mùi máu tanh đỏ như máu linh chi trong đầu lập tức hiện ra này đỏ như máu linh chi cụ thể tin tức long huyết chi luyện chế thiên hồn dung huyết đan bốn loại tài liệu chính một trong do c h í ít ba loại trở lên xà loài ma thu tinh huyết đổ mà thành tính cách cần hàn như muốn rèn luyện ra trong đó tinh hoa nước thuốc chỉ cần v h à n h tiêu viêm đem này cây long huyết chi thuận lợi hướng về bên trong dược đỉnh ném đi thiên thanh chi hỏa trong nháy mắt liền đem nuốt trừng trong bụ n g theo rèn luyện địa không ngừng tiến hành tiêu viêm cả người cũng rơi vào một loại dị thường chăm chú trạng thái chính là bình thường quát phong trời mưa cũng đừng hòng đem từ loại này trạng thái bên trong t h ứ c tỉnh đan hội bộ phận rốt cục chậm rãi kéo lại mà lớn trên sân hơn một nghìn vị luyện dược sư sử dụng tới các loại làm người quan người hoa cả mắt thủ pháp luyện đan các loại đặc sắc khống hỏa kỹ xảo chỉ nhìn ra trên quảng trường khán giả hô to đã q u y ể n nhưng mà có kinh nghiệm khán giả đều biết luyện chế phẩm cấp cao đan dược thời cần thiết thời gian hơi một tí mười ngày nửa tháng vì lẽ đó càng đặc sắc còn ở phía sau đây hiện tại những này có điều là khai vị ăn sáng thôi biểu quá mức kích động mà trên đài cao vẫn chú ý tiêu viêm động tác đan tháp tam bá chủ nhóm nhưng là càng xem càng buồn bực này luyện chính là đan dược gì như thế thiên môn ạ không nghĩ tới làm đan tháp tam bá chủ chúng ta đều không nhận ra rốt cục tam bá chủ nhóm cũng không nhịn được bọn họ đánh hỏi một câu dược lão này đến tột cùng là loại nào đan dược dù sao làm tiêu viêm lão sư dược lao khẳng định là biết đến tuy rằng này xác thực có chút mất mặt thế nhưng nếu như không hỏi đối với thích đan như mạng bọn họ tới nói này trong lòng không thể nghi ngờ hay cùng bị m è o cào tử vẫn gãi như thế khu khu dược trần ngươi đệ tử này đến tột cùng luyện chính là đan dược gì tại sao chúng ta đều chưa từng thấy đây huyền k h ô n g tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng thật không tiện địa mở miệng nói ha h a các ngươi này ba cái vô học ra hỏa ngươi xem các ngươi này từng ngày từng ngày là cao quý đan tháp tam bá chủ nhưng liền người dự thi muốn luyện chế đan dược gì đều nhìn không ra đến xứng đáng các ngươi đan tháp liệt tổ liệt tông à. làm đan tháp mới lên cấp đệ tứ bá chủ ta dược trần cảm thấy cực kỳ đau lòng đau lòng à dược lao vô cùng đau đớn địa quát mắng ba vị này đan tháp con bất hiếu e sợ toàn bộ đại lục dáng ngay mặt xưng hô đan tháp tam bá chủ vì là vô học người luyện dược sư cũng chỉ có dược trần đi ngươi dược trần hiện tại không cũng là chúng ta đan tháp người à. ba người chúng ta là con bất hiếu ngươi sẽ không có đốc xúc trách nhiệm à. nói lời vô ích gì nhanh cho l á o tử nói bị dược l á o mạnh mẽ nhục nhã một trận huyền k h ô n g tử là khuôn mặt đỏ chót lúc này liền bị tức đến đại bạo thô khẩu thiên thấy vưu thương huyền k h ô n g tử từ khi cho phép đan tháp tam bá chủ tới nay n à y cũng ít nhiều năm không có tuân r a miệng ai đều là bị dược trần này soàn soạt bước cho còn đang vì không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não an lợi một công chúng hào ezzv đúp v bốn trăm bốn mươi b ố hoặc tìm tòi nhiệt độ lưỡi văn nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi rơi tán gấu chương năm trăm linh tám dược trần kẻ này ngội khu khu huyền không tử không nên gấp gáp à kỳ thực không phải ta không muốn nói là tiêu viêm tên tiểu tử kia không cho ta nói a nhìn lộ ra chân hỏa huyền không tử dược lao vội và ôn nhu động viên nói tại sao không thể nói lẽ nào trong này còn cất dấu bí mật gì hay sao không đúng ngươi trước tiên nhắc nhở ta một hồi đan dược này tác dụng đi ngươi nói rằng tác dụng ta đại khái liền có thể suy đoán ra nó đến cùng là đan dược gì huyền k h ô n g tử quyết định thay đổi phương hướng hỏi một chút làm đan thắp một trong ba bá chủ điểm này luyện dược trên kiến thức cơ bản hắn huyền k h ô n g tử vẫn có tác dụng à này chính là viêm tiểu tử không nhớ các ngươi biết đến địa phương ẩn thân ở trong hư không dược lao sắc mặt dị thường cổ quái nói hắn lên đường chuyển động thân thể trước tiêu viêm nhưng là ngàn dặn dò vạn dặn tuyệt đối không nên nhường đan tháp tam bá chủ biết hắn luyện chế cụ thể là đan rực gì không phải vậy hắn mặt nhưng là tất cả đều mất hết muốn hắn tiêu viêm cũng là cái sĩ diện người đúng không hắn dược trần nếu như dám nói tiêu viêm liền dám ở trước mặt hắn tự sát thiên thấy vưu thương dược lao nhưng là tiêu viêm như thế một bảo bối đệ tử có thể chiếm được đem bí mật này bảo vệ đi cho tới đan tháp tam bá chủ vì sao không biết này thiên hồn dung huyết đan đây phía trước nói rồi đây là mỹ đô toa bộ tộc vì tăng cao bổn tộc đời sau huyết duệ tiềm lực mà bí mật mở phát ra một loại bí dược loại bí pháp này các đời trừ bọn họ ra bổn tộc mấy vị đức cao vọng trọng trường lao ở ngoài e sợ cũng chỉ có bọn họ mời tới luyện đan các luyện dược sư biết rồi trước sau tổng cộng có mấy vị luyện dược sư đi qua xà nhân tộc đây đi qua sau đó lại sẽ tin tức này chuyển ra tỷ lệ lại có bao nhiêu đ ạ i đây mà bởi vì xà nhân tộc tài nguyên khan hiếm nguyên nhân bọn họ luyện chế thượng hạng bí pháp thiên hồn dung huyết đan cơ hội lại cực nhỏ vì lẽ đó lưu truyền đi độ khả thi cực nhỏ cực nhỏ mặt khác đấu khi đại lục trên ma thú bộ tộc số lượng trăm tộc còn chưa hết nếu như mỗi một cái ma bảy thú tộc ngồi s ổ m ở xào huyệt bên trong bí mật nghiên cứu chế tạo ra một loại bí pháp đan tháp tam bá chủ liền phải biết vậy bọn họ còn không được mệnh chết mà cái kia chỉ sợ bọn họ tam bá chủ bình thường cũng không cần làm đến chuyện khác l i ê n tổ đoàn đi trùng châu nam vực phía nam thú vực từng nhà địa bái phỏng mỗi một cái ma bảy thú tộc đi vừa thấy mặt đã hỏi này các ngươi có bí dược à chính là loại kia ha h a ngươi nhanh đ ừ n g giả bộ lão ca chúng ta đều hiểu nhanh lấy ra đi ha h a sợ không phải tam bá chủ ở thú vực ngốc cái ba ngày phải nổ chết nha liền hắn sao các ngươi nói nhiều nói như vậy dược trần ngươi là không dự định nói rồi đúng không huyền không tử trầm giọng nói đánh chết ta cũng không nói ta muốn xứng đáng tiêu viêm đối với sự tin tưởng của ta dược lao thẳng thắn cương nghị địa trả lời hừ hừ dược c h â n ngươi đây là ngươi buộc ta huyền k h ô n g tử cười lạnh nói ai t r ả huyền k h ô n g tử ngươi còn dám động thủ với ta hay sao không phải ta thổi ta là đấu tôn thời điểm ngươi thắng không được ta ta bây giờ đều đấu thánh ngươi thì càng thắng không được ta dược l a o biểu thị hắn cười nhìn huyền k h ô n g tử cái này nhạo phố nhạo phố không hề áp lực dược c h â n ngươi nhưng là thực sự là ngây thơ à. Có lúc vũ lực cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất ta huyền k h ô n g tử biểu hiện có chút quỷ dị nói không phải vũ lực cái kia lẽ nào là dược lao trong lòng linh giác ở điên cuồng l o ạ n động loại kia kịch liệt cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt bao lâu từ khi hắn tiến vào đấu thánh cảnh tới nay bao lâu không có gặp phải loại này cảm giác nguy hiểm nguy cơ đến tột cùng đến từ nơi nào đây ha ha huyền y n ê n ngươi ra tay huyền k h ô n g tử thăm thẳm cười một tiếng nói dược lão dược trần nếu như ngươi sau đó còn muốn gặp đến ta tốt nhất ở trong vòng ba giây đem ngươi biết hết t h ể đều cho ta nói ra nếu không ha ha ngươi liền sau đó trực tiếp liền chuyển đi hoa tông cùng ngươi ngọc nhi qua đi không nên tới thấy ta huyền y ung dung cười một tiếng nói dược lao nghe song ly kỳ địa p h ẫ n nộ xưa nay từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp như vậy qua hắn chính là hồn điện đại điện chủ cũng không dám bây giờ lại có một điếc không sợ súng nữ nhân liền dám nói như vậy hắn d ư ợ c trần tiêu viêm ngủ một mỹ đô toa nữ vương hắn lừa người ta thân thể sau đó vì đối với người phụ nữ kêu biểu trung tâm liền dự định luyện chế một viên thiên hồn dung huyết đan đưa cho mỹ đô toa thiên hồn dung huyết đan kỳ thực là mỹ đô toa bộ tộc dùng đến tăng lên huyết thống hậu duệ tiềm lực bí dược đúng không sai chính là các ngươi nghĩ tới như vậy các ngươi cũng có thể sưng hô nó vì là thuốc dương thai d ư ợ c lao tốc độ nói cực nhanh địa đáp nói xong cũng thống khổ nhắm lại con mắt của chính mình viêm tiểu tử tha thứ ta đi sư phụ tự biết nghiệp chướng nặng nề thế nhưng vì sư phụ tương lai có thể ôm ấp để về hạnh phúc người hơi hơi hy sinh một hồi chính mình danh dự đi xin nhờ dược lao trong lòng thê thảm địa kêu dên nói tiêu viêm lại ở ba mươi năm một lần trung châu đan hội trên ở đây sao long trọng trường hợp luyện chế một viên thuốc d ư ỡ n g thai huyền không tử nghe xong cả người đều kinh ngạc đến ngây người đây mới thực sự là mãnh sĩ a chúng ta tấm gương a thiên lôi tử nghe xong thất vọng địa vố đ u ổ i nói nguyên lai、like、hắn là đang vì mình bầu bạn luyện chế một viên thuốc dưỡng thai a thật khỏe a huyền y triệt để mà mê say toàn bộ bộ mặt vẻ mặt đều trở nên xí nốc ừ m đúng không các ngươi cũng cảm thấy viêm tiểu tử người này quá không được điều chứ ta cũng cảm thấy viêm tiểu tử kẻ này cực kỳ không dựa vào ạch các loại các ngươi nói cái gì dược lão nói nói bỗng nhiên cảm giác thật giống không đúng chỗ nào như thế thiên lôi tử dược trần kẻ này đã n g ộ i huyền không tử một tiếng cười nhạo nói đúng đấy cho dù ta không có phu nhân ta cũng biết ngày hôm nay dược trần kẻ này là triệt để nguội thiên lôi tử thành thật không khách khí gật đầu một cái nói dược trần đến ngươi tới nói nói ngươi vừa câu nói kia là có ý gì cái gì gọi là tiêu viêm cực kỳ vô căn cứ lẽ nào tiêu viêm vì hắn bầu bạn tự tay luyện chế thuốc d ư ỡ n g thai không tốt à ý của ngươi có phải là nếu như các loại tương lai chúng ta cũng có hai tử ngươi cũng sẽ cảm thấy ở trước mặt mọi người vì ta luyện chế thuốc dưỡng thai mà cảm thấy xấu hổ ngươi nếu như thế không thích ta không thích con của chúng ta vậy chúng ta tại sao còn phải tiếp tục cùng nhau đây huyền y một đôi thon dài m ẩ y liếu hơi nhau lại âm thanh dị thường mềm nhẹ nói lại nói trong hư không nghe được cả người lông tơ nổ lên r i ư n g lao này đều sắp bị dọa khóc ta không phải ta không có ta không nói không phải huyền y ngươi nghe ta giải thích ta trời đất chứng giám a ta là thật không có ý này a ngươi ngàn vạn loạn tưởng a a a a dược lao điên cuồng xua tay giải thích hắn đây sao đều cái gì cùng cái gì nhỉ rõ ràng là tiêu viêm tên tiểu tử thúi này muốn luyện chế một viên thuốc dưỡng thai tại sao lại kéo tới trên người ta đến rồi lại nếu như ngươi mang thai lại nếu như ta vì ngươi luyện chế thuốc dưỡng thai lại ta không yêu ngươi cùng hải tử chúng ta hiện tại từ đâu tới hải tử hắn đây sao đều cái gì cùng cái gì nha hừ ta không muốn nghe n g ư ơ i đi đi huyền ý vẫy một cái tay h áo bảo hừ lạnh nói ai nha thiên lôi tử ngươi xem vị kia luyện dược sư khống hỏa thủ pháp có thể chính không sai nha huyền không tử t ù y ý chỉ chỉ phía dưới một vị luyện dược sư thở dài nói ai nói không đây thật đúng là một đ ồ n g tiểu hỏa cực kỳ đẹp đẽ thủ pháp thiên lôi tử cũng không thèm nhìn tới lập tức gật đầu một cái nói dược lão ta còn đang vì không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não an lợi một công chúng hào e g v v bốn trăm hoặc tìm tòi nhiệt độ lưỡi văn nơi này có tiểu t ỷ t ỷ giúp ngươi tìm sách cùng ngươi rơi tán gấu chương 509, ổn bên trong mang bị đan lôi một canh giờ tí tách làm một giọt máu cuối cùng chất lỏng màu đỏ nhỏ vào dược đỉnh thời gian đã kinh biến đến mức sám trắng cả cây long huyết chi đã hóa thành bột phấn mất đi ở trong không khí một tia thiên ngọn lửa màu xanh tia nhỏ nhẹ địa vùng một cái liền đem một đại đoàn chất lỏng màu đỏ như máu quét đến dược đỉnh biên giới g i n luyện song long huyết chi phía dưới chính là cốt linh quả tiêu viêm tay phải hơi một hư nắm thạch trên đài một viên mặt ngoài che kín loang loang lổ lổ màu trắng trái cây liền bị hút tới lòng bàn tay tiêu viêm hành vân như mặt nước động tác cùng lão lạc thủ pháp luyện đan cũng làm cho vẫn quan tâm động thái đan tháp tam bá chủ nhóm thỉnh thoảng gật đầu giao tương xứng tán mà theo thời gian không ngừng trôi qua trên sân có mấy người luyện đan cũng đã tiếp cận song song rồi trước đã nói qua luyện chế cấp cao đan dược là một cái phi thường tốn thời gian tốn lực sự tình luyện chế thời gian càng dài trên căn bản cũng liền nói rõ đan dược cấp bậc càng cao vì lẽ đó những này rất sớm địa luyện chế ra đan dược người bọn họ trung quy chỉ là đan hội tô điểm thôi không thậm chí có thể nói liền tô điểm cũng không bằng hậu nhân nhắc tới đan hội trên bọn họ thời điểm chỉ có thể dùng mọi người đến sơ lược sau ba ngày trên sân một ít ngũ phẩm các luyện dược sư bắt đầu kết đan đan thơm bắt đầu lan tràn đương nhiên cũng, cũng chỉ có đan thơm thôi sau năm ngày bộ phận lục phẩm các luyện dược sư bắt đầu kết đan cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện trên bầu trời bắt đầu xuất hiện thiên kỳ bách q u á i mây năng lượng thải không đan lôi đan vực năm gia tộc lớn bên trong lần này dự thi lục phẩm các luyện dược sư tào ra tào hưu tào đan đan ra đan hiên của bạch ra bạch đ r ứ n g khâu ra khâu cơ cũng bắt đầu lục tục địa kết thúc luyện đan sau bảy ngày thất phẩm sơ cấp trung cấp các luyện dược sư bắt đầu kết đan quy mô lớn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bắt đầu xuất hiện cũng bạn có linh tinh đan lôi xuất hiện tào h phẩm cấp thấp ấ cấp t t dĩnh đang luyện chế ra một viên thất phẩm cấp thấp đan dược thời điểm liếc mắt nhìn xa xa đạo kia vẫn đang bận bịu bóng người trong lòng lẩm bẩm hai câu lập tức nắm lấy đan dược một bước nhảy xuống bệ đá hướng về trên quảng trường một chỗ đan tháp công nhân viên vị trí đăng ký thi đấu kết quả mà lúc này vẫn ở lại giữa không trung trên đài đá bóng người cũng càng ngày càng ít một ngàn. năm trăm bốn trăm hai trăm đến ngày thứ bảy kết thúc thời điểm trên đài đá chỉ còn dư lại hơn một trăm bóng người vẫn ở ngồi thẳng thế nhưng dựa theo v ạ n g giới thông lệ tới nói cuối cùng mấy ngày thông thường chỉ có thể còn lại hai mươi vị không tới các luyện dược sư ở kiên trì mà quán quân cũng đem ở những người này sản sinh ngày thứ mười trên đài đá chỉ còn dư lại cuối cùng mười bảy bóng người thất phẩm cao cấp các luyện dược sư cũng bắt đầu không kiềm chế nổi xung động của nội tâm bắt đầu kết đan phía trên bầu trời đan lôi bắt đầu một lần lại một lần xuất hiện đồng thời lại chưa đình chỉ qua trên sân khán giả tâm tình theo đan lôi ấp ủ cũng bắt đầu chậm rãi tăng vọt bởi vì bọn họ biết đan hội rốt cục muốn tới ngày thứ mười một trên đài đá chỉ còn dư lại cuối cùng sáu bóng người mà bọn họ trong đỉnh thai nghén đan dược uy thế đều là tương đương đến khủng bố bát phẩm bát phẩm bát phẩm tất cả đều là bát phẩm đang ăn dược trên quảng trường chúng lòng người đều h u y n lên bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra đang tiến hành đan hội quán quân sẽ ở sáu người này bên trong sản sinh như vậy đến tột cùng ai sẽ không nhịn được ra tay trước đây dù sao hiện tại liền ra tay trước người liền mang ý nghĩa to lớn s á t suất thất bại ầm ầm một tầng khổng lồ màu xanh lôi vân bắt đầu ở một tòa bệ đá bầu trời tụ tập hóa ra là một vị đến từ trung châu bắc vực thanh niên thiên tài luyện dược sư dành trước kết đan tên tiểu t ử này cũng không sai ta xem ra lẽ ra có thể đưa tới hai màu đan lôi ừm tựa hồ cũng là một vị lao đầu hậu nhân hiện tại những người trẻ tuổi này đều ghê gờm a tiếp tục xem đi đan hội sắp tiếp cận kết thúc theo bát phẩm đan dược xuất hiện lần này liền đan tháp tam bá chủ cũng thấp giọng trò chuyện hai câu thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi dù sao dưới cái nhìn của bọn họ hai màu đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược mới phải khai vị ăn sáng thôi ẩm ẩm loại thứ hai màu sắc đan lôi màu bạc đan lôi xuất hiện thanh ngân hai sắc đan lôi đan sen vào nhau hòa lẫn ở vị này luyện dược sư toàn lực triển khai s o n g thủ đoạn sau thanh ngân hai sắc đan lôi bắt đầu chậm rãi tiêu tan đối với với mình có thể luyện chế ra hai sắc đan lôi cấp bậc bát phẩm đan lôi vị này luyện dược sư là tương đương thỏa mãn dù sao này đã xem như là hắn siêu tóc dài v ù n g thành đan sau hắn không có hạ xuống bệ đá trái lại phục thêm một viên tiếp theo đan dược hồi phục đấu khí sau kế tục ngồi xếp bằng ở tại chỗ hắn dự định lưu lại xem xét còn lại năm người thành đan cảnh tượng phía dưới nào có mặt trên nhìn ra thoải mái Ngày thứ ẩm ẩm một thanh âm vang lên lôi lần thứ hai n ổ lên lần này là một vị nhiều năm lão quái không nhịn được ra tay rồi đây là một tên khuôn mặt giàn u a như quất bị bình thường lão giả á o xám khuôn mặt đúng là thời khắt che kín ôn hòa ý cười xem r a dị thường đến hợp mắt há là thanh hoa lão đầu ra tay rồi ha ha dược trần nói đến này một vị năm đó cùng đi với ngươi bắt giữ cốt linh n h l hỏa ở cực bắc nơi tồn giữ gần một năm lâu dài không nghĩ tới cuối cùng lại bị ngươi đoạt trước tiên hắn bình sinh tâm nguyện chính là thu được một loại dị hỏa không nghĩ tới lần này đan hội hắn cũng sẽ mặt xuống bị kết cục p h ỏ n g chừng cũng là vì tam thiên diễm viêm hỏa m à tới huyền k h ô n g tử vừa nhìn người này liền n ở nụ cười nguyên lai lại là một vị không biết đánh qua bao nhiêu lần liên hệ bạn cũ đúng đấy thật t h n g a lúc còn trẻ bị ta áp chế lao còn muốn lại bị ta đệ tử áp chế sống được thật là mời ta dược lao tràn đầy đồng cảm gật đầu đồng ý nói huyền công tử lam uy danh truyền xa nhiều năm lâu năm bát phẩm luyện dược tông sư thanh hoa gốc gác là tương đương thâm hậu ngay ở hắn quyết định thành đan một sát na kia giữa bầu trời đường kính gần dài trăm mét ba màu đan lôi liền bắt đầu cấp tốc cấp ủ ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm căn bản không có nửa điểm dừng lại thanh ngân hồng ba màu đan lôi dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời trong lúc nhất thời đem hơn nửa mảnh phía chân trời đều ánh đến mức dị thường rực rỡ、Tán. quắt khẽ một tiếng từ thanh hoa yết hầu bên trong bỏ ra thanh hoa lão đầu đấu tôn cường giả khủng bố sức chiến đấu toàn lực khởi động một trưởng liền đánh nát trên đỉnh đầu đầy trời ba màu đan lôi đối với thanh hoa tới nói l u y ệ n chế này ba màu đan lôi cấp bậc đan dược có điều là một lần bình thường phát huy thôi không tính là có bao nhiêu kinh hỷ hoặc là mạo hiểm thành thanh hoa bàn tay nâng lên một chút một viên dị thường em dịu to bằng lòng nhãn đan dược liền từ giữa không trung rơi xuống lòng bàn tay ha ha rốt cục xong rồi xem trong tay triệt để thành hình b ắ t phẩm đan dược thanh hoa trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệ ôn hòa ý cười nhìn dáng dấp đang tiến hành đan hội quán quân là không có duyên với hắn thế nhưng nên có thể ổn tiến vào năm vị trí đầu có điều điều này cũng không đáng kể hắn đến tham thi đấu mục đích vốn là thu phục tam thiên diễm viêm hỏa vì lẽ đó chỉ cần là tiến vào đan hội mười người đứng đầu có đi tinh vực tiêu chuẩn là được đối với đã sống lâu như vậy thanh hoa tới nói quán quân loại này hư danh hắn đã sớm không để ý có trên h ích thực tế mới phải chân thật nhất, thi như thu được tàm thiên hỏa. ể bắt tay tế tàm t được được lợi liền mới nói diễm viêm dụ ư ngươi được. c cốt cục xin biểu diễn. Sau 13 ngày, nín dòng dã 13 ngày mộ cốt lao nhân rốt cục nhanh nhịn không bắt rốt t đầu Sau dã lao mộ r thực tế hôm qua thanh hoa lao đầu kết đan thời điểm hắn đã nghĩ kết đan tới thế nhưng hắn vừa nhìn trên sân trừ hắn ra lại còn có ba người không có kết đan chủ yếu nhất tiêu viêm cái kia đáng ghét tiểu tử cũng không có kết đan không được hắn không thể liền như vậy dễ dàng kết đan hắn phải chờ tới tiêu viêm kết đan hắn lại kết đan hoặc là chí ít đồng thời kết đan mới được thế nhưng hiện tại hắn thực sự là nhịn không được nếu như không nữa kết đan lò đan dược này liền phá hủy quên đi luyện đan cần thiết thời gian càng lâu cũng không nhất định mang ý nghĩa đan dược cấp bậc liền càng cao hiệu chết vào tay hay còn chưa chắc chắn đây trong lòng quyết định chủ ý mộ cốt lao nhân trên tay hấn kết biến đổi tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái đỉnh lô ẩm dược đỉnh chấn động mạnh một cái một đạo có tới trăm trượng d à i cột sáng năng lượng trực tiếp địa từ bên trong dược đỉnh thoát ra nhanh như tia chớp địa sen vào phía chân trời ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm chịu đến này sen vào phía chân trời cột sáng năng lượng dẫn dắt trong tầng mây năng lượng bắt đầu lượng lớn tụ tập khủng bố đan lôi ở trong tầng mây ấp ủ ừ m xem r a vị này thần bí nam tử mặc áo đen cũng là một vị bát phẩm luyện dược tông sư có điều làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua này chúng ta trung châu cường giả nhiều vô số kể ẩn giấu ở rừng sâu núi thẳng bên trong khổ tu đại năng đạt được nhiều là chúng ta nào có thời gian từng cái từng cái đi nhận thức các ngươi đừng nói mau nhìn đi xem này thanh thế cũng không kém gì hôm qua thanh hoa tôn giả xúc động đan lôi chí ít là ba màu đan lôi cấp bậc đan ăn dược mộ cốt lao nhân làm r a thạc động tĩnh lớn nhất thời đưa tới mọi người quan tâm trên sân mọi người âm thanh tiếng thốt lên kinh ngạc nhất thời nhường mộ cốt lao nhân lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn thoải mái a muốn hắn đường đường một vị bát phẩm luyện dược tông sư tuy rằng ở hồn điện lúc chế thuốc cũng sẽ có mấy cái hồn điện hộ pháp cá mặn cho hắn gọi sáu trăm sáu mươi sáu thế nhưng hắn không vừa lòng a nay v ừ a đến hồn điện phân điện đa số xây dựng ở khá là bí ẩn người ở thưa thất nơi cho hắn gọi sáu trăm sáu mươi sáu chỉ có hồn điện bên trong cái kia ba qua hai tảo người thực sự không nhiều nay thứ hai hồn điện hộ pháp đều rất sao là thể linh hồn ngay bọn họ gọi sáu trăm sáu mươi sáu thẩm đến hoảng khiến cho hắn lập tức liền muốn băng hà như thế không đẹp không đẹp thực sự là không đẹp a hiện tại đây hiện tại một chút nhìn không thấy bờ tối om om một quảng trường đ á m người còn có quanh thân kiến trúc trên đều b ò đầy người nhóm đều đang lớn tiếng địa vì hắn gọi sáu trăm sáu mươi sáu mấy trăm ngàn người đồng thời đều c h ấ n kinh rồi rượu a t u y ệ t không thể tả đi ra đi đan lôi mộ cốt lao nhân trực tiếp đứng lên một tay chỉ địa một tay chỉ địa q u á to ầm ầm ầm ầm ầm ầm tựa hồ là cảm nhận được mộ cốt lao nhân khiêu khích giống như vậy giữa bầu trời lôi vân bắt đầu nằm dày đặc màu sắc khác nhau đan lôi bắt đầu ở tầng mây nơi sâu xa cấp tốc tụ tập lúc nào cũng có thể đối với phía dưới đạo kia người mặc áo đen ảnh chút xuống ta người sư đệ này bản lính không bao nhiêu tư thế cũng không nhỏ có điều là luyện chế một viên bát phẩm đan dược mà thôi khiến cho với hắn muốn sáng thế kỷ như thế dược lao có chút căm ghét nói có điều là luyện chế một viên bát phẩm đan dược mà thôi làm bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư huyền không tử cảm giác mình không tên hạ thương trên bầu trời lôi vân không ngừng lan lộn chỉ là trong nháy mắt thanh ngân hồng ba màu đan lôi liền đột nhiên từ trong tầng mây tái hiện ra mau nhìn là ba màu đan lôi là ba màu đan lôi lẽ nào hắn muốn cùng thanh hoa tôn giả nổi danh sao xem cái này tư thế vị này luyện dược tông sư tựa hồ còn có bảo lưu a ba màu đan lôi xuất hiện nhường trên quảng trường vô số người nhất thời sắc mặt đỏ lên xem ra tựa hồ muốn so với người dự thi bản thân đều còn muốn h ư phấn ừ cái này cũng là kỳ t r ư ớ c đan hội một đại điển hình thắng cảnh cơ bản thao tác ngồi xuống ngồi xuống ba màu đan lôi hừ hừ đi ra đi mộ cốt lao nhân quát khẽ một tiếng nói ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm trong lôi vân một vệ t màu vàng nhất thời từ ba màu đan lôi biên giới cấp tốc thoán dũng mà ra, thanh ngân hồng kim bốn màu đan lôi triệt để thành hình đệ tứ sắc hiện nay đã xuất hiện cấp bậc cao nhất đan dược đúng đấy ai có thể nghĩ tới này thần bí người mặc áo đen lại so với thanh hoa tôn giả thực lực mạnh hơn đây đệ tứ sắc đan lôi thành hình triệt để gợi ra vây xem đoàn người côn hoan đây chính là bốn màu đan lôi lần trước đan hội quán quân chính là bằng luyện chế một viên bốn màu đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược lực ép quân hùng một lần đoạt được khóa trước đan hội quán quân chỉ là không biết khóa này đan hội nhất tài nghệ cao liệu sẽ có dừng lại ở bốn màu đan lôi cấp bậc đây ha ha ngây thơ ai cho các ngươi tự tin cho rằng ta chỉ có cùng thanh hoa l á o quái như thế trình độ mộ cốt lao nhân không hề che giấu chút nào địa ngang ngược rêu cận nói còn mở ra nhóm trào tội liên đối các loại a n qua vô tội quần chúng thanh hoa cũng hạ thương các hạ này nói quá rồi chứ ta thanh hoa tuy rằng trình độ không tính b ắ t phẩm bên trong tốt nhất thế nhưng cũng không tới phiên ngươi một liền thân phận của chính mình cũng không dám bại lộ dấu đầu lòi đôi hạng người đến trào phúng trên mặt vẫn mang theo ôn hòa mỉm cười thanh hoa sắc mặt chìm xuống nói hắn đây sao cũng có thể kéo lên ta quan ta chuyện gì a ha ha ha ta giấu đầu lòi đôi ta có cái gì tốt giấu đầu lòi đôi ta liền để ngươi triệt để nhìn ta là ai đi tự giác đan dược đã luyện thành không còn cố kỵ nữa mộ cốt láo nhân thân hình chấn động một khí thế bảng bạc nhất thời không k i ê n kỵ mà thả ra ngoài ngươi là mộ cốt láo nhân đã nương nhờ vào hồn địa ngươi lại còn dám đến đan tháp thanh hoa lão quái cảm ứng được này bôi hơi thở quen thuộc sau c o n n g ư ơ i đột nhiên co rụt lại kinh a nói ta tại sao không thể tới đan tháp ha ha ha ta mộ cốt cũng là một tên luyện dược sư là luyện dược sư liền có quyền tới tham gia trung châu đan hội huyền k h ô n g tử n g ư ơ i nói có phải là a mộ cốt lao nhân đột nhiên xoay người ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía trên đài cao tam bá chủ âm nhu cười một tiếng nói hồn điện cùng đan t h á p không phải đối thủ một mất một c o n à hồn điện người lại còn dám đến hồn điện địa bàn tham gia đan hội hôn điện người nếu như c ấ p đi này giới đan hội quán quân như vậy làm trung châu mạnh nhất luyện dược sư thế lực đan tháp liền đem vinh dự quát giác ha h a lần này có trò hay nhìn n à y kinh thiên đại yêu sách nhất thời liền để ăn qua quần chúng cấp tốc sôi trào bọn họ dồn dập biểu thị n à y qua ăn cho ngon a có thể ngọt có thể ngọt nết huyền không tử xin bắt đầu ngươi biểu diễn ẩn n ấp cùng trong hư không dược lão cười ha h a nói đáng trách ta nghe vậy k h ỏ e mắt có quắp một trận huyền k h ô n g tử bỗng nhiên đột nhiên vỗ một cái cái ghế hét lớn huyền k h ô n g tử ngươi nếu như lại biểu diễn điệp như thế s ố c nổi dọa chạy mộ cốt lao nhân ta liền không để yên cho ngươi dược lao thấy thế nổi giận nói có còn hay không một điểm chuyên nghiệp tốn ôi ngươi thân là đan tháp tam bá chủ ngươi làm sao có thể sẽ không chơi khỉ không phải làm sao có thể sẽ không diễn kịch đây sắc mặt một khổ huyền k h ô n g tử mới vừa vừa mới chuẩn bị bổ cứu một hồi nhưng không nghĩ phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một trận c à n dỡ cười to trực tiếp liền đánh gậy hắn dòng suy nghĩ ha ha ha ha huyền k h ô n g tử ngươi làm khó dễ được ta a ta liền thích xem đến ngươi muốn giết chết ta rồi lại làm không x o n g sự bất đắc dĩ dán dấp mộ cốt lao nhân lại như là bị gai đến dê điểm giống như vậy chỉ vào trên bầu trời huyền k h ô n g tử c à n dỡ cười to nói chương năm trăm mười một bởi vì chúng ta nhiều thôi dường lão là ta đánh giá cao hắn ngươi tiếp tục dược lao hơi dừng lại một chút sau mở miệng nói ừng huyền k h ô n g tử yên lặng gật đầu hắn rốt cuộc thăm d o mộ cốt lao nhân cụ thể đẳng cấp thực sự là đất trồng rau khu cước là thời điểm bày ra hắn chân chính hành động mộ cốt đan t h á p không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương các loại đan hội kết thúc sau đó chúng ta thì sẽ lưu ngươi ở đan t h á p làm khách sắc mặt tái nhợt huyền k h ô n g tử cưỡng chế dưới phẫn nộ i trầm giọng nói ha ha ta mộ cốt mỏi mắt mong chờ có điều nếu là không có người có thể luyện chế ra đưa tới bốn màu đan lôi đan dược này d ư ớ i đan hội quán quân chính là ta đối mặt huyền không tử mềm nhũng lời hung ác mộ cốt lao nhân xem thường cười một tiếng nói các ngươi đan tháp tam bá chủ loại này bình thường thủ thành hạng người làm sao sẽ biết đại điện chủ chặt chẽ kế hoạch đây mộ cốt lao nhân trong lòng một tiếng cười lạnh nói người huyền không tử sắc mặt chìm xuống nói lần này huyền không tử phản ứng đúng là thật sự hắn vẫn đúng là đối với này có chút lo lắng tiêu viêm ở thuật luyện đan trình độ hắn còn thật chưa từng thấy tuy rằng theo dược trần nói tới ở đàn giới bên trong đã tiến vào linh cảnh thế nhưng mộ cốt lao nhân nhưng là đã bước vào linh cảnh bao nhiêu năm lâu năm cường giả tiêu viêm thật sự có thể chiến thắng hắn à dược trần ngươi đệ tử này ở thuật luyện đan trên thật có thể vượt trên mộ cốt à huyền không tử thu lại lên trên mặt tức giận ôn hòa nhã nhặn nói không biết dược lao trả lời khanh sẽ có lực hơn nữa cực kỳ ngắn gọn cái gì gọi là không biết ngươi không phải giáo viên của hắn mà còn không biết thực lực của hắn huyền k h ô n g tử hơi nhũ lên lông mày nói ta là giáo viên của hắn thế nhưng hắn bước vào bát phẩm là ở đàn giới bên trong hoàn thành hắn vừa không có ở trước mặt ta luyện chế qua bát phẩm đang hắn dược vì lẽ đó ta làm sao biết dược lao có chút ủy khuất nói huyền k h ô n g tử huyền k h ô n g tử không muốn lo lắng nếu như mộ cốt thật có thể đoạt được đan hội quán quân ta coi như chàng bắt hắn cho giết chết dược lao cười ha hả an ủi huyền k h ô n g tử nói mà ngay ở mộ cốt lao nhân một người nộ phun đan tháp tam bá chủ thời khắc trên sân cái kia cuối cùng ba người bên trong trong đó hai vị ông lão mặc áo trắng bắt đầu bí mật bắt đầu trò chuyện hai người bọn họ tự hào huyền minh nhị lão là nhiều năm bạn gây tốt quanh năm kết bạn ở trùng châu tây vừa cận cư có rất ít thế nhân biết tin tức về bọn họ đều là tiến vào bát phẩm nhiều năm thâm niên luyện dược tông sư đang nghe khả năng này là cuối cùng một lần có thể tiếp xúc được tam thiên diễm viêm hỏa trung châu đan hội thời Tương tự đại ố cuối i với tam thiên diễm viêm minh đi đi hai người tam thấy thú tính tư một chút. Thế nhưng hai người bọn họ đúng là tính hỏa lao, ra cảm hương huyền nhị định nhưng họ cách cùng động bọn đúng dự cực là đ ca ả tùy duyên, lấy dị có cơ hội lấy được hội h ỏ rất trao lấy tốt, không khác hội lấy được dị hỏa đến cùng cái khác các luyện có cơ được cái các dược sư trao đổi sư dị mộ t cốt h ú t t cũng、tốt. Đại ca, mộ cốt mộ này bước ngụy trang đến mức không được ca đúng ngụy trang đến mức quá đông cứng chuyển mặt địa không đủ em dịu vậy nếu không chúng ta đi đánh hắn mặt đi được nói đánh là đánh huynh đệ hai người đối diện một chút trợt đồng thời lên trợt q u á t lên lên ẩm lại là hai đạo tráng kiện của sáng năng lượng trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất tách ra tầng mây sau cấp tốc hướng về trên không tìm kiếm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm, ẩm. đầy trời lôi đình ở cấp tốc l a n l ộ t thanh ngân hồng kim bốn màu đan lôi gần như cùng lúc đó giũ hiệu ra trong nháy mắt đem lôi vân nhuộm thành bốn màu hình dáng bốn màu đan lôi hai người đều là bốn màu đan lôi mau nhìn lại có hai vị bát phẩm luyện dược tông sư ra tay rồi bốn màu đan lôi hai cái đều là bốn màu đan lôi lần này một hơi xuất hiện ba viên có thể xúc động bốn màu đan lôi đan dược lẽ nào bọn họ muốn đặt ngang hàng quán quân sao còn có người cuối cùng không có ra tay đây hãy cho xem lập tức liền muốn công bố huyền minh nhị lão vừa ra tay trên quảng trường mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền tuân ra từng trận kinh hô ha ha ha ha ạch khu khu khu làm sao có khả năng lại là hai đạo bốn màu đan lôi còn có các ngươi hai người ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua nụ cười đột nhiên động lại mộ cốt lão nhân âm thanh có chút khàn giọng nói ta phi ngươi là tính là thứ gì cũng xứng biết thân phận của chúng ta chính là đại ca nói đúng người khác sợ các ngươi hồn điện này nhóm con chuột chúng ta cũng không sợ huyền minh nhị l a o đồng thời tiến lên một bước một sướng một h ò a nói lời này hai người bọn họ nói tới ngược lại không tệ hai người bọn họ tuy nói là ẩn cư ở t r u n g châu tây vực nhưng là cũng tiếp thu trung châu tây vực một phương siêu nhiên thế lực cung phụng nay một thế lực thực lực nhưng là không kém chút nào trung châu những này mạnh mẽ thế lực dù sao trung châu không lộ ra ngoài thế lực cường đại thực sự là quá nhiều các ngươi h ừ sắc mặt đỏ lên mộ cốt lao nhân nặng nề hừ lạnh một tiếng ha ha hóa ra là bọn họ huyền minh nhị lão dược lão định thần nhìn lại ha ha cười nói huyền minh nhị lão ba người chúng ta vì sao chưa từng nghe nói hai người này đây huyền không tử ba người đối diện một chút sau lung t u n g nói bọn họ tuy rằng cũng ở trung châu hoạt động qua thế nhưng phần lớn thời gian đều ở tại tây vực tổ đ ỉ n h khổ tu những nơi khác rất ít đặt chân cho nên ta biết hai người bọn họ là bởi vì ba mươi năm trước bọn họ từng tìm ta bí mật luận bàn qua luyện dược thuật bị ta tâm phục khẩu phục đ i ệ u đánh bại sau hai người lưu lại tên gọi lập tức đồng bền rời đi hai người bọn họ có điều là đặc biệt si mê với luyện dược thuật khổ tu sĩ thôi là bạn không phải địch không cần quá nhiều với căng thẳng dược lao suy nghĩ một chút thấp giọng giải thích hóa ra là ẩn cư khổ tu sĩ không trách ta các loại chưa từng nghe qua tin tức về bọn họ đây ừ không đúng si mê với luyện dược thuật yêu thích tìm người luật bản cái kia vì sao huyền minh nhị lão không có đi tìm chúng ta đây huyền không tử theo bản năng mà hỏi tới còn có thể nhân tại sao bởi vì chúng ta nhược đi thiên lôi tử sâu xa nói ngươi xem vẫn là thiên lôi tử so với ngươi nhìn tấu qua dược lao yên lặng mà cho thiên lôi tử điểm cái khen huyền k h ô n g tử vị tiểu hữu này ta nhìn ra ngươi đ à n cũng nhanh luyện tốt không bằng liền đồng thời lấy ra nhường mọi người xem xem đi huyền minh nhị lao bên trong l á o đại xoay người nhìn về phía tiêu viêm cười híp mắt đề nghị ha ha tiêu viêm chính có ý đó tiêu viêm nghe vậy ha ha cười nói tự bắt đầu thi đấu tới nay vẫn ngồi chắc điếu ngư đài tiêu viêm rốt cục di chuyển thủ ấn đột nhiên đình chỉ tay phải một chiêu thiên thanh chi hỏa liền bị thu hồi trở về Ông ngong ngong! vạn thú đỉnh khổng lồ thân đỉnh bắt đầu không ngừng được địa run rẩy một luồng năng lượng thật lớn gợn sóng lấy vạn thú đỉnh làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán mà đi có kinh nghiệm các luyện dược sư đều là sáng mắt lên bởi vì bọn họ biết đang muốn xong rồi ẩm vạn thú đỉnh nắp đỉnh bị đột nhiên văng ra một đạo so với tiền nhậm hà một nguồn năng lượng cổ sáng đều tráng kiện từ năng lượng màu đỏ cổ sáng đột nhiên tự bên trong đỉnh vọt lên hóa thành một đạo tử hồng ánh sáng về phía chân trời bạo v ú đi trong tầng mây sương mù bắt đầu điên cuồng tập hợp đủ ở một luồng năng lượng quỷ dị dính vào dưới nhanh chóng tụ tập lại một chỗ sinh thành hình thái bất nhất s o n g chớp trên sân tất cả mọi người đều theo bản năng mà nín thở tiêu viêm lần này đến tột cùng có thể cho gọi ra mấy s ắ c đan lôi đây có hay không có thể một lần lực ép quần h ù n g đây nếu như có thể đưa tới ngũ s ắ c đan lôi hán tiêu viêm chính là đan hội hoàn toàn xứng đáng quán quân nếu là chỉ có thể đưa tới bốn màu hoặc là thẳng thắn bốn màu trở xuống đan lôi như vậy dựa theo tiêu viêm hắn trệ nhất thành đan thời gian đến xem không biết sẽ bị bao nhiêu người chế nhạo t r ư n g năm trăm mười hai ta thậm chí bắt đầu hoài nghi nổi lên sự thông minh của chính mình ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ở ngôn người chú ý trong ánh mắt lôi vân bắt đầu cuồn cuộn thanh ngân hai xác đan lôi bắt đầu hiện lên hai xác đan lôi đã đuổi tới vị kia đến từ trung châu bắc vực thiên tài luyện dược sư đúng đấy liền xem phía sau hắn có thể hay không tiếp tục tiến bộ dũng mãnh hai s ắ c đan lôi mãnh liệt xuất hiện cũng làm cho q u a n người tràn ngập chờ mong cảm giác bực này tốc độ khẳng định không ngừng liền này trước mắt hai s ắ c đan lôi lôi vân vẫn còn tiếp tục lan lộn mau nhìn đệ tam đệ tứ sắc cũng xuất hiện hô bọn họ đã đuổi tới cái kêu ba vị lâu năm b ắ t phẩm luyện dược tông sư chỉ là còn chờ không chờ mọi người thán phục xong sau đó lôi vân lông không đ ỉ n h trệ địa lần thứ hai hướng ra phía ngoài phun ra hai màu hồng kim hai s ắ c đan lôi cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện lần này không chỉ có khán giả căng thẳng liền ngay cả mộ cốt lao nhân cũng bắt đầu sốt sáng lên lẽ nào tiêu viêm kẻ này thiên phú liền thật sự kinh khủng như thế à đây chẳng phải là nói chính mình trước mặt mọi người nhục nhã huyền không tử việc là xong không được nay đệ tứ sắc đan lôi màu vàng đan lôi vừa mới xuất hiện trên đài cao huyền không tử liền thở dài một cái hô lần này thì có bốn người đồng thời đến bốn màu đan lôi cấp bậc làm sao cũng không tới phiên mộ cốt đứa kia lấy đi đan hội q u ả n quân Nguyên không tử thay tử đương ổ i t r ớ c căng thẳng, thần thái t ư đ ư ơ nhiên g t ả lòng n ó Đối với đan đan địa đại địa độ đạt được đi đan đan đau Đương với diện tới nói, chỉ là này đan hội phải người, ai nhiều hội i vì. sao ngọa cao phương này quán quân không hồn cũng Trung Tàng Long, ở luyện trình luyện Bọn chính Trung quán quân, đan tháp cũng sẽ không đau lòng n tháp thể. thuật thâm tháp chỉ Châu Hồ họ Châu h dược dược sư Dù có là là lạ. là lấy sẽ ở nếu như nói là đan tháp người của mình có thể bắt được quán quân đó là đương nhiên tốt nhất thế nhưng nếu để cho hồn đ ị a người lấy đi đan hội quán quân cái kia đan thắp mặt mũi cùng bên t r o n g tử nhưng là đều mất hết đem không mặt mũi nào lại đặt chân ở trung châu tiếp tục xem đi ta đối với tên tiểu tử này có lòng tin dược lao không thể xếp không nói ngũ s ắ c đan lôi chính là chúng ta đang thắp đặt đến bát phẩm luyện dược sư cảnh giới các trưởng lão bọn họ lại có mấy người có thể luyện chế ra ngũ s ắ c đan lôi cấp bậc đan dược đây huyền k h ô n g tử vui cười hớn hở địa trả lời đến một bước này hắn đã không để ý tiêu viêm thành tích làm sao có càng tốt hơn không có thì thôi ầm ầm ầm lại là một đạo sấm r ề n vang lên lôi vân lần thứ hai l a n l ộ t gió thổi không lọt trong lôi vân lại một vệt nhàn nhạt màu tím thẩm thấu mà ra hả vị tiểu hữu này lại có thể đưa tới thứ năm sắc đan lôi xem ra chúng ta là muốn thất bại a đại ca nếu như vị tiểu hữu này thật có thể đưa tới ngũ sắc đan lôi vậy chúng ta không muốn tam thiên diễm viêm hỏa trực tiếp đi đi dù sao đã cùng mạnh nhất cao thủ qua so chiêu đợi tiếp nữa cũng không có ý gì được chính có ý đó h u y ề nhưng m i n nhị l a h n nhàn nhạt mà tắc lấy l ngay ó i Minh Nếu như huyền là lao ở mộ cốt lao nhân nội tâm hết sức khiếp sợ thời khắc liền phảng phất là hậu kình không đủ giống như vậy cái kêu bôi vừa lộ đầu tử ý như bị đâm thủng bọt khí bình thường nhanh chóng biến mất ha ha ha ha tiểu tử ngươi không phải thành đan thời gian trễ nhất hao phí thời gian dài nhất à. ta còn tưởng rằng ngươi có thể luyện ra cái thứ gì đến không nghĩ tới cũng là giống như ta chỉ đưa tới bốn màu đan lôi mộ cốt lao nhân hơi xứng sở sau lập tức mừng như đ i ê n nói trời xanh phù hộ a tiểu tử này ở thành đan thời khắc cuối cùng còn dùng sức lãng cuối cùng vẫn là đem mình trò chơi thoát diệu a liền nên như vậy lao phu còn tưởng rằng hắn có thể lợi hại bao nhiêu đây cũng là như vậy dáng vẻ hàng thôi ai thời khắc này trên sân không biết có bao nhiêu âm thanh thở dài âm thanh đồng thời vang lên còn kém cuối cùng như vậy một bước chỉ kém bước cuối cùng bọn họ là có thể chứng kiến một vị truyền kỳ q u ộ c k h ờ i thực sự là quá đáng tiếc hả hậu kinh không đủ hả cũng là tên tiểu tử này mới tiến vào bát phẩm cảnh giới bao lâu góp gác không đủ cũng đúng là bình thường thấy thứ năm sắc đan lôi phúc tử thai bên trong huyền k h ô n g tử có chút đáng tiếc nói dược trần bây giờ nhưng là đan tháp đệ tứ bá chủ vậy hắn đệ tử tiêu viêm cũng coi như là chúng ta đan tháp người tiêu viêm bắt đan hội quán quân không phải tương đương với chúng ta đan tháp bắt đan hội quán quân à? chỉ là đáng tiếc ca ai vậy cũng chưa chắc nha tăng lên đan dược cấp bậc phương pháp nhưng là có rất nhiều dược lao đúng là dị thường bình tĩnh địa động viên huyền k h ô n g tử hả lẽ nào là ngươi năm đó tự nghĩ ra bộ kia thăng linh phương pháp ta nghĩ tới ngươi ở năm đó cái kia giới đan hội trên liền khiến cho từng gia thăng linh phương pháp bộ kia có thể tăng lên đan dược linh khí hàm lượng bí pháp huyền k h ô n g tử nghe vậy sáng mắt lên nói d ư ợ c trần ngươi liền bộ này ép đáy hòm bí pháp cũng giao cho tiêu viêm sao lúc trước ta muốn cùng ngươi trao đổi ngươi nhưng là chết sống cũng không chịu thiên lôi tử hiển nhiên có chút ư u hoàn nói tăng lên đan dược linh khí bí pháp cũng không chỉ ta này thăng linh phương pháp một loại ta cũng không biết hắn sẽ dùng một loại nào các ngươi tiếp tục xem tiếp liền biết rồi dược lao c ư ờ i thần bị nói không chỉ một loại nhưng là ta liền một loại cũng không hiểu a thiên lôi tử vào đúng lúc này triệt để rơi vào trầm tư bên trong hắn bắt đầu hoài nghi lên sự thông minh của chính mình giữa không trung một tòa trôi nổi trên đài đá ai nhị đệ xem ra lần này hai người chúng ta là đi không được vị tiểu hữu này thất bại huyền minh nhị lao bên trong lão đại đ ố n g nhiên thăm thẳm thở dài nói xem ra là ta bất cần a cho dù đem luyện chế thiên hồn dung huyết đan đệ tứ vị tài liệu chính đổi thành long hoàng bệ hạ tinh huyết vẫn là nhiều nhất chỉ có thể đạt đến bốn màu đan lôi cấp bậc vẫn là ta tiến vào bát phẩm thời gian quá ngắn chỉ cần lại cho ta hai năm không một năm này ta liền có lòng tin luyện chế thành công ra ngũ sắc đan lôi cấp bậc đan dược đến nhìn giữa không trung cái kia một v ệ đã hoàn toàn biến mất màu tím tiêu viêm vẫn chưa có cỡ nào h ủ rũ trái lại ở nghiêm túc phân tích nói tuy rằng hiện nay ta không thể tự kiềm chế độc lập luyện chế ngũ sắc đan lôi cấp bậc thiên hồn dung huyết đan thế nhưng ta vẫn là có thể dùng ngoại lực mạnh mẽ đến này nhất phẩm giai nếu một giọt long hoàng bệ hạ tinh huyết không có thể làm được chuyện này vậy thì hai giọt không có chuyện gì là long hoàng bệ hạ tinh huyết quyết định không được tiêu viêm trong tròng mắt tinh quang lóe lên nói ha ha tiêu viêm không muốn lại cố làm ra vẻ ngươi dối trá dáng vẻ thật là làm cho ta cảm thấy vạn phần đến buồn nôn thừa nhận chính mình không có người khác ưu tú thật sự liền như thế khó ả nhìn tiêu viêm vẫn là dị thường bình tĩnh trầm tư hình mộ cốt lao nhân rốt cục không nhịn được lần thứ hai nã pháo hắn mộ cốt hôm nay liền muốn ở trước mặt mọi người đem tiêu viêm cái này tình tướng phạm bái địa liền để khố đều không dư thừa nhường hắn mất hết mặt mũi mới được cũng chỉ có như vậy mới có thể trung hòa tiêu viêm trước đối với hắn mạo phạm không đúng cho dù là như vậy đan hội sau khi hắn mộ cốt cũng thể muốn một tấc một tấc địa hủy đi tiêu viêm s ư ơ n g một g i ả i trong lòng hắn mối hận vẫn ở tổng kết nguyên nhân thất bại tiêu viêm rốt cục vẫn là bị này bên thai ồn ào tiếng chó sủa cho giật mình tỉnh lại ngùng ốc tiêu viêm hứng hờ địa liếc mắt một cái mộ cốt lao nhân sau nhàn nhạt mở miệng nói t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i ba đáng tiếc là cái người điếc ngươi nói cái gì mộ cốt lao nhân sắc mặt đỏ lên nói hắn lại một lần dây h i ể u tiêu viêm thô tục c h i ngữ thế nhưng nói thật hắn nhất định cũng không muốn có năng lực này ngùng ốc tiêu viêm ôn hỏa nhã nhặn địa lần thứ hai lặp lại một lần trên đời này còn có bực này yêu cầu kỳ quái Lại mộ u cầu ố n hắn lập lại m t lần nữa. đ ư ợ cốt được được, đan đó như các thúc c tiểu tử, các loại đan hội kết thúc sau đó nếu như ta loại hội sau nếu mộ cốt không giết người, thế không Thế ngươi, giết lao à m làm làm Mộ người. cốt l nhân sắc mặt vừa thu lại lập tức không nói một lời liền như vậy mặt không hề cảm xúc mà nhìn tiêu viêm ngược lại tiêu viêm ở hắn mộ cốt lao nhân trong lòng đã là một kẻ đã chết hắn mộ cốt không cần cùng một kẻ đã chết nói chuyện thế giới rốt cục thanh tinh a tiêu viêm hít sâu một hơi dị thường thích dị nói một bên mộ cốt lao nhân nghe vậy khỏe mắt co quắp một trận khỏe miệng hơi nhúc nhích hai lần có điều cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói gì bên hai rốt cục thanh lắng xuống tiêu viêm tay trái một chiều một con phẩm tương thượng dai son bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay ba tí tách bình ngọc mở ra bình thể nghiêng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 mộ cốt lao nhân không khỏi tự chủ miệng lớn nuốt một tiếng không biết vì là hà mộ cốt lao nhân vừa thấy được giọt này từ dòng máu vàng dĩ nhiên có một cái đem nuốt chừng khát vọng hắn khắp toàn thân mỗi một tế bào đều ở hướng về hắn lan truyền k h ắ c h a o tham lam tâm tình hắn hiện tại rất đói muốn có điều mộ cốt lao nhân cũng không phải người thường cuối cùng hắn vẫn là lấy rất lớn nghị lực đem ánh mắt của chính mình từ giọt kia từ dòng máu vàng trên di ra làm lý trí lần thứ hai áp chế lại kích động hắn làm b ắ t phẩm luyện dược tông sư bản năng lập tức liền ý thức được tiêu viêm trong tay đến tột cùng làm món đồ gì đó là tinh huyết một vị đỉnh cao đại năng tinh huyết trong đó đựng cực kỳ năng lượng khổng lồ có thể làm cho hắn một vị hai sao đỉnh cao đấu tôn đều trong nháy mắt mất khống chế tinh huyết vậy vị này tinh huyết chủ nhân chí ít là một vị đấu thánh đại năng bởi vì cũng chỉ có đem cả người huyết mạch luyện đến tròn triệu như một đấu thánh cường giả tinh huyết của bọn họ mới sẽ có như thế công hiệu như vậy vị này tinh huyết chủ nhân đến cùng là ai này tiêu viêm lại là từ chỗ nào được cái này tinh huyết đây mộ cốt lao nhân phi thường đến hiếu kỳ thế nhưng lấy trước mắt hắn cùng tiêu viêm quan hệ cũng chỉ có thể kiềm chế lại hắn lòng hiếu kỳ hỏi cũng là hỏi không nhịn xuống đi ừ m xem ra mộ cốt lao cầu tựa hồ rất muốn biết đây là cái gì tiêu viêm tựa như cười mà không phải cười đến liếc mắt nhìn mộ cốt lao nhân nói ăn được rồi tiêu viêm thiệt ngầm mộ cốt lao nhân lần này đơn giản trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác ngậm miệng không nói thật tốt một cái lao cầu a đáng tiếc là cái người điếc tiêu viêm hơi cảm thán một câu chợ không làm dừng lại trực tiếp ngón tay giữa nhọn giọt này từ dòng máu vàng quay về giữa không trung màu đỏ tím đan dược cong ngón tay búng một cái xèo từ dòng máu vàng trợn hóa thành một đạo tử mang quay về giữa không trung đã triệt để thành hình thiên hồn dung huyết đan và tiến vào ba từ dòng máu vàng gặp phải thiên hồn dung huyết đan liền như nước gặp phải bọn biển giống như vậy trong nháy m ắ t h ò a vào trong đó Thắp thu tử dòng máu vàng, thiên hồn dung huyết máu dung dòng vàng đ a n tròn đan thể chấn động mạnh một cái. Một trận trịa thể một Một tia cái. soát n bên trên g trói mắt từ buộc phát xoa x o á t xoa x o á t cùng thiên hồn dung huyết đan khí tức chặt chẽ liên kết lôi vân cũng giống như bị khởi động một vô hình khai quan giống như vậy lần thứ hai chậm rãi quần q u ậ n lên lẽ nào mộ cốt lao nhân trong lòng run lên bần bật nói ầm ầm ầm ầm ầm ngay ở trên sân vô số người dị thường ánh mắt khiếp sợ bên trong lôi vân b ư ớ lên một vệ mỹ lệ cực kỳ tử ý nhanh chóng tử lôi vân r ố i ra bò một khi bỏ ra màu tím đan lôi liền nhanh chóng đem thanh ngân hồng kim này bốn màu đã sớm từng xuất hiện đan lôi lấn qua một bên màu tím đan dạ tổng thời che kín hơn nửa mảnh phía chân trời tràn ngập ở tất cả mọi người trong tầm mắt tử trói mắt cực kỳ tử hoa lệ cao quý tử thứ năm sắc đan lôi màu tím đan lôi cũng rốt cục hiện thân ẩm toàn bộ quảng trường đều sôi trào trên sân khí thế bị trong nháy mắt làm nổ mau nhìn là màu tím đan lôi thứ năm sắc đan lôi màu tím đan lôi rốt cục xuất hiện thí vị này tinh vẫn các thiếu chủ luyện dược thiên phú lại kinh khủng như thế lực ép quần hùng ngũ sắc đan lôi đã xuất hiện đang tiến hành đan hội quán quân khủng bố đã sản sinh vô số bởi vì kích động mà sắc mặt đỏ lên khán giả dồn dập địa lớn tiếng nghị luận ngũ sắc đan lôi đây là vượt qua lần trước tác phẩm đỉnh cao ngũ sắc đan lôi so với ồn ào cực kỳ trên quảng trường trên đài cao âm thanh tuy rằng tiểu không ít thế nhưng cũng tuyệt đối không xưng được k i ê n tĩnh hô ngũ sắc đan lôi a xem ra chúng ta thực sự là lào a tựa hồ là đại no rồi một phen phúc được thấy huyền k h ô n g tử yên lặng mà hô thở ra một hơi d ư ợ c trần nói đi tiêu viêm tên tiểu tử kia vừa lấy ra cái kia một d ọ t tử dòng máu màu và nóng nó đến tột cùng là sinh vật gì tinh huyết hiệu quả làm sao sẽ như vậy đến khủng bố lại có thể đem đã thành hình đan dược lại mạnh mẽ đem cấp bậc hướng lên trên tăng lên nhất phẩm huyền k h ô n g tử cưỡng chế khiếp sợ trong lòng mở miệng dò hỏi cái kia một giọt tử dòng máu vàng đến từ một vị thực lực là cao cấp đấu thánh ma thú dược l a o lời ít mà ý nhiều địa trả lời ký cao cấp đấu thánh huyền k h ô n g tử nghe xong liền hít vào một ngụm khí lạnh nói cao cấp đấu thánh thực lực kia cũng chí ít là bảy sao đấu thánh thiên thấy vưu thương không nói bọn họ đang thắp tam bá chủ hiện nay mới bất quá là đỉnh cao đấu tôn chính là bọn họ đan tháp lao tổ cũng có điều mới phải một vị sáu sao trung kỳ đấu thánh thôi đây chẳng phải là nói dọn tinh huyết này chủ nhân thực lực đó muốn so với đan tháp lao tổ mạnh hơn một sao huyền k h ô n g tử lần này là triệt để c h ấ n kinh rồi chẳng trách nói thực lực không giống vòng tròn liền không giống d ư ợ c chân kẻ này mới lên cấp đấu thánh cảnh bao lâu liền có thể tiếp xúc được một vị cao cấp đấu thánh là vị nào tộc cao cấp đấu thánh lẽ nào là ma thú ba gia tộc lớn cựu h u điệu minh mãng thiên yêu hoàng vẫn là thái hư cổ long bộ tộc c h ấ n định lại huyền k h ô n g tử hỏi tới không thể nói dược lao quả đoán địa lắc lắc đầu vậy n g ư ơ i là làm thế nào chiếm được nó huyền k h ô n g tử vẫn chưa từ bỏ ý định nói không thể nói dược lao lần thứ hai lắc đầu nói đùa giỡn nói r a vị kia bệ hạ tin tức khi hắn dược trần ngốc cả cái kia cũng không thể là dùng cương chứ dù sao cao cấp đấu thánh vậy cũng là chúng ta đan tháp lao tổ đều không thể chiến thắng tồn tại huyền k h ô n g tử chớp mắt một cái chuyển đổi một hồi góc độ lập tức mặt bên đánh nói đó là bởi vì lao tổ thực lực của hắn quá yếu dược lao h ứ n g h ờ địa đáp chỉ là câu này nhất thời liền chấn động đến mức đan tháp tam bá chủ một trận trận mắt n g o á t mồm chương năm trăm mười bốn gian dạy tam bá chủ tuy rằng dược chân ngươi cũng lên cấp đấu thánh thế nhưng cũng không thể như vậy bố trí lao tổ chứ huyền k h ô n g tử nghe được trận mắt n g o á t mồm nói chuyện này làm sao xem như là bố trí đây lần trước tiến vào tiểu đan tháp thời điểm ta đã ngay mặt nói với hắn chuyện này lão tổ biểu thị tán thành dược lão nhẹ nhàng mà bỏ lại câu nói này nói này sao có thể có chuyện đó huyền không tử ba trong lòng người tràn ngập hoang đường cảm giác có người ngay mặt như vậy địa nhục nhã lao tổ lão tổ lại biểu thị tán thành làm một tay thành lập đan tháp cái này trung châu quái vật khổng lồ đan tháp lao tổ hắn có thể không tính là là tính, tính tốt các ngươi còn nhớ các ngươi năm đó ba người liên thủ đối chiến hồn điện đại điện chủ việc chứ dược lao đ ề tài là khá cụ tính chất nhảy nhót đương nhiên nhớ tới bại thật thê thảm huyền không tử nói tới chỗ này sắc mặt có chút khó coi nói chuyện này đều là bọn họ đ a n thắp tam bá chủ trong lòng vĩnh viễn đau làm đan thắp tam bá chủ bọn họ vị nào không phải đang tu luyện cùng luyện đan một đường trên tiến bộ dũng mánh tuyệt đỉnh thiên tài thế nhưng lần đó đối đầu hồn điện thần bí đại điện chủ bọn họ nhưng liền hoàn thủ cơ hội đều không có nếu không là bọn họ cuối cùng dựa vào bí pháp liều mạng đào mạng một lần e sợ này đan tháp tam bá chủ đã sớm đến đổi mới từ khi bọn họ trở về sau đó chuyện này liền cũng không còn hướng về ai nhắc qua các ngươi năm đó cũng đều là bốn năm chuyển đỉnh cao đấu tôn tồn tại ba người liên thủ chính là sơ cấp bán thánh cũng có thể chiến đấu một trận chiến thế nhưng vì sao lại bị bại như vậy chi thảm qua nhiều năm như thế trong lòng các ngươi cũng có thể đoán ra nguyên nhân kỳ thực ta thu thập các loại tình báo biểu hiện hồn điện đại điện chủ hẳn là một vị đấu thánh cường giả thậm chí khả năng là một vị năm sao đấu thánh cho nên năm đó một tay chấn áp các ngươi hồn điện đại điện chủ nên chỉ là hắn một phân thân hoặc là bám thân ở những cường giả khác trên người tồn tại nếu là bản thể đến đây các ngươi là bất luận làm sao cũng không sống sót được d ư ợ c lao không chút lưu tình địa lại một lần nữa nhấc lên tam bá chủ t r ô n sâu ở đau thương trong lòng vâng vị t i ê u đại điện chủ tuyệt đối là một vị đấu thánh cường giả chỉ là cụ thể mấy sao chúng ta cũng không biết huyền không tử mặt như chầm nước địa gật đầu một cái nói nhắc tới hồn điện đại điện chủ huyền không tử ba người trên mặt liền không khỏi nổi lên k i a k i a vẻ hoảng sợ thực lực chênh l ệ n h thực sự là quá lớn nếu lao tổ là sáu sao đ ấ u thánh hồn điện đại điện chủ nhiều nhất là năm sao đ ấ u thánh như vậy vì sao lão tổ nhưng không ra tay triệt để bình định hồn điện đây dược lao tiếp tục đánh kén bác k i a địa phân tích chúng ta không biết ba người đối diện một chút đều là lắc lắc đầu ừ các ngươi làm sao sẽ không biết ta xem các ngươi là không muốn biết chứ dược lao cười lạnh liên tục nói Tàm ba chủ đều hờ hững lấy c h ở cũng không trả lời dược lão c ậ t vấn ta liền không tin qua nhiều năm như thế các ngươi vẫn không có nhìn ra bán chút đầu mối đến lão tổ cũng thật sự chẳng có chuyện gì với các ngươi đề cập tới à các ngươi chỉ có điều là không muốn tin tưởng sự thực này thôi lao tổ không ra tay triệt để dẹp viên hồn điện nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ có một vậy thì là trừ hồn điện đại điện chủ ở ngoài còn có c à n g tầng lớp cao sức chiến đấu ở kiềm chế hắn cái kia càng tầng lớp cao sức chiến đấu đến từ chính nơi nào hồn điện cùng hồn tộc hai cái này chỉ có kém nhau một chữ thế lực trong lúc đó các ngươi thật sự sẽ không có bất kỳ liên tưởng à dược lão nói đến phần sau thời âm thanh là càng lúc càng lớn thậm chí có thể nói là quát lớn dược trần cái tên nhà ngươi thật nhưng là một chút mặt mui cũng không lưu lại cho chúng ta à huyền không ba người lẫn nhau đối diện một chút sau cười khổ nói nhắc tới cũng thú vị hồn điện thành lập một bí ẩn tổ chức sau khi tổ chức tên cũng không muốn suy nghĩ nhiều trực tiếp dùng bọn họ bộ tộc dòng họ hồn chữ mệnh danh hồn tộc hồn điện ha h a đây là đem người trong thiên hạ cũng làm hầu đùa đây dược lao không để ý đến huyền k h ô n g tử đáp lời tiếp tục tự nhiên nói rằng vậy ngươi nói một chút hồn điện cùng hồn tộc cụ thể quan hệ đến tột cùng là cái gì huyền công tử bất đắc dĩ đỡ chẳng i hồn điện chỉ sợ cũng là hồn tộc ngoại vi thế lực là hồn tộc xử lý trong bóng tối việc tay b ẩ n bộ nói không chắc hồn điện mấy vị điện chủ đều là hồn tộc bổn tộc cao thủ bí mật nhậm chức lại như là hát yên quân cùng cổ tộc quan hệ như thế bọn họ cũng không có trên bản chất không giống chỉ có đ i ề u một ở minh một ở trong tối thôi dược lao thở dài một hơi nói không đúng vậy nếu như tình huống đúng là nếu như vậy hồn điện trắng trận thu thập thể linh hồn việc há không phải nói chính là sau lưng nó hồn tộc thụ ý hồn tộc thu thập nhiều như vậy thể linh hồn đến tột cùng là muốn làm gì huyền không tử bỗng nhiên biến sắc nói ngươi nghĩ ta dược trần là thần hay sao nếu không ngươi đi hồn tộc tộc địa hồn giới tìm bọn họ hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế hỏi một chút đi dược lao không chút lưu tình địa đ ố i một câu này ai huyền k h ô n g tử nghe được là d ở khóc d ở cười nói đi tìm hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế hỏi một chút chỉ bằng hắn một liền bán thánh đều không phải đỉnh cao đấu tôn vì lẽ đó ta mới nói lao tổ thực lực thực sự là quá yếu là một người sống hơn một nghìn năm lão quái vật bây giờ tu vi mới bất quá là sáu sao đấu thánh đối mặt hồn tộc căn bản không còn sức đánh trả chút nào nếu không là hồn tộc còn có cái khác cổ xưa đế tộc kiềm chế lại chúng ta đan tháp đã sớm không còn đáng giận nhất là phải là ta theo lão tổ nói rồi sau chuyện này lão tổ lại gật đầu thừa nhận tính tình của hắn thực sự là quá lời ư nhác không trách sẽ triệt để buông tay để cho các ngươi ba người quản lý đan tháp dược lao nhưng là có chút nộ không tranh nói dược trần ngươi cũng không phải không biết lao tổ hắn vốn là không phải người hắn bản thể là một viên cựu phẩm huyền đan hay là bởi vì thiên tính duyên cớ lao tổ tính cách có chút lười nhác tu vi tiến triển cũng tương đương đến c h ậ m c h ậ m nói đến chúng ta đan thắp cũng chỉ là năm đó lao tổ hứng thú gây nên tiện tay thành lập lao tổ có thể nhịn tới hôm nay còn không phải trốn nói do hắn đã rất khống chế chính mình thấy huyền k h ô n g tử đã bị dược trần cãi lại đến không ngốc đầu lên được thiên lôi tử không nhịn được lên tiếng biện hộ nói ngươi cho rằng ta chỉ là muốn nói lao tổ à còn có các ngươi cũng là rõ ràng là cùng ta đồng thời trưởng thành đồng đại cường giả bây giờ ta đều là hai sao đấu thánh các ngươi thì sao lại còn ở đỉnh cao đấu tôn đảo quanh bảy năm không trong vòng năm năm các ngươi ba người nhất định phải đều cho ta đột phá tới bán thánh cảnh giới không phải vậy làm sao đối mặt hồn tộc gáp lực khổng lồ chủ động nhảy ra thiên lôi tử cũng bị dược lao tàn nhẫn phê một trận tại sao lại kéo tới trên người chúng ta lại nói ai có thể cùng ngươi tên biến thái này so với ngươi nhưng là chúng ta cái kia đồng lứa người mạnh nhất không có một trong chúng ta là đỉnh cao đấu tôn cái kia đồng dạng cùng chúng ta cùng thế hệ mộ cốt lao nhân còn chỉ là hai sao đấu tôn đây mặt già đỏ hưởng thiên lôi từ yếu ớt địa phản bác bọn họ mấy năm gần đây sự tiến bộ tu vi s á c thực có chút chậm đều là bị đan tháp tục vụ n h u loạn tâm tình xem ra đan hội sau khi ba người bọn họ s á c thực đến thả xuống một vài thứ bình tĩnh lại cố gắng tu luyện một phen đấu tôn cảnh s á c thực là quá yếu a đúng đấy mộ cốt mới phải hai sao đấu tôn vì lẽ đó hắn lập tức liền muốn chết chết ở trong tay ta dược lao sâu xa nói thiên lôi tử được rồi dược trần tiếp tục xem đi nhìn tiêu viêm tên tiểu tử này làm sao đỡ lấy này ngũ sắc đan lôi huyền y ôn nhu địa động viên dược lao nói ừng thấy là huyền y mở miệng dược lao cũng không dám không phải cũng không tiện còn như vậy tiếp tục đuôi xuống đơn giản liền lần thứ hai đem tầm mắt tìm đến phía tiêu viêm hô huyền không tử thiên lôi tử đều yên lặng mà thở dài một cái t r ư ơ n g năm trăm mười lăm ta muốn báo cáo hắn cướp ta đan lôi trên bầu trời lôi vân lăn lộn địa càng ngày càng lợi hại ngũ s ắ c đan lôi tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ b ổ về phía đại đ ị a n g ũ s ắ c đan lôi ngũ s ắ c đan lôi tên tiểu tử kia làm sao sẽ đưa tới ngũ s ắ c đan lôi đây lão phu quán quân vị trí cũng không còn còn làm sao nhục nhã đan tháp tam bá chủ sắc mặt tâm trầm đến tựa hồ bất cứ lúc nào có thể nhỏ xuống nước mộ cốt lão nhân tràn đầy không thể tin được mà nhìn cái kia ngũ sắc đan lôi lẩm bẩm nói đúng rồi đúng rồi ngũ sắc đan lôi chính là thân là hai sao đỉnh cao đấu tôn ta đều không nhất định có thể dễ dàng đỡ lấy ta xem ngươi tiêu viêm một nho nhỏ sáu sao đấu tông làm sao tiếp phảng phất là bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy mộ cốt lao nhân nhìn về phía tiêu viêm bỗng nhiên cười lạnh nói dùng tay tiếp không phải vậy còn có thể làm sao tiếp tiêu viêm dùng lại như là ở liếc si như thế ánh mắt không nhịn được liếc mắt nhìn mộ cốt lao nhân nói người mộ cốt lao nhân trong lúc nhất thời nhất thời vì đó giận dữ tiêu viêm tiểu hữu có thể cần huynh đệ ta hai người ra tay giúp đỡ huyền minh nhị lao không nhịn được mở miệng cao giọng dò hỏi huynh đệ bọn họ hai người yêu đan thành si thực sự là không đành lòng một viên có thể đưa tới ngũ sắc đan lôi đan dược liền như vậy hủy d i ệ n nói như vậy đang luyện chế phẩm cấp cao đan dược sắc thực địa tới nói là thất phẩm cao cấp trở lên đan dược thời bởi vì đan dược mức năng lượng quá cao đều sẽ đưa tới hủy diệt đan dược đan lôi luyện dược sư có thể lựa chọn chính mình đỡ lấy đương nhiên cũng có thể lựa chọn xin đừng người hỗ trợ đỡ lấy ừ đan hội thật giống không có cấm đan hội người dự thi trong lúc đó giúp lẫn nhau kháng đan lôi nói thật không đúng người cạnh tranh đan dược ra tay là tốt lắm rồi còn giúp bận b i ể u tiếp đan lôi đây vì lẽ đó huyền minh nhị lão này lời nói đến mức cũng không thật xấu cảm ơn hai vị tiền bối t i ê u viêm tự có biện pháp tiêu viêm cười đối với huyền minh nhị lao chắp tay nói lập tức trên tay nạp giới sáng lời một đạo ngân kim hai nhan sắc cường tráng bóng người liền xuất hiện ở tiêu viêm bên cạnh người địa yêu khôi trải qua tiêu viêm ba năm qua không gián đoạn dùng đan lôi gột rửa thực lực đã đạt đến chín sao đấu tông địa yêu khôi hả thực lực vì là chín sao đấu tông khôi lỗi dùng nó tới đón tiếp ngũ sắc đan lôi tựa hồ có hơi miễn cưỡng chứ hay là người trẻ tuổi không thể mất mặt mũi đi huyền minh nhị lao thấy thế hơi ra nhữ mày nói lên đi địa yêu khôi Tiêu i v ê m ra lệnh. ảnh. Về địa yêu khôi n giơ h lệnh nhẫn chân e tàn sau quay về mặt đất nhẫn mà rậm một đất c á liền như một cây cây lao đi. khôi về như bình thường quay về trên không một Ẩm. vút cây cây quay yêu Địa bạo lên nắm đấm không hề xinh đẹp địa đánh một q u y ề n hướng về phía một tia chớp chấn động tới đạo đạo màu bạc gợn sóng mà lôi vân cũng giống như bị địa yêu khôi làm tức giận giống như vậy từng đạo từng đạo màu bạc quả cầu xét không ngừng mà đập về phía địa yêu khôi vô số h ố n lượn màu bạc lôi xả ở cấp tốc hướng về địa yêu khôi thoán dũng mà đi ầm ầm ầm ầm ầm ầm lôi vân ở cấp tốc b ư ớ c lên trong lôi vân đ ư ơ n g một đạo như t h á p sắt bóng người chưa xảy ra không sợ địa quay về màu bạc lôi đ ỉ n h tiến lên nên tiếp một quyền một người tới không sợ ầm ầm ầm lôi vân lần thứ hai một trận núp đ í c h vô số chỉ lôi thú t ử lôi vân nơi sâu xa thai ngén mà già vừa mới xuất hiện liền đối với địa yêu khôi buôn tập mà đi ầm ầm hí, hí hí một đạo đầy đủ dài ba mươi trượng lôi xà đâm đầu vào địa yêu khôi ngực địa yêu khôi đánh một t u ổ i chó liền đem lôi xà đầu ầm ầm đánh nát mà lôi xà thân hình cũng thuận theo tan vỡ thế nhưng một khổng lồ a o hám lập tức xuất hiện ở địa yêu khôi ngực còn chưa các loại xung quanh cái khác lôi thú nhân cơ hội nào lên một trận ánh bạc núp ních địa yêu khôi nơi ngực cái kia nơi a o hám cũng đã khôi phục như lúc ban đầu con ngươi ỏ ỏ một con lôi kỳ lân vung lên một đôi quanh quẩn vô tận ánh chấp sừng từ phía sau lưng và về phía địa yêu khôi phần eo địa yêu khôi cũng không thèm nhìn tới xoay người chính là một cái ác liệt đ á chéo lôi kỳ lần song rác đều đoạn xe ở đó không muốn người biết chỗ bí ẩn địa yêu khôi bên trong thân thể chính đang nhanh chóng địa phát sinh một loại thần bí biến hóa cường độ thân thể ở lớn lên thân thể mức năng lượng ở biến cao mà địa yêu khôi thân thể tầng ngoài cái k i a màu vàng vốn là chiếm hơn nửa bây giờ ánh vàng chính đang hướng về toàn thân bao phủ mà đi lòng bàn chân lỗ thai lòng bàn tay dưới nách phía dưới không ít con mắt tinh tường người đột nhiên phát hiện một làm người kinh hãi sự thực bị rất nhiều lôi thú vây công địa yêu khôi lại càng đánh càng mạnh hơi thở của nó ở vững bước tăng lên trên hống đến đến lượng lớn lôi đình năng lượng bổ sung địa yêu khôi hương phấn phát ra tiếng như người như thú tiếng gào thét lập tức chân phải dẫm một cái liền chủ động hướng về rất nhiều lôi thú nhóm vào tới khí thế kia mánh không thể đỡ thân ở tầng tầng lôi vực bên trong bị vô tận lôi thú vờn quanh địa yêu khôi liền phảng phất một vị từ viễn cổ trong năm tháng đi ra lôi thần bình thường cổ xưa mà lại cao quý Ha. xem ra còn thật là chúng ta huynh đệ hai người lo xa rồi quan chiến tới đây huyền minh nhị lão hơi s ữ n g sờ sau chật lộ ra một tia thoải mái mỉm cười sau mười phút hống đến lúc cuối cùng một con bị địa yêu khôi rết dưới q u y ề n lôi thú phát sinh một trận rung trời gào thét âm thanh sau bao phủ ở tiêu viêm phía trên ngũ sắc đan lôi rốt cục không cam lòng chậm rãi tàn đi tiêu viêm triệt để luyện đan thành công lại thật sự bị hắn cho đỡ được mộ cốt lao nhân có chút hồn bay phách lặt nói sau đó mọi người ở đây đang vì tiêu viêm hoan hô thời điểm tiêu viêm nhưng có chút ủ rũ chín sao đỉnh cao đấu tông này chơi ta đây nhìn khí tức đang đứng ở đấu tông cùng đấu tôn trung gian bước đi kia địa yêu khôi tiêu viêm này trong lòng hãy cùng bị m è o cào tử gãi như thế không trên không dưới cảm giác thật là khó chịu không được ta đến nghĩ một biện pháp tiêu viêm tầm mắt bắt đầu chậm rãi di động khi hắn nhìn thấy bầu trời cái khác ba chỗ bốn màu đ a n lôi thời điểm nhưng là sáng mắt lên địa yêu khôi Tiếp tục. tiêu ế p tục. t i viêm ở trong lòng lần thứ hai cho địa yêu khôi truyền đạt một mệnh lệnh x e o chống được ngũ sắc đan lôi sau càng uy vũ bất phàm địa yêu khôi thân hình loại lên liền lần thứ hai hướng về một chỗ đan lôi nào tới không trung địa yêu khôi cử động khác thường gây nên trên quảng trường khán giả một đám nghi vấn chính là trên đài cao tam bá chủ cũng là nhìn ra đầu góc mơ hồ làm sao nhỏ người tiêu viêm còn muốn phát triển tinh thần giúp mộ cốt lao nhân đỡ lấy đan lôi hay sao người nương nhờ vào hồn điện sao đây là lúc này trên sân e sợ cũng chỉ có dược lão cùng thiên hỏa tôn giả hai người mới sẽ h i ể u tiêu viêm đến cùng muốn làm gì đi c h ờ đã tiêu viêm hắn đây là muốn làm gì chính đang hồn bay phách lạc mộ cốt lao nhân liền như vậy ngơ ngác mà nhìn địa yêu khôi hướng về hắn trên đỉnh đầu bốn màu đan lôi đánh tới sau đó đánh một q u y ề n đi ẩm mộ cốt lao nhân luyện chế đan dược thời dẫn dắt đến bốn màu đan lôi bị địa yêu khôi cú đấm này triệt để làm nổ ầm ầm ầm ầm ầm v à vào lôi vân nơi sâu xa địa yêu khôi là thần chặn sát thần ma chặn giết ma lôi vân ở b ư ớ c lên lôi vân đang tức giận lôi vân ở kêu dên không có cái gì đan lôi là nó địa yêu khôi một quyền giải quyết không được nếu như không được vậy thì hai quyền ô ngong ngong toàn thân trên dưới chỉ còn dư lại điểm điểm ngân điểm trải rộng màu vàng địa yêu khôi trên người ánh vàng càng ngọng ánh hơi thở của nó cũng ở liên tục tăng lên phía dưới b ệ đá nhìn thấy chi tiết này mộ cốt lao nhân nhưng là linh cảm l o i lên n chương năm n trăm mười sáu thiên yêu khôi giáng lâm ta thiên khóa này là điên rồi sao người giúp ta kháng đan lôi ta giúp hắn kháng đan lôi còn vòng đến này đây là đan hội a không phải người tốt chuyện tốt đại hội a bọn khốn kiếp kia trên đài cao huyền k h ô n g tử ngơ ngác mà nhìn con kia đấu đá lung tung địa yêu khôi nói h ừ vô học con kia khôi lỗi có thể hấp thu lôi đình lực lượng trưởng thành thôi dược lao xem thường cười một tiếng nói giữa lúc huyền k h ô n g tử tràn đầy lung túng chuẩn bị phản bác thời gian giữa không trung một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh đột nhiên vang lên ta ta ta muốn báo cáo t i ê u viêm hắn cướp ta đang lôi huyền k h ô n g tử ngưng thần vừa nhìn nhất thời liền n ở nụ cười chỉ thấy thạch trên đài mộ cốt lao nhân lại như là khí choáng váng giống như vậy cả người không ngừng được địa run r u dày một tay chỉ vào đan lôi bên trong địa yêu khôi một tay chỉ vào tiêu viêm khuôn mặt giữ t ậ n địa gào thét nói mộ cốt không nên tức giận ngươi biết ta người này không chịu nổi ngươi tức giận vừa nhìn thấy ngươi tức giận ta a ta liền không nhịn được cười ra tiếng ha ha ha, ha. huyền a h k h ô n g tử chỉ vào mộ cốt lao nhân ha ha cười nói ta rất sao mộ cốt lao nhân mặt đều đen khu khu huyền k h ô n g tử chính đang mở đan hội đây nghiêm túc một chút một bên thiên lôi tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhỏ giọng nhắc nhở huyền k h ô n g tử nói xin hỏi mộ cốt lao nhân ngươi có chuyện gì muốn báo cáo ngươi yên tâm chúng ta đan tháp làm việc luôn luôn là công bằng công chính công khai huyền k h ô n g tử cố nén cười ý trầm giọng hỏi nhìn huyền k h ô n g tử cái kia nhẹ nhàng dương lên khoe miệng mộ cốt lao nhân bỗng nhiên có chút hối hận lên tiếng này đan tháp có ngươi huyền k h ô n g tử ở hắn đây sao có thể công bằng mới phải ra quỷ thế nhưng nếu mở ra cái này miệng hắn liền muốn triệt để nói tiếp hắn mộ cốt cũng là đến nơi đến trốn người tiêu viêm hắn cướp ta đan lôi hắn dựa vào cái gì cướp ta đan lôi nói tới chỗ này mộ cốt lao nhân hai mắt đều trò khí đỏ người tiêu viêm dựa vào ngũ sắc đan lôi ép ta một đầu ta mộ cốt nhịn coi như ta tài nghệ không bằng người thế nhưng ngươi còn muốn dùng ta bốn màu đan lôi vì ngươi khôi lỗi tăng cao thực lực chuyện này đối với ta to lớn nhất nhục nhã là có thể nhẫn thục không thể nhẫn ta đ a n t h á p xác thực có quy định ở luyện đan trong lúc không được đối với những người dự thi khác ra tay người vi phạm cướp đoạt tư cách tranh tài thế nhưng tiêu viêm đây là vì ngươi đỡ lấy đan lôi chính là giúp ngươi thông qua thi đấu không tạo thành được ra tay với ngươi làm trái quy tắc cử chỉ bởi vậy chúng ta không cách nào cướp đoạt tiêu viêm tư cách tranh tài cũng không thể đối với hắn làm ra xử phạt có điều liên quan với ở đan hội trên ra tay giúp đỡ những người dự thi khác đỡ lấy đan lôi có hay không làm trái quy tắc đan hội sau khi kết thúc chúng ta đan t h á p sẽ cẩn thận nghiên cứu ở lần tiếp theo đan hội trên chúng ta sẽ công bố thảo luận kết quả huyền không tử đ à n g hoàng trịnh trọng địa đáp không làm trái quy tắc thế nhưng đó là ta đan lôi hắn dựa vào cái gì đụng đến ta đan lôi ta không cho phép hắn đụng đến ta đan lôi mộ cốt lao nhân sau khi nghe xong t r ậ n giận dữ nói cái gì chó má phán định còn lần tiếp theo đan hội công bố kết quả lần tiếp theo đan hội đều rất sao ba mươi năm sau không đúng Khóa này đan hội đan này cái ò còn n năm, lần đan năm gian sớm sao tới tiếp theo rất thời hội ai đều để sau, có c ý tới cái này Huyền không tử ngăn tử c ả n h ắ n cái kia đan lôi sắp bị địa yêu khôi đan địa n sắp hấp bị yêu thu x o g Huyền không ta ử bên t h i truyền đang ế n rược l o âm t h a h huyền h n k ô thắp ử tâm l i n thần gật ta t hội chúng h đầu. yên lặng gật đầu. Cái này, chúng ta đan Cái địa phương diện cũng không có cách nào cá nhân ta cảm thấy nếu hắn giúp ngươi tiếp đan lôi ngươi có thể giúp hắn tiếp đan lôi hô bang hỗ trợ mà huyền k h ô n g tử cố ý cùng hai vị khác bá chủ thương lượng một hồi lập tức thành khẩn đề nghị hắn ngũ sắc đan lôi sớm không còn còn làm sao lẫn nhau rút không phải ai muốn với hắn hỗ bang hỗ trợ a mộ cốt lao nhân đều sắp phát điên hắn đây sao chơi khỉ đây chân khí người vậy ngươi liền đi bảo vệ chính mình đan lôi không để cho người khác chạm là được rồi ngươi nói với ta cũng vô dụng thôi huyền k h ô n g tử có chút kỳ quái địa nhìn mộ cốt lao nhân một chút cố gắng huyền k h ô n g tử ta sẽ chờ ngươi câu nói này đây đến thời điểm ta hủy đi cái kia khôi lỗi hoặc là tổn thương tiêu viêm xem cũng đừng nói ta không tuân theo quý củ mộ cốt lao nhân biến sắc trên mặt sắc mặt giận dữ đều tiêu hết thất lộ ra một v ệ t mỉm cười đắc ý nói nguyên lai、like, vừa cái kia một loạt nổi giận cùng tiếng gào thét đều có điều hắn ngụy chăng thôi ta thực sự là quá cơ t r í cho mình điểm cai tán mộ cốt lao nhân vui sướng hài lòng đ ị a thầm nghĩ mộ cốt ngươi xin cứ tự nhiên sắc mặt quái lạ huyền không tử khoát tay trận lại nói hê、hey、hê、hey, tiêu viêm ngươi xem ta không mở ạch khe nằm ta đ a n lôi đây ta rất sao thả ở nơi đó cái kia một đám lớn đ a n lôi đây đột nhiên vừa ngẩng đầu mộ cốt lão nhân ngơ ngác mà nhìn hắn phía trên đám mây nói nguyên bản bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn toàn bộ thiên vực bốn màu đan lôi đã toàn bộ biến mất rồi lộ ra sau đó từng đ ó a từng đ ó a mây trắng lúc này hắn bầu trời thiên vực rất xanh rất xanh mà ăn no nê địa yêu khôi chính l o ạ n tròa l o ạ n t r h ạ n g mà rời đi cái kia mảnh thiên vực tiêu viêm người đưa ta đan lôi phản ứng lại mộ cốt lao nhân nhất thời cắn răng nghiến lợi nói thế nhưng giờ khắp này tiêu viêm vẫn không có thời gian để ý tới mộ cốt lao nhân cùng địa yêu khôi tâm thần liên kết hắn lông mày thật sâu nhữ lên lại còn chưa đủ ta rõ ràng đã có thể rõ ràng địa cảm giác được địa yêu khôi đã tìm thấy đấu tôn cảnh giới cái kia một tầng hàng rào tiêu viêm cũng lập tức nhanh muốn điên tiêu viêm tiểu hữu có thể hay không đồng ý giúp minh đệ ta hai người đỡ lấy này bốn màu đan lôi hai người chúng ta cũng không phải quá đồng ý hoạt động vẫn ở chú ý tiêu viêm động tác huyền minh nhị lao bên trong lão đại đông nhiên cười híp mắt mở miệng nói được cái kia tiêu viêm liền đa tạ tiền bối lên đi địa yêu khôi sáng mắt lên tiêu viêm vung tay lên nói xèo lập tức liền muốn thực hiện trung cực nhảy một cái địa yêu khôi phảng phất rõ ràng tiêu viêm bức thiết tâm tình giống như vậy lập tức hóa thành một đạo ánh bạc quay về huyền minh nhị lao bầu trời bốn màu đan lôi đ â m đến ầm ầm ầm ầm ầm vốn lượng ngân xà lần thứ hai vọt lên lôi vân đang nhanh chóng q u ồ n q u ộ n bên trên quảng trường cái kia một mảnh trời v ư ợ t lại một lần nữa náo nhiệt lên sức sống toàn mở địa yêu khôi phảng phất một vị đánh đầu thang đó chiến thần giống như vậy điên cuồng oanh kích cái kia dày đặc bốn màu đan lôi đan lôi ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến bạc mộ cốt lao cẩu ngươi vừa loạn tên gì tới thanh tính lại tiêu viêm rốt cục có thời gian nhìn về phía mộ cốt lao nhân mộ cốt lao nhân mặt không hề cảm xúc địa xoay người cũng k hắn ô n nhìn g thèm tới tiêu h viêm, hắn đã không có khí lực mắng tiêu viêm ai đại không gì bằng tâm chết e sợ nói chính là hắn bây giờ đi ầm ầm ầm đến lúc cuối cùng một đạo màu bạc lôi đình bị địa yêu khôi một q u y ề n nổ nát huyền minh nhị lao đưa tới hai mảnh bốn màu đan lôi rốt cục chậm rãi tàn đi bên trên quảng trường thiên vực triệt để trời quang mây tạnh một đạo cả người hiện ra hóng ánh màu vàng cường tráng bóng người cũng từ trên bầu trời chậm rãi chậm lại giữa bầu trời lần thứ hai xuất hiện thái dương buông xuống một tia sáng ở tại trên càng làm cho thân ảnh ấy xem ra khác nào giáp vàng thiên thần cùng địa yêu khôi tâm thần tương thông tiêu viêm nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng đưa tay ra quay về cái k i a đạo bóng người vàng nóng một chiều hắn biết địa yêu khôi triệt để thăng cấp nương theo hết thể đan lôi tàn đi địa yêu khôi cũng nước chạy thành sông địa triệt để thăng cấp thành thiên yêu khôi thực lực có thể so với đấu tôn cường giả thiên yêu khôi Xèo một đạo bóng người vàng nóng tựa như tia chớp đ ị a rơi vào tiêu viêm bên cạnh người thiên yêu khôi g á n g lâm chương năm trăm mười bảy chúng ta là quán quân tiêu viêm lần thứ hai đưa tay một chiêu một vện bóng đen từ giữa không trung gấp lược mà xuống xèo tiêu viêm chỉ cảm thấy trong tay chìm xuống một viên to bằng ngón cái một đỏ một tử h êm dịu đan dược liền xuất hiện ở tiêu viêm trong tay t ử hồng song sác như một tâm dương ngư bình thường phát họa ở đan dược mặt ngoài bát phẩm đan dược thiên hồn dung huyết đan xong rồi tiêu viêm nắm chặt đan dược khẽ mỉm cười nói tiêu viêm bên trái trên đài đá mộ cốt lao nhân vẫn là sinh không thể luyến hình mà cách chừng mười cái b ệ đá huyền minh nhị lao lúc này lại là cười tủm tỉm đối diện một chút sau đó yên lặng gật đầu nếu đan hội đã tất như vậy huynh đệ chúng ta hai người cũng nên đi rồi chư vị sau này còn gặp lại huyền minh nhị lao bay đến cùng một chỗ đối với hư không hơi liền ôn quyền không gian một trận vặn vẹo rập d ờ n hai đạo áo bào trắng bóng người lập tức quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ cổ vũ tiểu tử tiểu tử cổ vũ hai âm thanh gần như cùng lúc đó đến tiêu viêm bên h a i Tiêu viêm hơi s ữ nguyên sở, sư, lập là long thật tức một tiếng thần thấy cười cũng nói, hai đại này khe vị đ ầ mà không h t ấ đôi. Trở lại có thể chiếm được lại chiếm hỏi Trở thể một chút lao sư hai người này là ai, sau đó có hai sư sau minh nhị lao xin mời lưu đột nhiên không kịp chuẩn bị huyền không tử mới vừa vừa mới chuẩn bị mở miệng lưu người còn chưa có nói xong hai người cũng đã hoàn toàn biến mất ở tại chỗ này huyền minh nhị lao cũng quá tùy ý chứ khi chúng ta đan tháp chủ trì trung châu đan hội là cái gì bắt chuyện cũng không đánh một tiếng trực tiếp liền rời đi thiên lôi tử bất mãn mà lẩm bẩm một câu dược trần hai người này vẫn đúng là như lời ngươi nói si mê với đan đạo ở chúng ta này đan hội trên sẽ s o n g đan đạo các đường cao thủ sau liền tam thiên diễm viêm hỏa cũng không thấy trực tiếp liền rời đi huyền không tử lắc đầu cười khổ nói ha ha ta đã sớm nói dược lao khẽ mỉm cười nói chư vị xin tất cả luyện chế ra thất phẩm cao cấp trở lên đan dược các luyện dược sư đem bọn ngươi đan dược lên không thu dọn tốt tâm tình huyền không tử đứng dậy tiến lên một bước cao giọng cười một tiếng nói không khí chỉ là vì vì ẩn tĩnh một giây một giây sau nhất thời thì có hơn ba mươi viên hiện ra đủ loại ánh sáng đan dược bay đến giữa không trung n à y hơn ba mươi viên đan dược thành kim tự tháp hình ở giữa không t r u n g sắp xếp bên trong kim tự tháp dưới đ ấ y là ba mươi viên thất phẩm cao cấp đan dược chỉnh tề địa sắp xếp cho dù là cùng cấp đồng cấp đan dược c h u n g nó thông qua ở kim tự tháp bên trong sắp xếp độ cao nhỏ bé sai biệt cũng làm cho phổ thông khán giả vừa xem hiểu ngay nhìn ra những này thất phẩm cấp cao đan dược trong lúc đó mạnh yếu mà kim tự tháp đỉnh nhưng là quấn quanh nhàn n h ạ xương mù bát phẩm đang dược từ dưới lên trên phân biệt là hai sắc đan lôi cấp bậc ba màu đan lôi cấp bậc bốn màu đan lôi cấp bậc ngũ sắc đan lôi cấp bậc bát phẩm đang dược bát phẩm bên trong linh khí làm đầu cho nên khi thất phẩm đan dược sắp xếp độ cao t r ê n l ệ n h cắn rất chặt thời điểm bát phẩm đan dược trong lúc đó độ cao t r a n lệch trái lại càng to lớn hơn phía dưới cùng chính là vị kia đến từ trung châu bắc vực thiên tài luyện dược sư đan dược toàn thân cả người linh khí tràn đầy đan dược ngưng hình ra một chỉ to bằng bàn tay hùng ưng nay con hùng ưng nhưng chỉ dám đối với phía dưới những kia thất phẩm cao cấp đan dược bay nhảy không chút nào dám xem hướng lên phía trên hùng ưng phía trên chính là thanh hoa lão quái đan dược thanh hoa lão quái đan dược linh khí hóa hình ra thực vật là một con hàm hậu gấu nay gấu đúng là cái nào đều không đi chỉ là tạo ra một đôi tay gấu đem đan dược vững vàng mà hộ vào trong ngực gấu phía trên chính là mộ cốt lao nhân đan dược mộ cốt lao nhân đan dược hóa hình chính là một con hung uy hiển hách ổ nay hổ một đôi mắt hổ thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m nó càng phía trên viên thuốc đó đại diện cho nó muốn thay thế được người sau thế nhưng nhiếp với đối phương thực lực cường đại nhưng là một tiếng tiếng gào thét cũng không dám phát sinh nó chỉ dám ảo não địa cong đôi liền như vậy lẳng lặng mà nhòm nó người sau hổ phía trên chính là tiêu viêm đan dược tiêu viêm đan dược hóa hình r a thực vật là một tấm tử hồng song sắc thái cực đồ thái cực đồ lấy một cố định tốc độ lẳng lặng xoay tròn yên lặng c h ấ n áp phía dưới màu đỏ tím đan dược nó không hướng về trên cũng không đi xuống liền như vậy kiêu ngạo mà chờ ở kim tự tháp đỉnh tận t ì n h phong thích chính mình h à o quang chư vị mời xem cái này đan dược chi tháp đã thành hình giải thi đấu kết quả cũng đã công bố đang tiến hành đan hội quán quân chính là tiêu viêm nhường chúng ta vì hắn hoan hô đi huyền k h ô n g tử cánh tay đột nhiên hướng lên trên d ư ơ n g lên âm thanh đắt đỏ nói ẩm huyền k h ô n g tử vừa dứt lời trên quảng trường bầu không khí liền bị ầm ầm làm nổ tiếng hoan hô điếc thai nhức góc không ngừng từ sắc mặt đỏ lên khán giả trong miệng phát sinh bọn họ hôm nay chứng kiến một truyền kỳ q u ộ t khởi một vị mười chín tuổi liền triệt để bước vào bát phẩm luyện dược tông sư cảnh giới một vị lấy mười chín tuổi tôn sư liền có thể luyện chế ra ngũ sắc đan lôi cấp bậc bát phẩm đang ấn dược hoành ép hết thể luyện dược sư tồn tại ngay hôm đó lên trung châu cũng đem truyền lưu thuộc về tiêu viêm truyền kỳ phía dưới ta đến tuyên bố đối với đang tiến hành đan hội quán quân tiêu viêm khen thưởng huyền không tử cánh tay giơ lên lần thứ hai ra hiệu mọi người im lặng tiêu viêm ngươi làm đang tiến hành đan hội quán quân tương lai có trở xuống ba cái khen thưởng cái thứ nhất ngươi từ ngay hôm đó lên đem tự động trở thành đan tháp tương lai tam bá chủ người dự bị huyền không tử hơi dừng lại một chút sau quay về tiêu viêm l ị c h ngậm nháy mắt một cái tiêu viêm hơi cúi đầu lấy biểu thị đối với đan tháp tam bá chủ tôn kính a tam bá chủ ta rõ ràng là nên tiếp lao sư ban trở thành đan tháp cái kêu bí ẩn đệ tứ bá chủ tiêu viêm trong lòng âm thầm đoán thầm nói thứ hai ngươi thu được một quyển đan tháp truyền thừa từ viễn cổ linh hồn phương pháp tu luyện cấp bậc vì là huyền giai cao cấp ừ công pháp quyển sách ở đan hội sau khi kết thúc sẽ do chuyên gia đưa đến chỗ ở của ngươi đệ tam ngươi đem thu được hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa mười cái tiêu chuẩn bên trong một tiêu chuẩn như vậy tiêu viêm liên quan với ngươi quán quân khen thưởng chính là những này ngươi là có hay không có nghi vấn huyền k h ô n g tử tràn đầy nghiêm nghị địa nhìn về phía tiêu viêm đảng hoàng trịnh trọng đ i ệ dò hỏi sự thực chứng minh huyền k h ô n g tử ở làm chính sự thời điểm vẫn là rất chính kinh không có tiêu viêm hơi cúi đầu nói được phía dưới ta đem tuyên bố đang tiến hành đan hội m ộ ư ơ i người đứng đầu bọn họ phân biệt là tiêu viêm mộ cốt lão nhân thanh hoa tuân giả lâm thiên vương xin mời m ộ ư ơ i người này đến trước mặt của ta đến huyền k h ô n g tử trầm giọng nói đoàn người hơi trần c h ờ một chút sau nhất thời thì có m ộ ư ơ i người bay đến giữa không t r ú n g tự động địa xếp thành một loạt Các n g ư ơ i mười người đem thu được hàng phục tam thiên d i ễ m viêm hỏa cơ hội hai ngày sau các ngươi để cho ta đan tháp đại trưởng lão khâu lăng dẫn dắt đi tới tinh vực hàng phục tam thiên d i ễ m viêm hỏa huyền k h ô n g tử từ đầu tới đuôi nhìn quanh một hồi mười người này thỏa mãn gật đầu nói tiêu viêm các loại mười người nghe vậy đột nhiên ngầm đầu ánh mắt nóng rực mà nhìn huyền k h ô n g tử tam thiên d i ễ m viêm hỏa a rốt cục đến rồi bọn họ sớm nửa năm thậm chí là một năm này ngàn dặm xa xôi địa chạy tới thánh đan thành đến lại bỏ ra gần hơn một tháng thời gian tham gia mấy vòng dị thường khổ cực thi đấu vì là không phải là ngày hôm nay thời khắc này mà đan hội mười người đứng đầu đã ra nhường chúng ta đồng thời chúc mừng bọn họ huyền k h ô n g tử lần thứ hai giương tay ra hiệu nói rào tiếng gào lần thứ hai tự trên sân vang lên trên quảng trường đám người đều ở trước mắt quăng nóng r ự c địa đánh giá không chúng cái kia mười bóng người đây là đang tiến hành đan hội mạnh nhất mười người không hoặc là nói mạnh nhất tám người dù sao cái kia hai vị bát phẩm luyện dược tông sư ở đan hội thời khắc cuối cùng tự động rời đi cũng giống như là từ bỏ tư cách tranh tài chương năm trăm m ư ơ i tám viên mãn kết thúc đan hội lần này đoàn người tuy rằng hoan hô thế nhưng cũng còn lâu mới có được tuyên bố tiêu viêm là quán quân lần đó như vậy nhiệt liệt dù sao nhân loại tính chung chính là chỉ nhận thức người thứ nhất đây là may mắn cũng là bất hạnh như vậy lấy chúng ta đan tháp tam bá chủ tên ở đây tuyên bố đang tiến hành đan hội chính thức kết thúc huyền không tử ba người đối diện một chút sau lập tức đồng thời tiến lên một bước cất giọng nói ẩm tiếng hoan hô tiếng thét trói thai tiếng chửi rủa vụ t a m ba chủ thân hình loay lên chật quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ giữa lúc tiêu viêm cùng cái khát chín người đều ở không người xin cáo lui thời điểm một đạo o á n độc gâm thanh truyền vào trong lỗ thai của hắn tiêu viêm ngươi không vui vẻ hơn đến quá sớm lập tức ngươi sẽ trở nên sống không bằng chết ha ha sống không bằng chết là ai còn chưa chắc chắn đây tiêu viêm khẽ mỉm cười theo phương hướng đem âm thanh đưa trở lại lập tức cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi nhường ta sống không bằng chết ha h a tiểu tử chỉ bằng ngươi một sáu sao đấu tông à. mộ cốt lao phu nhìn tiêu viêm đi xa bóng lưng khinh thường cười nhạo nói t o a kia cao vút trong mây hắt tháp tầng lớp cao nhất trống trải trong đại điện năm bóng người bàn ngồi cùng một chỗ ây đây chính là cái kia quyển linh hồn phương pháp tu luyện cầm đi huyền không tử từ nạp giới lấy ra một quyển cổ xưa ra dê quyển sách tiện tay liền đưa cho tiêu viêm kỳ thực ta đã đem năm đó ta từ đan hội trên được cái kia quyển công pháp đưa cho tiêu viêm công pháp này không phải cho nặng sao muốn không phải là đổi như thế đi dược lao có chút bất man ý nói vừa ở đan hội thời điểm thu rồi dược lao đầy bụng tức giận huyền k h ô n g tử lúc này đương nhiên sẽ không nhân nhượng dược lao thầy trò không có chỉ có cái này ngươi liền nói các ngươi thầy trò hai người có muốn hay không chứ không muốn ta liền thu hồi lại huyền công tử nói hai con mắt chừng làm d á n g định thu hồi muốn muốn muốn làm sao không muốn đây tiêu viêm một cái liền đem cái kia quyển ra dê quyển sách đoạt trở về ha ha được rồi huyền không tử ngươi không muốn lại đùa cợn tiêu viêm tiêu viêm nếu ngươi đã thâm nhập bát phẩm vậy ngươi bực này cấp huy trường cũng có thể đổi một cái thịnh trưởng lão huyền y ánh mắt ôn hòa liếc mắt nhìn tiêu viêm nói c ử a đại điện bị chậm rãi đẩy ra trong lúc đó cùng tiêu viêm từng qua lại thịnh trưởng lão hai tay bưng một cái khay dáng đi mềm mại địa đi vào tiêu viêm tiên sinh xin mời thịnh trưởng lao đem khay phía dưới đến tiêu viêm trước mặt nói khay trung ương yên tĩnh nằm một viên văn có khắc tám viên ngôi sao màu tím màu đen huy chương ở tia sáng chiếu xuống nó long lánh mà lại cổ điển tiêu viêm đổi đi đây chính là bát phẩm luyện dược sư đẳng cấp huy chương bởi vì bát phẩm luyện dược sư cảnh giới đặc thù chỉ có thể lấy luyện chế ra mấy sắc đan lôi cấp bậc đan dược đến phân chia bát phẩm luyện dược sư cụ thể cảnh giới vì lẽ đó bát phẩm vẫn chưa có cao trung thấp cấp ba phân chia bát phẩm huy trường cũng không khác nhau gì cả chỉ có là nhiều một viên ngôi sao màu tím thôi huyền ý tay nhỏ k h ẽ n â n g ra hiệu nói đa tạ huyền di tiêu viêm tiếp ra bát phẩm huy trường thiện tay liền đem thay đi tới hoàn thành nhiệm vụ thịnh trưởng lão hơi thi lễ c h ậ n tiên t i n h lui xuống đi lao sư các ngươi chuẩn bị đến thế nào rồi hai ngày sau nhưng dù là tinh vực mở ra ngày cũng đừng làm cho hồn điện người chùi chỗ trống tiêu viêm nhìn về phía dược lao nói chúng ta khoảng thời gian này lại đang tam thiên diễm viêm hỏa thân thể bốn phía r a cố ba tầng phong ấn chính là tam thiên diễm viêm hỏa lúc toàn thịnh đều không nhất định có thể tránh ra cho tới hồn điện à, đến thời điểm huyền không tử ba người bọn họ trông coi phong ấn ta tự mình tới đối phó hồn điện người trừ phi hồn điện đại điện chủ tự thân tới bằng không bọn họ một đều chạy không được dược lao cười nói khá là gà tập nói yên tâm đi tiêu viêm có chúng ta đang thắp bốn bá chủ ở tuyệt đối có thể xác định không có sơ hở nào ngươi cũng luyện nửa tháng đan dược tâm lực quá mệt mỏi nhanh đi về nghỉ ngơi đi nhất định phải chuẩn bị cẩn thận hai ngày sau tinh vực hành trình tam thiên diễm viêm hỏa ngươi phải bắt huyền không tử phất phất tay nói vâng nhất định phải bắt đứng dậy ôm quyền tiêu viêm ẩ m ẩ m đáp trả lời chỗ mình ở tiêu viêm là ngã đầu liền ngủ liên tục mười lăm ngày không ngủ không nớt địa cường độ cao luyện dược luyện vẫn là bát phẩm đan dược chính là tiêu viêm là sáu sao đấu tông cũng khá có tâm thần để p h i nay một ngủ chính là dòng dã một ngày một đêm thời gian ngày mai ngủ đến tinh thần thoải mái tiêu viêm đẩy cửa ra đi ra thân một thật dài lười heo sau khi đối với vẫn canh dự ở ngoài phòng thiên hỏa tôn giả nói tôn giả ta ngủ đạt được bao lâu về thiếu các chủ dòng dã một ngày một đêm thời gian thiên hỏa tôn giả ôm quyền đáp lao sư hắn đã trở lại ạ tiêu viêm đi dạo hai bước lại mở miệng nói không có lao sư cũng không trở về nữa vậy còn có thời gian một ngày làm chút gì đây đúng rồi thanh hoa lão quái chúng ta có thể đi tìm thanh hoa lão quái ta cùng lão sư có lúc sẽ thời gian dài không ở các bên trong vì lẽ đó tinh vẫn cắt cần một tên có thể trường kỳ tọa c h ấ n các bên trong bát phẩm luyện dược tông sư hay là ta có thể thỉnh cầu thanh hoa lão quái đi chúng ta tinh vẫn các đảm nhiệm khách khanh trường lão ta nhớ tới lão sư nói thanh hoa lão quái năm đó cùng một trong số đó lên t ổ n thủ qua cốt linh lánh h ỏ a chỉ là sau đó lao sư kỹ cao một bậc cướp đi cốt linh lánh hỏa thanh hoa lão quái bình sinh tâm nguyện chính là thu thập một loại dị hỏa bằng không lần này hắn cũng sẽ không tới tham gia trung châu đan hội nếu như ta cho rằng dị hỏa tử hỏa vì là mỗi câu hay là có thể thỉnh cầu thanh hoa lão quái đáp ứng đảm nhiệm ta tinh v ẫ n các khách khanh trường l a o tiêu viêm bỗng nhiên dừng bước vỗ tay một cái nói kỳ thực thiếu các chủ ngươi cần gì phải nhiều tốn sức đây nếu như muốn đem thanh hoa l á o quái vị này b ắ t phẩm luyện dược tông sư mời về các bên trong lấy các chủ đại nhân ở hắn cái kia đồng lứa to lớn u y vọng cũng có điều là các chủ chuyện một câu nói thiên hỏa tôn giả có chút không hiểu nói liền ngươi nói nhiều ngươi liền nói có được hay không chứ thiêu viêm đột nhiên chừng thiên hỏa tôn giả nói tt ê ê hắn này một ngày thật vất vả mới cho mình tìm tới một chuyện làm làm thiên hỏa tôn giả không chỉ có không cổ vũ hắn còn muốn phủ quyết hắn này thiên hỏa vẫn là người ạ đương nhiên được rồi vậy cũng là vô cùng tốt thiếu các chủ đã nắm thanh hoa l á o quái thứ cần thiết nhất dị hỏa rượu à. thiên hỏa tôn giả nghiêm nghị liền ôm quyền nói chúng ta đi tiêu viêm nhẹ nhàng địa đánh một hướng chỉ chật hai người thật nhanh hướng về thanh hoa nơi ở bay đi sau hai mươi phút tung tung t u n g thanh hoa tôn giả tiêu viêm tới chơi tiêu viêm vang lên một chỗ cửa chính của sân két k ẹ t tiêu viêm là ngươi đang tiến hành đan hội quán quân tại sao có thể có không bái phòng ta láo già này đây một vị già nguồn khuôn mặt dường như quất b ì bình thường ông láo á o sám mở cửa nhìn cửa tiêu viêm hai người tràn đầy kinh ngạc nói hắn nhớ tới hắn cùng tiêu viêm cũng chưa quen thuộc trước thậm chí có thể nói căn bản chưa từng thấy vì lẽ đó này tiêu viêm tại sao lại đến bái phòng hắn đây t i ê n bối là ta không mời ta đi vào ngồi một chút đi tiêu viêm cao giọng cười một tiếng nói xin mời thanh hoa tôn giả hơi xứng sở sau cười to nói bên trong đại sảnh nói đi tìm ta làm gì khuôn mặt đều là mang theo ôn hòa ý cười thanh hoa tôn giả cơ thể hơi thả lỏng đ ị a dựa vào ghế nói ta nghĩ xin mời thanh hoa tôn giả đảm nhiệm ta tinh vẫn các khách khanh trưởng lão tiêu viêm vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề nói chương năm trăm mười chín ngươi nghe nói quá an không phải t ử hòa mà khách khanh trưởng lão phải biết ta thanh hoa mặc dù là một giới tán tu thế nhưng vẫn có rất nhiều thế lực đều mời qua ta ta đều không có đáp ứng các ngươi tinh vẫn c á t có thể có chỗ đặc biệt nào đây há dược trần tuy rằng đã từng là tinh vẫn c á t các chủ thế nhưng dược trần tên kia đã chết rồi tất cả cũng đều tan thành m â y khói hiện nay tinh vẫn c á t chủ sự chính là giáo viên của ngươi phong tôn giả đi đáng tiếc ta theo hắn cũng không quen thanh hoa lao quái vẫn hứng hở địa trả lời thanh hoa tôn giả trước tiên không vội từ chối nghe một chút điều kiện của ta ta nghe nói ngươi cả đời tâm nguyện chính là thu thập một loại dị hỏa ta có thể giúp tiền bối được một loại dị hỏa chỉ cần tiền bối đồng ý gia nhập chúng ta tinh v ẫ n cắt. tiêu viêm cười cười nói dị hỏa một loại nào quên đi vẫn là không hỏi cầm các ngươi dị hỏa phải cho các ngươi làm việc ngày mai ta cũng có thể đi tinh vực hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa ngươi dị hỏa luôn không khả năng so với bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ chín tam thiên diễm viêm hỏa còn cao hơn chứ thanh hoa lão quái nghe được dị hỏa hai chữ hậu thân thể đột nhiên ngồi thẳng nhưng là trợt lại lại gần trở lại đương nhiên không có tam thiên diễm viêm hỏa xếp hạng cao thế nhưng tiền bối hẳn phải biết qua nhiều năm như vậy chính là cường hãn như đan tháp tam bá chủ cũng không cách nào hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa không biết tiền bối có thể có mấy phần chắc chắn đây t i ê u viêm dị thường bình tĩnh nói chín phần mười thanh hoa lão quái không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời ha ha tiền bối là đang chê cười ta vô c h i đây tiền bối nếu là có chín phần mười hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa n ắ m cần gì phải kéo dài tới hôm nay mới đến đan tháp đây ta xem là một phần mười niềm tin không kém bao nhiêu đâu tiêu viêm nghe vậy lập tức ha ha cười nói được rồi ngươi đoán đúng lão phu ta hoàn toàn không chắc chắn tam thiên diễm viêm hỏa chỉ là đây là hiện nay ta có thể thu thập được dị hỏa to lớn nhất một khả năng thôi được rồi được rồi ngươi cũng lại phân tích nói đi ngươi có thể giúp ta được cái nào một đạo dị hỏa bị tiêu viêm vạch trần thanh hoa lão quái đúng là thập phần thản nhiên nói ta chỗ này thì có dị hỏa tiền bối có thể nghe nói dị hỏa tử hỏa câu chuyện lợi dụng bí pháp mạnh mẽ phân liệt ra dị hỏa một đạo tử hỏa tử hỏa có thể nắm giữ dị hỏa phần lớn công hiệu cùng rất chất nay tử hỏa tuy rằng không kịp dị hỏa bản thể nhưng vượt sai những kia thú hỏa cùng nhân tạo hỏa t i ê u viêm cười híp mắt trả lời tử hỏa câu chuyện lão phu cũng từng nghe nói qua lúc đó cho rằng tử hỏa câu chuyện quá mức hoàng mâu vì lẽ đó cũng là chưa từng từng tin tưởng lẽ nào ngươi thật là có bí pháp này hay sao không đúng tiểu tử ngươi rất gà tặc à vừa còn nói giúp ta chiếm được một loại dị hòa đây hiện tại còn nói cho ta một đạo tử phát hỏa điều kiện này là một hàng lại hàng a nghĩ như thế nào đều là ta thiệt thòi không có làm hay không ta lão già không làm thanh hoa lão quái chớp mắt một cái nhất thời lắc đầu cự t u y ệ t nói tiền bối chắc chắn chứ tiền bối cần phải hiểu rõ ngươi có thể hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa nắm trên căn bản là số không thế nhưng bắt được một đạo dị hỏa tử hỏa nhưng là có thập phần nắm tiêu viêm không nhanh không chậm địa nói nhắc nhở Ừm. nếu không ngươi trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút nắm giữ là cái nào một đạo dị hỏa thanh hoa l á o quái xoắn suýt nửa ngày cuối cùng vẫn là không có dũng khí từ bỏ khối này đưa đến bên mép thịt mỡ tiêu viêm nói đúng hắn đến hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa chỉ do là tìm vận may đến, đến rồi trong lòng là hoàn toàn không chắc chắn thế nhưng bây giờ nhưng có một có thể giữ chắc dị hỏa cơ hội tuy rằng chỉ là tử hỏa vậy cũng là dị hỏa có thể không cho bỏ qua đương nhiên có thể có điều tiền bối muốn xem cái nào một đạo dị hòa đây tiêu viêm khỏe miệng lặng lẽ cong lên một tia đ ộ cong cá rốt cục mắc câu ha ha đùa g i ỡ n không phải mỗi vị luyện dược sư chỉ có thể nắm giữ một đạo dị hòa ngươi lại còn coi ta thanh hoa là không từng va chạm xã hội mốc mới vừa vừa mới chuẩn bị ngửa mặt lên trời cười to thanh hoa lao quái đ ỗ n g nhiên hai mắt trợn tròn m à nhìn tiêu viêm trên đầu ngón tay lặng l i ê n bay lên ba màu hòa diễm thanh liên điệu tâm hỏa hải tâm diễm vẫn l ạ tâm viêm đại não có chút đãng cơ thanh hoa lão quái theo bản năng mà đem ba màu hỏa diễm tên đều nói ra hắn đây sao thế đạo gì lao tử bỏ ra đại bán thời gian cả đời nhưng là không có thu thập được một loại dị hỏa nhưng là có mấy người không tới hai mươi tuổi công phu tìm đến ba loại dị hỏa hắn đây sao đậu ta đây đây chính là ba loại dị hỏa a ba loại dị các loại ba loại dị hỏa làm sao sẽ có thể có người đồng thời nắm giữ ba loại dị hỏa đây lẽ nào giữa lúc thanh hoa l á o quái ăn năn hối hận thời gian hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng nói dược trần cùng ngươi quan hệ gì ngươi có phải là tu luyện qua hắn từ di tích bên trong được cái k i a quyển thần bí công pháp thanh hoa l á o quái nhất thời ý cười toàn thu tràn đầy nghiêm nghị mà nhìn tiêu viêm nói Lao Làm lao liền láo sao đan tam thanh bảo hoa sư được không phải hắn phần thắp chủ nhân hiện nhất thời nói tin cũng ép. đối biết, biết, tại quái đều biết. Tiêu viêm đã đều tức cốt quyết tuyệt mật bá mộ mộ à? tiêu viêm nhưng lại không biết năm đó một chỗ di tích viễn cổ xuất thế trung châu cũng là một trận gió nổi mây vẩn dược lão huyền không tử huyền y thanh hoa lão quái mộ cốt lao nhân những này đương đại thiên cũng tiêu dồn dập đi vào thám hiểm nay phần quyết chính là dược lão từ cái kia di tích bên trong được vì này phần quyết dược lao vẫn là cùng rất nhiều cường giả động thủ một lần thanh hoa lão quái cũng tham dự qua trong đó có điều hắn là giúp dược lao phía kia vì lẽ đó hắn làm sao có thể không biết này phần quyết ý vị như thế nào đây khu khu tiền bối tiêu viêm trợt nhớ tới đến còn có một cái chuyện quan trọng chưa làm nếu không ngày hôm nay trước hết như vậy đi tiêu viêm làm dáng liền muốn đứng lên rời đi được rồi được rồi tiểu tử ngươi đừng giả bộ ta cùng dược trần cũng miễn cưỡng xem như là nhiều năm bạn tốt ta còn có thể hại hắn sao ta nhớ tới dược trần chỉ có một đệ tử vậy thì hàn phong chứ ngươi là ai là dược trần mới thu đệ tử dược trần hắn có phải là căn bản không có chết đồn đại hán luyện dược thất bại ngã xuống tin tức là giả có đúng hay không thần tình kích động thanh hoa lão quái liên tiếp điệu đặt câu hỏi ta liền biết ta liền biết chúng ta cùng thế hệ kiệt xuất nhất người cùng người mạnh nhất làm sao sẽ liền như vậy dễ dàng ngã xuống dược trần kẻ này quả nhiên không có chết kỳ thực trung châu có rất nhiều như thanh hoa lão quái người như vậy tồn tại bọn họ trước sau không thể tin được bọn họ cùng thế hệ bên trong cái kia vòng treo cao ở trên trời cái kia một vòng đại nhật vị kia một ngựa tuyệt trần thiên tài sẽ không có để lại nửa điểm dấu vết liền thần bí như vậy địa ngã xuống hàn phong đã sớm n g u ộ i còn dược trần đại nhân à hắn vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng tiêu viêm cũng là đ à n g hoàng trịnh trọng địa đáp ha h a ngươi còn nói ngươi không phải dược trần đệ tử ngươi liền dược trần vị kia đại đệ tử bỏ mình tin tức đều biết lại tu luyện phần quyết không phải hắn đệ tử là cái gì dược trần hắn hiện tại ở đâu ta muốn đi gặp hắn nha đúng rồi hắn hiện tại có phải là trốn ở tinh vẫn các bên trong đây tại sao không xuất thế ở biệt cái gì đại chiêu đây tiêu viêm chỉ là nói ra một câu thanh hoa lão quái nhất thời liền từ trong đó suy đoán đến thật nhiều tin tức liền một người như vậy tự nhiên nói rằng còn nói đến rất vui vẻ ta có thể chưa từng có đã nói ta là h ắ n đệ tử tiêu viêm bất đắc dĩ bĩu môi nói mẹ cùng những lao quái vật này giao thiệp với thật là khó chịu không cẩn thận sẽ lập đề có thể nhất khí chính là đối phương đối với ngươi cái gì đều hiểu ngươi đối với đối phương nhưng là cái gì cũng không hiểu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ta họ trương triệu tỷ hệ nở tôn lý trương ngươi sớm nói là dược trần mời ta đi tinh vẫn c á t vậy ta không còn sớm đáp ứng rồi sao còn phí nhiều như vậy miệng lưới làm gì thanh hoa lao quái hưng phấn đứng dậy đi lại hai bước cái kia tiền bồi ý tứ là dị hỏa tử hỏa không muốn đi thiêu viêm vẻ mặt có chút ưu hoàn ó i xem ra thiên hỏa tôn giả nói đúng h ắ n tới nơi này hoàn toàn là dư thừa dựa vào dược lao to lớn nhân cách vị lực nhường thanh hoa l ã o quái gia nhập tinh vẫn cắt có điều chuyện một câu nói ngươi nói hắn tiêu viêm hôm nay tới làm gì đây vậy không được dị hỏa tử hỏa nhất định phải địa cho ta không phải vậy chính là dược trần tự mình đến m ờ i ta ta cũng sẽ không đáp ứng đi tinh vẫn cắt thanh hoa l ã o quái vừa nghe hắn bên mép thịt mỡ phải bay rồi nhất thời liền tức giận tiến lên hai mắt chừng tiêu viêm nói cái kia tiền bối muốn cái nào một đạo dị hỏa tử h ỏ a đây tiêu viêm linh hoạt địa chuyển động đầu ngón tay đầu ngón tay bên trên ba đạo dị hỏa cũng theo tiêu viêm động tác tung bay theo gió trên mặt gian x ả o ý cười liền như một vị hướng về người bạn nhỏ cạ bù tổ các loại mỹ vị kẹo bất lương tiểu thương ngươi nhường ta cẩn thận n g ấ p lại thanh hoa láo quái nghe vậy hai mắt phát sáng mà nhìn tiêu viêm trên đầu ngón tay ba đạo dị hỏa đến chọn cái nào đây cũng thật là hạnh phúc buồn phiền a trước một khắc hắn còn đang vì thu thập một loại dị hỏa mà buồn dầu sau một khắc hắn ngay ở vì là tuyển một loại nào dị hỏa mà buồn phiền thanh niên đ i ệ tâm hỏa sinh ở đại địa nơi sâu xa trải qua hải tâm viêm ngọn lửa màu lam đậm nhìn qua cực kỳ huyền vẫn lạc tâm viêm hỏa do lòng sinh tôi khí luyện cốt lấy tiền bối muốn lựa chọn tốt người nào sao tiêu viêm nhìn vẻ mặt si hán như thanh hoa l á o cười quái dị nói thanh liên điệu tâm hỏa thực sự là quá nhìn vì lẽ đó ta quyết định lựa chọn vẫn lạc tâm viêm thanh hoa l á o quái đột nhiên nắm chặt quyền vẻ mặt kiên định nói lấy tiền bối vẫn là lựa chọn xếp hạng cao nhất cái kia một à nếu như tiền bối muốn phải xếp hạng cao nhất uy lực mạnh nhất cái kia một đạo dị hỏa tử hỏa ngươi đúng là có thể chờ ta từ tinh vực trở về lại nói ta hàng phục tam thiên d i ễ m viêm hỏa sau khi có thể phân ra một đạo tam thiên d i ễ m viêm hỏa tử hỏa cho ngươi t i ê u viêm hơi trầm mặc sau mở miệng đề nghị cũng đúng đấy ngươi kiến nghị xác thực có đạo lý a ta cảm thấy có thể chờ chúng ta từ tinh vực trở về sau đó bàn lại vấn đề này nếu như ta thật sự không có thể hàng phục tam thiên d i ễ m viêm hỏa ta liền lựa chọn tam thiên diễn viêm hỏa tử hỏa sau đó theo ngươi đi tinh vân c á t thanh hoa lão quái sáng mắt lên nói d i ệ u a tiêu viêm tên tiểu tử này đầu vóc vẫn là rất linh quan mà thanh hoa lão quái nói xong cũng khen ngợi địa liếc mắt nhìn tiêu viêm tiền bối vừa ta không lừa ngươi thật sự còn có chuyện quan trọng muốn làm ta trước hết đi rồi cảm giác mình tâm tính thiện lương mệnh tiêu viêm trực tiếp liền đứng dậy rời khỏi nơi này ai nha tiêu viêm tiêu viêm tiểu hữu các loại đ ừ n g đi a ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó còn có rất nhiều cộng đồng đề tài có thể tâm sự lại tán gấu cái hai phút chứ thanh hoa lao q u á i ở phía sau chưa hết thòm thèm địa hô lớn chỉ là tiêu viêm là càng chạy càng nhanh như một làn khói công phu người liền không còn ha ha tiểu tử ngươi còn rất non a các loại lao phu thật sự không cách nào hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa trở về hôn lại tự đến nhà yêu cầu gia nhập tinh vẫn các ta liền không tin ngươi còn không đem tam thiên diễm viêm hỏa t ự hỏa cho ta thanh hoa lao quái vớt vớt tròm râu phát sinh một trận cười quái dị nói chỉ cần có thể được dị hỏa r a mặt tính là gì thứ này có thể ăn à? h á n thanh hoa đã sớm không biết xấu hổ ngày mai thiên hỏa tôn giả tử nghiên cùng hùng chiến ba người đã ở ngoài phòng chờ tiêu viêm đi ra gian phòng tiêu viêm đối với ba người yên lặng gật đầu mới vừa vừa mới chuẩn bị rời đi một bóng người đột ngột xuất hiện ở trong sân lao sư ngươi làm sao đến rồi tiêu viêm nhìn người đến có chút kỳ quái nói ừm ta là tới đặc thù d ặ n ngươi tam thiên diễm viêm hỏa đã có cực cao linh trí tư duy đã cùng người thường không khác thậm chí có thể miệng nói tiếng người ngươi nhất định phải vạn vạn cẩn thận trước hết để cho m ộ cốt tên ngu xuẩn kia mang theo hồn điện người tiêu hao hết tam thiên diễm viêm hỏa sức mạnh ngươi động thủ nữa hiện ra thân hình dược lão nghiêm túc dặn dò tiêu viêm nói đúng đấy ca ca ta đến trước đại trưởng lão c ô ý dặn qua ta cho dù ngươi có phụ thân long khắc ở thông qua long l ớ n linh hồn quyết đấu vẫn thập phần hung hiểm ngươi thắng rồi là có thể triệt để hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa thế nhưng nếu là thất bại sẽ hóa thành một vị thuộc về tam thiên diễm viêm hỏa không có linh trí hoàn ô thử nghiên lôi kéo tiêu viêm bàn tay l ớ nói n ta biết các ngươi muốn đối với ta có lòng tin tiêu viêm tự tin cười một tiếng nói như vậy mau nhanh lên đường thôi ta ở tinh vực nơi sâu xa chờ ngươi vừa dứt lời dược lao thân thể liền đột nhiên đổ nát hóa thành một tia lực lượng linh hồn tiêu tan ở trong không khí nguyên lai、like、đây chỉ là dược lão dùng một tia lực lượng linh hồn tiện tay nặn ra đến phân thân tất cả mọi người tại chỗ lại đều không có phát hiện dị dạng thậm chí ngay cả lão sư phân thân đều nhìn không thấu xem ra lão sư lại phải có đột phá t i ê u viêm thấp giọng lẩm bẩm nói chúng ta đi vẫn là hai ngày trước tòa kia trên quảng trường trên quảng trường vẫn là đứng một vòng lại một vòng kẻ tò mò bọn họ là đến vây xem tinh vực mở ra thời động tĩnh giữa không trung mười mấy đạo nhân ảnh lặng, lặng đứng lặng mộ cốt chờ sẽ lúc đi ra có thể không cần vội va đi ta có thể muốn lưu lại ngươi ở ta đan tháp cố gắng làm làm khách huyền k h ô n g tử quay về mộ cốt lão nhân uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười nói hê hê huyền k h ô n g tử hội trưởng quá mức nhiệt tình như vậy sẽ đem lão phu cho dọa chạy mộ cốt lao nhân không hề để ý địa cười quái dị một tiếng nói trên quảng trường nhiều như vậy người ở đây đây hắn liền không tin tự xưng là chính nhân quân tử đan tháp tam bá chủ giám ở hiện tại động thủ với hắn còn đến trong tinh vực ha h a chờ mình đem hồn điện cái khác tôn giả triệu hoán lại đây đến thời điểm ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây hừ h à n g ngày phát huy một lần hành động không phải tự giác không chiếm được chỗ tốt huyền k h ô n g tử hừ lạnh một tiếng không nói gì bầu không khí hơi trầm mặc đợi trên đỉnh đầu rượu nhật rốt cục đến mọi người ngay phía trên thời điểm huyền k h ô n g tử lần thứ hai có động tác thái dương hào quang đã tới đỉnh cao nhất đây là chu thiên tinh thần lực lượng thời khắc yếu đ ố i nhất cũng là tam thiên diễm viêm hỏa ngủ say sâu nhất thời điểm chư vị chuẩn bị tiến vào đi huyền k h ô n g tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn thái dương sau tuyên bố huyền k h ô n g tử lời này vừa nói ra mười người nhất thời làm nóng người lên huyền k h ô n g tử ba người đối diện một chút trận đồng thời kết ra một bộ làm người hoa cả mắt kết tấn một luồng vô hình mà lại lớn lao gợn xong chậm rãi t ừ ba người trên người tàn ra tinh vực mở thủ tấn biến đổi huyền k h ô n g tử ba người đồng thời quát khẽ một tiếng nói Ông oong ngong trong thiên địa lực lượng không gian bỗng nhiên một trận gấp gáp địa sôi trào lên mọi người trên đỉnh đầu vốn là không hề có thứ gì thiên vực đột nhiên một trận vật mẹo một đạo đầy đủ cao mười trượng màu bạc không gian cửa lớn chậm rãi tái hiện ra Các em, một đôi cửa lớn màu bạc phảng phất bị một cái bàn tay vô hình đầy r a giống như vậy nhanh chóng hướng về hai bên mở rộng khâu lăng tinh vực đã mở dẫn bọn họ mười người đi vào đi huyền k h ô n g tử quay đầu đối với bên cạnh người một đạo áo bào trắng bóng người ông láo phân phó nói vâng sẽ lớn lên người áo bào trắng bóng người không người đáp chương năm trăm hai mươi mốt ngươi là long vẫn là hỏa chư vị ta chính là đan tháp đại trưởng l ã o khâu lăng xin mời đi theo ta áo bào t r ắ n g bóng người nói xong cũng xông lên trước địa quay về cánh cửa không gian dược tiến vào thiêu viêm mười người hưng phấn đối diện một chút lập tức cũng đi theo ha ha cá đã vào lưới nên thu lưới huyền không tử một tiếng c ư ờ i khẽ ba người lập tức cũng biến mất ở tại chỗ ao ngong ngong không gian một trận dập dờn màu bạc cánh cửa không gian trận cũng cấp tốc biến mất ở trong hư không tiến vào bên trong cửa không gian mười người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền đến một mảnh không gian xa lạ này mới không gian xem ra khá là h o a vu không khí nơi khắp nơi đều tràn ngập nhàn nhạt, nhạt xí sương mù nóng thỉnh thoảng còn có một chút ánh sao yếu ớt thâm nhập vào vùng không gian này xem ra khá là còn cũ b phù phù mới vừa vừa bước vào này mới không gian tiêu viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể thiên thanh chi hỏa đ ỗ n g nhiên đột nhiên một trận nảy lên tiêu viêm biết đây là dị hỏa trong lúc đó đặc thù cảm ứng ở sản sinh hiệu quả bình tĩnh một điểm đại minh vương tiêu viêm ôn nhu động viên nói vào lúc này cũng không thể nhường đại minh vương kích thích đến tam thiên diễm viêm hỏa trước tiên cần phải nhường hồn điện người giúp hắn trước tiên tiêu hao mất tam thiên diễm viêm hỏa sinh lực lại nói vùng tinh vực này tồn tại với vết nứt không gian bên trong rất là nguy hiểm theo s á t ta khâu lăng nói xong cũng dẫn tiêu viêm một nhóm hướng về tinh vực nơi sâu xa bay đi sau mười phút tiêu viêm bàn tay phải long ấn bỗng nhiên một trận nhảy lên muốn đến tiêu viêm tâm có lay động đ i ệ u đ ố n g nhiên ngầm đầu chỉ thấy cuối tầm mắt là một đoàn trói mắt cực kỳ trùng sáng nó chính đang không kiên kỵ mà hướng về cả vùng không gian tùy ý chính mình h à o quang mọi người chậm rãi tiếp cận đoàn kia ánh sáng chỉ là khi mọi người nhìn về phía t r ù m sáng bên trong sinh vật thời điểm nhưng là lại cũng khó có thể che giấu trong con ngươi vẻ chấn động chỉ cảm thấy một trận ế t h ầ i phát khô thẳng nuốt nước miếng trùng sáng bên trong là một con bồ ù phục ở trong hư không tím đen sắc cử long nay cự long khổng lồ thân hình một bên nhìn không thấy bờ vốn lượn thân thể vẫn lan tràn đến này mới không gian phần cuối cũng không đình chỉ cự long mắt rồng đóng chặt thân thể vốn lượn chiếm giữ vô số ngọn lửa màu tím đen quấn quanh ở thân thể khổng lồ trên cái kia quỷ dị ngọn lửa màu tím đen bốc lên bốn phía không gian đều xuất hiện hơi v ạ n mẹo một con không nhìn thấy phần cuối khổng lồ cự long tĩnh tĩnh chiếm giữ ở bên ngông trong hư không ngọn lửa màu tím đen không ngừng từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra không biết mệnh mọi thiêu đốt phản phất vĩnh không đình chỉ mãi đến tận thế giới phân cuối tam thiên diễm viêm hỏa quả nhiên là thái hư cổ long bộ tộc gián g dấp theo ta trong lòng đất nhìn thấy bệ hạ thân hình giống như lúc chính là màu sắc có chút không giống thôi tiêu viêm trong tròng mắt đột nhiên né qua một tia nóng rực lẩm bẩm nói hay là thái hư cổ long bộ tộc từ trước đến giờ rất ít ở trung châu hiện thân duyên cớ hơn nữa bây giờ thái hư cổ long bộ tộc phân liệt trong tộc càng là người người tự nguy càng thiếu ở trung châu hiện thân Trung Châu đã một ấ xuất y này chục có cổ tức. trách có chính thức không thái hư lòng xuất hiện tin tức. Không trách đan tháp người không có hướng về phương hiện năm lòng tin đan người diện này liên tưởng, chính là hiện tại kiến tại là r về n g rãi mộ c ố luồng a thanh o hoa lao nhân cùng q á phát i hiện tam thiên diễm viêm cũng có không thân thể dạng. thể tam Một dị Vụ. l u vô hình khổng lồ uy thế vung hướng về mọi người đó là cự long tự mang long uy ở đây mấy vị đấu tôn cường giả còn khá hơn một chút còn lại mấy vị thực lực vì là đấu tông cường giả thất phẩm các luyện dược sư dồn dập sắc mặt nhất mạch thân thể không ngừng được địa run dày mộ cốt lao nhân thấy này vừa định cười nhạo một phen bên cạnh người tiêu viêm lại phát hiện tiêu viêm vẫn sắc mặt như thường địa đứng tại chỗ mộ cốt lao cẩu ngươi xem d á m tiêu viêm thiếu kiên nhẫn nhìn về phía mộ cốt lao nhân nói hừ hừ tự chuốc nhục nhã mộ cốt lao nhân phát sinh một tiếng không rõ ý vị tiếng hừ hừ sau rất nhanh sẽ rời đi ánh mắt đùa giỡn tiêu viêm trước sau dung hợp thái hư cổ long bộ tộc hai đời long hoàng bệ hạ tinh huyết còn có thể e ngại lúc này giả thái hư cổ long long uy hay sao nhắc tới cũng buồn cười n à y tam thiên diễm viêm hỏa rõ ràng là một đạo dị hỏa nhưng là nó nhưng một mực coi chính mình là thành một con cổ long còn ngụy trang đến mức y theo rằng rớp này không liền long uy đều mô phỏng đi ra còn rất mạnh thật rất sao là một đạo ngốc hỏa lao sư còn nói này tam thiên diễm viêm hỏa đã sinh ra linh trí trí tuệ có thể so với người thường nhường ta vạn vạn cẩn thận bây giờ nhìn lại nó chính là lại thông minh cũng là một đạo ngốc hỏa ngay cả mình là hỏa là long đều không nhận rõ tiêu viêm trong lòng đang điên cuồng nhổ nước b ọ t tam thiên diễm viêm hỏa đây chính là tam thiên diễm viêm hỏa tiêu viêm ngươi cái thứ nhất trên đem bàn tay của chính mình đặt ở tam thiên diễm viêm hỏa trên trán khối này không có ngọn lửa màu tím đen trên vải rồng dùng linh hồn của ngươi sức mạnh đi câu thông nó khâu lăng nhìn về phía tiêu viêm ôn nhu nói làm đan tháp đại trưởng lão thời khắc này khâu lăng đã sớm biết hiểu đan tháp toàn bộ kế hoạch chính là dược lao hắn cũng đã gặp thật nhiều lần mà tiêu viêm lại làm vì lần này kế hoạch nhân vật then chốt khâu lăng dĩ nhiên đối với hắn thái độ nhu h ò a khâu lăng nói xong còn ánh mắt sắc bén địa liếc mộ cốt lao nhân một chút mộ cốt lao nhân không hề để ý đ ị a một tiếng cười quái dị vâng đại trưởng lão tiêu viêm liền ôm quyền liền quay về tam thiên diễm viêm hỏa bay qua nhìn trên trán khối này không có ngọn lửa màu tím đen vải rồng tiêu viêm không khỏi bi ai phát hiện cả người hắn vẫn không có tam thiên diễm viêm hỏa một mảnh vải đại hô tiêu viêm hít sâu một hơi nhấc lên bàn tay liền quay về khối này vảy xoa bước qua mà cùng lúc đó một giọt t ử dòng máu màu vàng nóng bị tiêu viêm từ trong cơ thể bước ra lòng bàn tay ba t ử dòng máu màu vàng nóng lông không g i ấ u vết địa hòa vào tam thiên diễm viêm hỏa cái kia thân thể khổng lồ bên trong nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi vụ tiêu viêm chậm rãi nhắm hai mắt trong cơ thể lực lượng linh hồn theo cánh tay như thủy triều mà tràn vào tam thiên diễm viêm hỏa trong cơ thể đây là một mảnh đầy giấy ngọn lửa màu tím đen thần bí không gian ngọn lửa màu tiêu í m đen n gương ngủ g viêm, viêm, viêm trong cùng n lòng bừng tỉnh nói nhìn con ở ngủ say như chết tím đen sắc tiểu long tiêu viêm đều bị tức nở nụ cười bọn họ khi đến động tĩnh lớn như vậy hắn liền không tin này tím đen sắc tiểu long không có phát hiện đều đến hiện tại còn đang giả bộ ngủ chẳng lẽ còn muốn đánh lén hắn sao tiêu viêm xa xa mà cùng tím đen sắc tiểu long kéo dài khoảng cách lập tức mở miệng cười nói này nhanh đừng giả bộ ngủ nói ngươi đây ta đã sớm phát hiện ngươi giả bộ ngủ vụ tiêu viêm vừa dứt lời trước vẫn hai mắt nhắm chặt tím đen sắc tiểu long đột nhiên mở đầy dãy ngọn lửa màu tím đen hai mắt một đôi long mục lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung tiêu viêm nhân loại ngu xuẩn tím đen sắc tiểu long bỗng nhiên miệng nói tiếng người lạnh lùng nói ta ngu không ngu ta không biết thế nhưng ngươi ngu là nhất định phải ta hỏi ngươi một vấn đề a ngươi cảm giác mình là một đạo hỏa vẫn là một con rồng thì sao thiêu viêm ha hả cười xấu xa nói nhân loại ngươi là có ý gì tím đen sắc tiểu long một mặt kinh ngạc vẻ nói lần này từ bên ngoài tới được nhân loại làm sao không theo động tác ra bài trước đây tới được nhân loại các cường giả có muốn đem mang ra cung phụng có muốn bạo lực đánh phục nó cũng coi ôn nhu khuyên giải nó cẳng có quỳ trên mặt đất cầu nó cùng cùng đi ra ngoài thế nhưng những này nhân loại ngu xuẩn cuối cùng hết thể bị nó cho đánh đ u ổ i thế nhưng trước mặt người này loại lại hỏi nó là hỏa vẫn là long vậy thì quá đáng a siêu cương này đề c h ư n g năm trăm hai mươi hai ngài qn Dê là một vị lao hi cốt mặt chữ ý t ư a đến đến đến ngươi đến nói cho ta ngươi là hỏa vẫn là long t i ê u viêm nghiêm túc lặp lại một lần nói tím đen sắc tiểu long cảm thấy tiêu viêm quả thực không hiểu ra sao này còn hỏi ạ ta đương nhiên là một đạo dị một con cổ hỏa long ai nha khe nằm ta đến cùng là hỏa vẫn là long tới tím đen sắc tiểu long đ ố n g nhiên phát sinh một trận thống khổ tiếng kêu rên nó bảng nguyên truyền thừa nói cho hắn nó là bảng dị hỏa trên xếp hạng người thứ chín tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu chu thiên tinh thần lực lượng trưởng thành tam thiên tinh không diễm viêm hỏa nhưng còn mặt kia ở nó vẫn là một đoàn thuần tùy ánh sao thời điểm liền bị một con cổ long đánh vào trong cơ thể long ấn lại nói cho nó biết nó là một con cổ long một con thái hư cổ long vì lẽ đó nó tự vô tận ánh sao bên trong thai ngén mà ra thời điểm liền vẫn lấy một con thái hư cổ long hình thái mà tồn tại lấy hoàn mỹ cổ long thân thể mà tồn tại những năm qua này có thể nói là không hề vi cùng cảm giác cho nên khi nó đang suy tư chính mình là long là hỏa thời điểm hai loại bản nguyên ý niệm đan sen vào nhau rất nổ tung rất đau đầu tam thiên diễm viêm hỏa ngươi phải nhớ kỹ ngươi là hỏa ngươi là một đạo dị hỏa áp vạn vạn không nghĩ tới làm bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ chín tam thiên diễm viêm hỏa sinh ra mấy ngàn năm lâu dài lại vẫn cho rằng chính mình một con cổ long ha ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi nóc hỏa ngươi nói này buồn cười không buồn cười tiêu viêm chỉ vào tím đen sắc tiểu long ngửa mặt lên trời cười to nói ngươi nói láo ta rõ ràng là một con cổ long ngươi chết đi cho ta Tím ẩm vô tận ngọn lửa màu tím đen bỗng nhiên tự tím đen sắc tiểu long trong cơ thể dâng trào mà ra trong nháy mắt liền tràn ngập hơn nửa thần bí không gian sau đó che ngập bầu trời địa quay về tiêu viêm bao phủ mà đi、Thu. tiêu h u t viêm thân hình run lên liền hóa thành một con màu thiên thanh chim nhỏ một linh hoạt bay vọt liền tránh thoát một đạo c h e ngập bầu trời giống như xây tới được to lớn sóng lửa tam thiên diễm viêm hỏa chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt lại màu thiên thanh chim nhỏ đ ố n g nhiên miệng nói tiếng người nói nói xong hai cánh rung lên liền ở giữa không trung đập vỡ tan ra một cái đen kịt vết nứt sau đó đâm đầu thẳng vào trong đó biến mất không còn t a m hơi hô hô hô theo màu thiên thanh chim nhỏ rời đi ngọn lửa màu tím đen cũng thật giống chịu đến một luồng vô hình cự lực địa lôi kéo giống như vậy từ từ tiêu tan mà đi ta đến tột cùng là long vẫn là h ỏ a a ta đến tột cùng là long vẫn là h ỏ a a cả vùng không gian chỉ còn dư lại một đạo tràn ngập nghi hoặc lẩm bẩm âm thanh ngoại giới khâu lăng một nhóm mười người cũng đang sốt sắng mà nhìn vẫn nhắm chặt hai mắt tiêu viêm bởi vì ngày xưa thử nghiệm người thất bại cũng là thử bảy tám phút sẽ thất vọng lui về đến thế nhưng lần này tiêu viêm đều dán lên đi hai mươi phút lại còn không có tỉnh lại lẽ nào người thứ nhất lần thứ nhất thử nghiệm liền thành công sẽ không như thế thảm chứ còn lại chín người một mặt mộng bức điệu thầm nghĩ nếu như người thứ nhất liền thành công hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa cái kia những người còn lại còn làm sao chơi là đến du lịch vẫn là làm sao chết tiệt nếu như tiểu tử này hiện tại liền có thể thu phục tam thiên diễm viêm hỏa vậy ta phải lập tức triệu hoán hồn điện cường giả lại đây vốn đang dự định đi vào t r ư ớ c cùng tam thiên diễm viêm hỏa thương lượng một phen trong ứng ngoài hợp lần này khó làm mộ cốt lao nhân diện như chầm nước mà nhìn dưa không trùng kề sắt v ả y dòng tiêu viêm thầm nghĩ mộ cốt lao nhân một tia lực lượng linh hồn đã liên thông trên tay hắn nạp giới bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy ra không gian ngọc giản triệu hoán hồn điện cường giả đến đây không phải nói tốt trước hết để cho hồn điện người tiêu hao tam thiên diễm viêm hỏa sức mạnh lại do tiêu viêm tiến hành thu phục cả dược c h â n đại nhân đệ tử làm sao mạnh như vậy dự định chính mình độc lập hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa ạ cái kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ lẽ nào này tiêu viêm thật sự so với ba vị hội trưởng ba người còn lợi hại hơn đan tháp đại trưởng lão khâu lăng cũng là một mặt mộng bức mà nhìn tiêu viêm hắn không chỉ có phải chú ý tiêu viêm động tĩnh còn phải chú ý mộ cốt lao nhân động tĩnh ở h ô n điện những cường giả khác đến trước dược lao tạm thời còn không thể ra tay ngay ở trên sân chúng người tâm tư khác nhau quái dị bầu không khí dưới biến hóa rốt cục sản sinh vụ một tia lực lượng linh hồn theo cánh tay lần thứ hai trở lại tiêu viêm trong cơ thể tiêu viêm vậy đột nhiên mở hai mắt làm sao khâu lăng tiến lên một bước biểu hiện vội và nói kỳ thực không chỉ có là khâu lăng cái k h á c chín người cũng là ánh mắt phức tạp nhìn tiêu viêm thất bại tiêu viêm âm thầm ném cho khâu lăng một chỉ vừa ý xé ánh mắt hô trên sân truyền đến một trận trường tùng một cái khí âm thanh thất bại a đáng tiếc a khâu lăng lập tức thật sâu nhữ mày nói nếu tiêu viêm đã thất bại chỉ có thể vị kế tiếp khâu lăng thở dài một hơi nói đồng dạng thầm thở phào nhẹ nhõm mộ cốt lao nhân lúc này liền mừng tít mắt mà chuẩn bị bay tiến lên thế nhưng hắn lập tức liền ngừng lại bởi vì một cánh tay nằm ngang ở hắn trước ngực khâu lăng đại trưởng lão ngươi đây là ý gì ta nhưng là đang tiến hành đan hội người thứ hai ngươi có quyền lực gì không cho ta đi thử xem có thể hay không hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa e sợ đến thời điểm toàn bộ trung châu đều sẽ cảm thấy đan tháp làm việc có thất công d ẫ n mộ cốt lao nhân dừng bước quái gỡ ở địa cười một tiếng nói ừ mộ cốt ta có thể muốn cảnh cáo ngươi chúng ta đ a n tháp đồ vật không phải dễ cầm như vậy chỉ sợ ngươi đến thời điểm có mệnh nắm mất mạng dùng khâu lăng chậm rãi buông cánh tay xuống sắt mặt lạnh leo đến như một đoàn hàn băng địa khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m mộ cốt lao nhân nói ha ha ha có hay không mệnh dùng đến thời điểm chúng ta liền biết rồi liền không nhọc khâu lăng đại trưởng lão phiền lòng mộ cốt lao nhân một trận càn d ỡ cười to nói lập tức chính là một bước nhanh phi thân về phía trước quay về tam thiên diễm viêm hỏa cái chán liền bay qua tiêu viêm nhìn thấy khâu lăng đại trưởng lão chân tình biểu lộ nhất thời nổi lòng tồn kính âm thầm cho khâu lăng đại trưởng lão so với một ngón tay cái lợi hại a xem ra khâu lăng lão sư không phải khâu lăng đại trưởng lão cũng là lao hi cốt một chỉ vừa ý sẽ ánh mắt liền hướng khâu lăng đưa tới biết điều biết điều khâu lăng rụt rè địa hơi nhịu nhữ mày h ừ lập tức quay đầu đối với đi xa mộ cốt lao nhân lại là một tiếng không cam lòng hừ lạnh Ha ha ha ha mộ cốt lao nhân lại là một trận vui sướng ý cười lúc này mới chậm dại nhắm hai mắt đưa cánh tay quay về khối này đặc thù vảy rồng rán vào đại điện chủ nói tam thiên diễm viêm hỏa đã tiến hóa ra hoàn chỉnh linh trí trí tuệ đã có thể so với nhân loại như vậy nếu như ta lấy giúp giành lấy tự do vì là nhĩ nó nên đáp ứng cùng ta trong ứng ngoài hợp phá tan phong ấn đi chỉ cần phá tan phong ấn sau nó ngoan ngoan theo ta về h ồ n điện cái kia đến thời điểm còn không phải tùy ý chúng ta sâu xé có người vì là đấu thánh đại năng đại điện chủ đại nhân giúp ta ra tay chấn áp nó đến thời điểm ta nhất định có thể thu phục này tam thiên diễm viêm hỏa khi đó tam ộ cốt lao nhân liền cũng là một vị nắm giữ dị hỏa bát phẩm luyện dược tông sư vậy cũng là so với dược trần cái kia ma quỷ cốt linh lánh hỏa xếp hạng cao hơn hai tên tam thiên diễm viêm hỏa ta rốt cục có thể vượt trên cái kia người chết một con thực sự là một kế hoạch hoàn mỹ h a ha ha ha ngay ở mộ cốt lao nhân nhắm mắt lại cái kia một giây hắn không khỏi hồi tưởng lại cái kia chặt chẽ mà lại hùng vi kế hoạch vừa nghĩ tới kế hoạch sau khi thành công vui sướng khoe miệng của hắn cũng lặng yên phát h ỏ a nổi lên một độ cong v ụ một tia lực lượng linh hồn nhập vào cơ thể mà đi mộ cốt lao nhân hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa l ữ u trình chính thức bắt đầu rồi chương năm trăm hai mươi ba tiêu viêm tiểu hữu ở mà ở mà và n h một tiếng vang trầm thấp mộ cốt lao nhân lực lượng linh hồn lại như là truyền thấu một tầng vô hình mô giống như vậy hắn ý thức cũng theo đi tới một phương trong không gian thần bí như vậy tam thiên diễm viêm hỏa ở nơi nào đây mộ cốt lao nhân k h ô n g chế này một tia lực lượng linh hồn biến ảo ra một cái thân thể ánh mắt bắt đầu ở này mới bên trong không gian s i ê u tầm ừ m ở nơi đó mộ cốt lao nhân nhìn không gian trung ương chiếm giữ cái kia tím đen sắc tiểu lòng vui vẻ nói khu khu các hạ tại hạ hồn điện tôn giả mộ cốt lao nhân các hạ có thể tưởng tượng thoát vây đi ra ngoài ta nghĩ chúng ta hồn điện hay là có thể giúp ngươi mộ cốt lao quái hơi tiến lên một ít duy trì một thích hợp khoảng cách an toàn lập tức cao giọng cười một tiếng nói ta đến cùng là long vẫn là hỏa tím đen sắc tiểu long nghe tiếng theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn một chút mộ cốt lão nhân c h ậ t lần thứ hai túi đầu thấp giọng lẩm bẩm nói cái gì các hạ chúng ta hồn điện hợp tác với ngươi nhưng là rất có thanh ý chỉ cần các hạ đáp ứng sau đó theo ta về hồn điện nghỉ ngơi thời gian một năm là có thể trả ngươi thân thể tự do mộ cốt lao nhân chỉ lo tím đen sắc tiểu long nghe không rõ giống như lần thứ hai tiến lên một bước tận lực nhường nét cười của chính mình tràn ngập thiện ý xèo một con khổng lồ ngọn lửa màu tím đen vớt rồng đột nhiên từ mặt đất dò ra nhanh như tia chấp chụp vào giữa không trung mộ cốt lao nhân mộ cốt lao nhân này một tia không mang theo bất kỳ sức mạnh linh hồn phân thân lúc này bị vững vàng trộp vào trào bên trong vớt rồng chậm rãi thu về mặt đất xúc hướng về giữa không gian tím đen sắc tiểu long bị nắm tại các ự trào trung thể cốt thậm thể lao ương không thể động nhân, này g chí đậy mộ cốt lao nhân. Lúc này, thậm chí có thể cảm lúc có i được c c một á hạ rõ ràng đến tím đen sắc tiểu trên rồng ra đến đen thân tím tiểu tỏa sắc l o i kia k h ủ ngươi bố gần sóng, khiến tôn đủ để khiến đấu c ờ cường n bỗng nhiên biến sắc cường hãn g thì tức. khí hạ lại Ôi ôi! sắc Các ư không nên vọng động chúng ta hồn điện thật sự rất có thành ý của sự hợp tác mộ cốt lao nhân vẫn ở kiên trì cùng tím đen sắc tiểu lòng kiên trì c ầ u thông chỉ là tím đen sắc tiểu long nhưng căn bản để ý tới trong miệng hắn vớt rồng đem mộ cốt lao nhân đưa đến trước mặt tím đen sắc tiểu long đ ỗ n g nhiên vẻ thần kinh điệu cười một tiếng nói ta hỏi ngươi ta đến cùng là long vẫn là hỏa cái gì còn chưa kịp phản ứng mộ cốt lao nhân một mặt mộng bức nói ta hỏi ngươi ta đến cùng là long vẫn là hỏa tím đen sắc tiểu long ngữ điệu không hề gợn sóng điệu lặp lại một lần nói lần này mộ cốt lao nhân là nghe hiểu thế nhưng cũng ngọc ép hắn đây sao tam thiên diễm viêm hỏa sẽ không là cái kẻ ngu si chứ khỏe mạnh một thoát vây cơ hội nó không quý trọng khỏe mạnh một đại tin tức nó không muốn làm thần ị n x rất sao là long vẫn là hỏa ngươi mình là một thứ đ ồ gì trong lòng ngươi còn không điểm bức mây à? chờ chút kẻ này sẽ không là đang khảo nghiệm ta chứ nó vốn là hỏa hỏi ta như vậy khẳng định là muốn nghe đến không giống đáp án vậy không bằng ha h a khu khu các hạ ta cảm thấy ngươi là long ngươi này không phải tỏ rõ mà xem các hạ thân thể liền biết rồi mộ cốt lao nhân chớp mắt một cái tràn đầy nghiêm nghị địa đáp ẩm một tia lực lượng linh hồn trong nháy mắt hóa thành hư vô mộ cốt lao nhân âm thanh vừa ra đem năm tại trào tâm ruốt rồng liền đột nhiên vừa thu lại khẩn đem hung hãn bóp nát ta biết ta là long có thể then chốt là ta rất sao đồng thời lại cảm thấy ta là h ỏ a tím đen sắc tiểu long đột nhiên một ngửa mặt lên trời thét dài phát sinh một đạo cực kỳ thống khổ tiếng hí ngoại giới hừ hừ vẫn hai mắt nhắm chặt mộ cốt lao nhân đột nhiên phát sinh một tiếng tương đương thống khổ tiếng kêu rên thân thể cấp tốc về phía sau rút lui hai bước cả người lập tức liền từ loại kia trạng thái bên trong tránh thoát ra tuy rằng lan tràn vào phía kia thần bí không gian lực lượng linh hồn chỉ là một tiểu sợi thế nhưng cũng cùng mộ cốt lao nhân tâm thần chặt chẽ liên kết cái kia một k i a lực lượng linh hồn bị tím đen sắc tiểu long như vậy bạo lực điệu bóc nát đột nhiên không kịp chuẩn bị chưa kịp tách ra liên tiếp mộ cốt lao nhân cũng nên tức tâm thần chịu đến thương tích có điều cũng còn tốt bị thương vẫn không tính là nghiêm trọng ừ mộ cốt lao nhân mặt không hề cảm xúc đ i ệ lau chùi đi khỏe miệng tràn ra máu tươi lập tức lui trở lại tuy rằng mộ cốt lao nhân không nói gì thế nhưng mọi người vẫn là từ mặt âm trầm trên tìm tới đáp án như vậy nếu mộ cốt lao nhân đã thất bại cái kế tiếp thanh hoa láo quái khâu lăng mừng thầm không ngớt địa tuyên bố ha h a rốt cục đến lao phu thanh hoa láo quái không thể chờ đợi được nữa địa liền bay qua bàn tay k ề sắt ở cái kia mảnh vảy trên sau mười phút thanh hoa láo quái hai mắt đột nhiên mở thân thể không ngừng được địa về phía sau liền lùi lại bốn bước rồi mới miễn cưỡng ngừng lại tiếp tục lùi về sau thế thanh hoa lao quái xem ra ngươi cũng thất bại sao khâu lăng bình tĩnh địa d i hỏi đều thất bại mới được đều thất bại mới tốt thực thi bọn họ đan tháp kế hoạch chết tiệt này tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên chi hỏa là điên rồi sao lao phu đi vào sau đó vốn định tỉ mỉ cùng nó câu thông một phen kết quả nó hung hăng địa hỏi ta nó là long vẫn là hỏa ta đương nhiên trả lời nó là phát hỏa kết quả nó liền đem lão phu cái kia một tia lực lượng linh hồn cho bóp nát đau chết lão phu thanh hoa lão quái vừa mới lui về phía sau liền lớn tiếng hướng về khâu lăng tả và nói là long vẫn là hỏa món đồ quỷ quái gì vậy trước đây tam thiên d i ễ m viêm hỏa nhưng là xưa nay đều chưa từng sinh ra tình huống này khâu lăng lần này cũng mộc ép lẽ nào này tam thiên d i ễ m viêm hỏa nhân lúc bọn họ không ở khoảng thời gian này lại tiến hóa còn học nổi lên chơi giải đố trò chơi này ngươi đoán được ta theo ngươi ha ha, ha. tiêu a nào có b ế t t i viêm cái kia tiểu long có hay không hỏi ngươi vấn đề này lông mày sâu sắc nhăn lại thanh hoa láo quái nhìn về phía tiêu viêm nói hỏi ta trả lời cũng là hỏa sau đó đồng dạng bị b ó n nát tiêu viêm một mặt đau bi địa gật đầu một cái nói không được a ừ còn có một người đi vào tới thanh hoa láo quái ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía mộ cốt láo nhân thế nhưng lập tức hắn lại đưa mắt rời dù sao hắn cùng mộ cốt láo quái cũng coi như là tiểu có cựu oán nói đến mộ cốt lao nhân ở tại bọn hắn cái kia đồng lứa bên trong danh tiếng nhưng là tương đương xú nhân duyên cũng tương đương chi kém phát triển đến lúc sau ai muốn là cùng mộ cốt lao nhân không hề có một chút xung đột đều thật không tiện ra ngoài theo người chào hỏi thế nhưng then chốt là còn lại bảy người đều cùng mộ cốt lao nhân không có cựu đoán a vì lẽ đó bọn họ đều là một mặt khát vọng mà nhìn mộ cốt lao nhân bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm mộ cốt lao nhân môi khẽ nhúc nhích hai lần cuối cùng vẫn là dự định đem trải qua chia sẻ đi ra dù sao con kia tím đen s ắ c tiểu long là thật rất sao có độc ta tính ta cũng hỏi ta trả lời là long cũng bị b ó c nát mộ cốt lao nhân thở dài một hơi nói không phải long cũng không phải hỏa cái kia lẽ nào nếu là hỏa lại là long người thứ bốn sắp sửa trên vị kia đến từ trung châu bắc vực thiên tài luyện dược sư nhưng như là phát hiện bí mật gì bình thường sáng mắt lên nói khâu lăng đại trưởng lão nên ta liên vị thiên tài này luyện dược sư tràn đầy tự tin địa liền sông lên trên ngay ở tiêu viêm chuẩn bị kiên trì chờ đợi thời điểm một thanh âm bỗng nhiên chuyển vào tiêu viêm trong hai tiêu viêm tiểu hữu ở ạ. cái kia ta hiện tại muốn gia nhập tinh vẫn các đảm nhiệm khách khanh trưởng lao vẫn tới kỳ ả tiêu viêm tiểu hữu tiêu viêm tiểu hữu ta biết ngươi nghe thấy nói chuyện nha nếu ngươi cũng không chiếm được này tam thiên diễm viêm hỏa vậy ngươi liền cho ta một đạo vẫn lạc tâm viêm tử hỏa đi tiêu viêm tiểu hữu thực sự không được thanh l i ê n địa tâm hỏa tử hỏa cũng được a không thể ít hơn nữa ngăn ngắn trong vòng một phút tiêu viêm liền chịu khổ có v à i ngự âm oanh tạc tiêu viêm chương năm trăm hai mươi bốn à y dị hỏa có độc sau mười phút này tam thiên diễm viêm hỏa tuyệt đối có độc liên lui lại lục bộ thiên tài luyện dược sư phát sinh một trận cực kỳ bi phân giận d ữ hét tiếp tục khâu lăng mặt không hề cảm xúc điệu tiếp tục mở miệng nói lại làm một người thế đi tới sau một tiếng còn lại sáu người đều tay trắng trở về nếu không người có thể đem hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa như vậy chúng ta chỉ có thể rời đi khâu lăng sắc mặt có chút khó coi địa nhìn quanh một hồi tiêu viêm mười người tựa hồ làm ra một cái gian nan quyết định hê hê nếu đan thắp không thể nhận phục tam thiên diễm viêm hỏa vậy thì giao cho chúng ta hồn điện đi mộ cốt lao nhân bỗng nhiên cấp tốc phi thân lui về phía sau lập tức hai tay đứng ở trước ngực nhanh như tia chớp địa kết ấn quát khẽ một tiếng nói bạo vảnh tam thiên diễm viêm hỏa trên c h á n khối này đặc thù vậy theo tiếng mà bạo phong ấn phá tan rồi một cái lô thùng to từng sợi từng sợi khí tức kinh khủng tiết ra ngoài mà ra mộ cốt ngươi muốn chết nhìn phản ứng lại khâu lăng nổi giận nói lập tức vung tay phải lên một đạo hùng hồn đấu khí giải lụa liền đối với mộ cốt lao nhân đập tới Xèo. mộ cốt lao nhân thân thể linh hoạt địa loáng một cái liền cách ra này đạo công kích khâu lăng ngươi vẫn là muốn muốn làm sao thu thập này đoàn hôn luận đi mộ cốt lao nhân xa xa mà cùng mọi người kéo dài khoảng cách nói sẽ lớn lên người bọn họ lập tức sẽ chạy tới biến sắc khâu lăng lập tức bóp nát một miếng ngọc nói tam ba chủ bận b i ể u duy trì tam thiên d i ễ m viêm hỏa phong ấn cùng duy trì tinh vực không phá bọn họ là hoàn mỹ bước ra hàn cố còn có ngươi tại sao không nhìn phía sau ngươi đây mộ cốt lao nhân không nhanh không chậm địa đối với sông lại khâu lăng cười nói khâu lăng biến sắc địa quay đầu lại nhìn xung quanh chỉ thấy t r ư ớ c vẫn nằm ở ngủ say trạng thái tam thiên d i ễ m viêm hỏa chẳng biết lúc nào đã mở ra nó đóng chặt bảng đại long mục liền như vậy lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt dôn dế nhóm mau mời theo ta lui về phía sau lui về phía sau đợi được chúng ta đan tháp cường giả v i ệ n quân bất đắc dĩ khâu lăng chỉ được từ bỏ đối thủ bắt chuyện tiêu viêm bọn họ một nhóm chín người hướng về khu vực an toàn rút đi ha h a vệ i n quân lúc này bên ngoài thánh đan thành cũng có chúng ta hồn điện cường giả nhân cơ hội gây ra hỗn loạn từ đâu tới v i ệ n quân mộ cốt lao nhân cười nhẹ một tiếng chậm chậm rãi phi thân về phía trước nói các hạ ngươi xem cho dù ngươi vừa t h u bạo đ ị a từ chối ta mời ta vẫn là giúp ngươi phá tan rồi một phần phong ấn này đủ để chứng minh chúng ta hồn điện thành ý chứ kính xin các hạ nhanh sắp hoàn toàn phá tan phong ấn sau đó theo ta về hồn điện lấy thoát khỏi đan tháp mấy tên khốn kiếp này truy sát mộ cốt lao nhân tiến lên lại tận một lần cuối cùng nỗ lực lần này nếu như này tam thiên diễm viêm hỏa vẫn là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy thì không nên trách hắn mộ cốt ra tay được gác tam thiên diễm viêm hỏa khổng l ồ đầu rồng chậm rãi c h u y ể n động nhìn về phía giữa không trung mộ cốt lao nhân mộ cốt lao nhân thấy thế cũng là vui vẻ chỉ là chịu câu thông chuyện gì cũng dễ nói các ngươi nói ta đến cùng là long vẫn là hỏa a t a m thiên diễm viêm hỏa chậm rãi phun ra một câu nói trên sân mọi người trừ khâu lăng tiêu viêm hai người ở ngoài còn lại chín người đều là sắc mặt một k h ắ c thời khắc này bọn họ lại nhớ lại bị con kia tím đen sắc tiểu lòng chi phối hoảng sợ mộ cốt lao nhân đều sắp điên rồi vẫn chưa xong không còn này câu này có phải là không qua được đều rất sao lúc nào lao tử thiên tân vạn khổ đi tới nơi này giúp ngươi phá tan phong ấn ngươi rất nương phản ứng đầu tiên lại không phải đào tẩu mà là hỏi ta một tương đương triết học vấn đề ta có thể đi hắn sao đi các h ạ đây là ngươi đào tẩu cơ hội cuối cùng kính xin mau chóng theo ta rời đi mộ cốt lao nhân trên mặt ý cười vừa thu lại tràn đầy nghiêm nghị địa trả lời chuyện này đã không thể kéo dài nữa này ngốc h ỏ a thông minh căn bản là không bình thường căn bản không thể thông thuận cống ngầm thông xuống các ngươi đã không thể trả lời vấn đề của ta tam thiên d i ễ m viêm hỏa khổng lồ long mục lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m mộ cốt lao nhân nói các hạ cảm thấy không ổn mộ cốt lao nhân cấp tốc lùi về sau lật bàn tay một cái một con màu bạc không gian ngọc giản đã bị lặng lẽ giam ở lòng bàn tay vậy các ngươi tại sao không chết đi a hống tam thiên d i ễ m viêm hỏa đột nhiên một ngửa mặt lên trời thét dài vô tận ngọn lửa màu tím đen đột nhiên từ trong cơ thể thoáng dũng mà ra hướng về tứ phương bao phủ mà đi Xèo! Xèo! Xèo! như lũ quét cuốn tới bình thường ngọn lửa màu tím đen che n g ậ p bầu trời giống như địa hướng về trên sân tất cả mọi người đập tới tất cả mọi người đều điên cuồng hướng về phương xa thoát đi loại kia khủng bố ngọn lửa màu tím đen chính là đấu tôn cường giảm ộ t cái sơ sẩy dính lên đều sẽ có nguy hiểm có thể chết đi tiêu viêm đám người bọn họ cũng còn tốt trước đó đã trốn lẩn đi rất xa lùi đến tương đương thong dong mộ cốt lao nhân liền thảm bởi vì mới vừa cùng tam thiên diễm viêm hỏa câu thông áp sát quá gần bất cứ lúc nào cũng có thể bị vô tận biển lửa nuốt chừng ở nguy hiểm trong đó khiến cho tiêu viêm cùng khâu lăng cũng bắt đầu vì hắn lo lắng đề phòng mộ cốt lao nhân nếu như liền chết như vậy cái kia phía dưới này hí còn làm sao diễn che n g ậ p bầu trời giống như ngọn lửa màu tím đen bao phủ tứ phương thế nhưng là có càng có hỏa diễm bị tam thiên diễm viêm hỏa trên người hát tuyến p h ủ văn liền chặn đứng ngay ở tam thiên diễm viêm hỏa phun trào hỏa diễm trong cơ thể hỏa diễm một sát na kia bao trùm tam thiên diễm viêm hỏa toàn thân hát tuyến phù văn cũng như có cảm giác đột nhiên bùng nổ ra một trận trói mắt ánh sáng màu đen ao ngong ngong tương đương h ắ t tuyến phủ văn đột nhiên tự tam thiên d i ễ m viêm hỏa mặt ngoài thân thể tái hiện ra như từng cái từng cái năng lượng màu đen vong lớn đem tam thiên d i ễ m viêm hỏa thật chặt bao bao ở trong đó sau đó hướng vào phía trong cấp tốc nắm chặt hống cảm nhận được này cố mạnh mẽ g i à n g buộc tam thiên d i ễ m viêm hỏa lần thứ hai phát sinh một tiếng cuồng bạo tiếng gào thét nó đã không chịu cam lòng tiếp tục chịu đến như vậy ràng buộc nó muốn xé nát tất cả những thứ này Si si si. theo tam thiên diễm viêm hỏa ra sức dây r i a diễm đầu đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu tím đen liều mạng mà ăn mòn cái kia lít nha lít nhít hát tuyến phủ văn thỉnh thoảng có mấy đạo ngọn lửa màu tím đen xuyên thấu qua hát lưới bắn về phía hư không nếu như dựa theo dĩ vãng phong ấn cường độ tam thiên diễm viêm hỏa lần này tránh thoát có điều là hàng ngày thông khí thôi lãng sau đó còn phải đàng hoàng bị giam trở lại thế nhưng lần này không giống nhau phong ấn rất sớm địa bị người ngoài từ bên ngoài phá tan rồi một cái lỗ thùng to ngay ở tam thiên diễm viêm hỏa trên trán vị trí kia lỗ thủng đã sản sinh hay là cảm giác được phong ấn bỗng nhiên yếu đi tự giác có chạy trốn hy vọng tam thiên diễm viêm hỏa cũng là sáng mắt lên không cho ta biết ta là long vẫn là hỏa người đều phải chết các ngươi đều phải chết a a a a tam thiên diễm viêm hỏa trong cơ thể lần thứ hai bùng nổ ra một trận cường quang chịu đến này cố cường quang dẫn dắt ngoại giới trên bầu trời vô tận ánh sao cũng xuyên thấu qua tinh vực hàng rào phóng đến tam thiên diễm viêm hỏa thân hình khổng lộ trên đến đến lượng lớn tinh thần chi lực truyền vào tam thiên diễm viêm hỏa khổng lồ thân hình lần thứ hai đột nhiên một bành trướng một luồng hơi thở của sự hủy diệt từ trong cơ thể chậm rãi giật tán mà ra các ngươi đều phải chết a a a a tam thiên diễm viêm hỏa một đôi thạc đại long trong mắt né qua vẻ điên cuồng vẻ nói ẩm nương theo một tiếng nổ vang rung trời một đạo đ ổ vật nát t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm đi hắn sao chính là long vẫn là hỏa nghe được này âm thanh vang trời nổ vang mọi người đều là đột nhiên vừa quay đầu lại trong lòng bọn họ đã có một cực kỳ không ổn suy đoán phong ấn phá biết rõ nội tình khâu lăng thần sắc phức tạp nói có chút tiếc nuối lại có chút giải thoát hống nương theo một trận hưng phấn tiếng gào thét tam thiên diễm viêm hỏa cái kia thân thể cao lớn cuối cùng từ rách rách dưới dưới hắt trong lưới tránh thoát ra xa xa trên hư không một đạo che kín b ầ u trời từ bóng người màu đen ở đây vốn lượn chiếm giữ chết t i ệ t chết t i ệ t chết t i ệ t trở về từ cõi chết mộ cốt lão nhân lúc này hình tượng tương đương đến thế thảm áo bào bị thiêu hủy hơn nữa liền ngay cả t r ò m d â u cùng lông mày cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi khô héo trên khuôn mặt giàn mua cũng là hắt một khối hồng một khối nhìn giữa không trung đạo kia chính đang ngửa mặt lên trời thét dài từ bóng người màu đen mộ cốt lão nhân uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói ta đi hắn sao chính là long vẫn là hỏa không biết cân nhắc đồ vật ngươi chờ ta vảnh rất sớm địa liền bị chụp ở lòng bàn tay màu bạc không gian ngọc giản bị lập tức bóc nát o ngong ngong lực lượng không gian đột nhiên một trận x ô i trào một đạo đầy đủ dài bảy tám trượng đen kịt vết nứt không gian lạng yên xuất hiện ở mộ cốt láo nhân phía sau mà nhưng vào lúc này ba đạo thân mang áo bào đen thần bí bóng người cũng từ vết nứt không gian bên trong cấp tốc cất bước mà ra ẩm ba đạo khí thế bàng bạc bà cầm âm ép hướng về phía toàn trường chính là tam thiên diễm viêm hỏa hùng hằng kiêu ngạo cũng vì rừng thoáng hơi ngưng lại đấu tôn cường giả Này ba đạo thần bí bóng người rõ ràng đều là đấu tôn cường dạ. Hơn nữa đều là ba bí đạo đều đấu rõ gật gật chúng ta nên lập tức ra tay chặn lại bọn họ ta người tiêu viêm màu vàng khôi lỗi xem như là ba cái đấu tôn cấp sức chiến đấu còn lại này chín vị cao cấp đỉnh cao đấu tông cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một vị đấu tôn cừng giả đối phương cũng có điều là bốn vị hồn điện tôn lao thôi chúng ta một t r ọ i một còn có thăng nắm thế nào chúng ta cùng lên đi sắc mặt nghiêm nghị thanh hoa lão quái đi tới đề nghị không được tức khiến cho chúng ta đỡ hồn điện bốn vị tôn lão cái kêu phát điên tam thiên diễm viêm hỏa ai tới quản g tạm thời vẫn để cho hồn điện người ngăn cản tam thiên diễm viêm hỏa đi chúng ta chờ huyền không tử đại nhân bọn họ chạy tới ta đã thông báo bọn họ khâu lăng lắc lắc đầu phủ định nói chỉ sợ hồn điện người trước lúc này đem tam thiên diễm viêm hỏa bắt lấy tay a thanh hoa lão quái lòng vẫn còn sợ hãi địa liếc mắt nhìn giữa không trung thân ảnh to lớn nói tiền bối tam thiên diễm viêm hỏa không có người tưởng tượng như vậy yếu bằng không đan thắp cũng sẽ không như thế lâu đều lấy nó không có cách nào hãy chờ xem t i ê u viêm lên tiếng thế khâu lăng giải vây nói trên sân mộ cốt ngươi tại sao lại khiến cho chật vật như vậy nhìn mộ cốt lao nhân chật vật hình tượng trước tiên bước ra vết nứt không gian một đạo áo bào đen bóng người tràn đầy kinh ngạc nói đại điện chủ dự liệu có lỗi cái kia tam thiên diễm viêm hỏa t u y nhưng đã đản sinh ra linh trí nhưng là vẫn điên điên k h ủ n g k h ủ n g hiện tại nó chính đang không khác biệt công kích tất cả mọi người chúng ta nhất định phải mau chóng đem khống chế lại mộ cốt lao nhân sắc mặt có chút khó coi nói cái kia phương xa cái kia mấy cái chính đang nhòm ngó chúng ta đang thắp người có muốn hay không xuất thủ trước tiêu diệt bọn hắn khác một bóng người thu hồi chính mình đánh giá ánh mắt lạnh lùng nói Không họ, quản bọn họ, có điều có là mộ t đám hạ ham hạng người sống sợ cốt h lao nhân suy nghĩ một chút lắc đầu nói mộ cốt lao nhân tuy rằng rất muốn hiện tại liền giết chết tiêu viêm thế nhưng nếu như không hoàn thành đại điện chủ bàn giao nhiệm vụ h ắ n trở lại sẽ gặp phải cực kỳ xử phạt nghiêm khắc vì lẽ đó tiêu viêm tính mạng chỉ có thể tạm thời trước tiên giữ lại sau đó lại tìm một cơ hội giết hắn được chúng ta động thủ bắt giữ tam thiên diễm viêm hỏa ba người đều là mặt lộ vẻ thần s ắ c địa lập tức gật đầu nói dù sao đại điện chủ khủng bố thủ đoạn ai cũng không muốn thử một lần trên bầu trời vừa triệt để đột phá phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa chính đang miệng lớn địa phun ra n u ố t vào bị tư ngoại giới kéo kéo vào tinh thần chi lực toàn bộ thân thể cao lớn đều là ánh sao lượn lờ có vẻ hơi mờ ảo dù sao to lớn bán sức mạnh đều bị trước phong ấn tiêu hao hết tất hiện tại nó rất suy yếu một thân sức chiến đấu còn lưu lại ba bốn phần m ộ ư ơ i là tốt lắm rồi nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian khôi phục sức mạnh trong thiên địa tinh thần chi lực hầu như là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn vì lẽ đó ngay ở này ngăn ngắn mấy hơi thở tam thiên diễm viêm hỏa khí tức ngay ở vững bước tăng trở lại tam thiên diễm viêm hỏa sở dĩ được xưng bất tử chi hỏa cũng là bởi vì nó có thể hấp thu tinh thần chi lực không ngừng lớn mạnh bằng vào chúng ta trước tiên n g h ĩ cách tách ra nó cùng chu thiên tinh thần lực lượng trong lúc đó liên hệ dùng vạn hồn thôn linh trận đi mộ cốt lao nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu bọn họ k h í tức chính đang không ngừng tăng trở lại tam thiên d i ễ m viêm hỏa được chúng ta đi mộ cốt lao nhân bốn người lập tức cấp tốc hướng về trên bầu trời phi thăng phân loại bốn cái phương hướng mơ hồ đem tam thiên d i ễ m viêm hỏa kẹp ở trung ương vạn hồn thôn linh trận bốn người liếc mắt nhìn nhau sau lập tức đồng thời vừa bầm ấn quắt to một tiếng nói a ngong n o n g vô tận quỷ dị khói đen che ngập bầu trời giống như địa tự bốn người trong cơ thể dâng trào mà ra n à y vừa mới xuất hiện quỷ dị khói đen mang theo từng trận âm hàn khí tức cấp tốc hướng về trung ương tam thiên diễm viêm hỏa b à o phủ mà đi ha ha đánh ba đánh đi các ngươi song phương đánh cho càng nát chúng ta mới càng tốt kết cuộc nhìn một lời không hợp chính là làm ra hồn điện một phương cường giả tiêu viêm kích động đến là mặt mày hớn hở một bên thanh hoa l á o quái liếc mắt nhìn tâm tình có chút quỷ dị tiêu viêm cùng k â u lăng lại liên tưởng đến tiêu viêm lão sư dược trần vẫn chưa bỏ mình tin tức một lớn mật ý nghĩ chui vào đầu g ó c của hắn dược trần đứa kia không có chết mà tiêu viêm cùng khâu lăng biểu hiện cũng có chút kỳ quái cho nên nói lần này lẽ ra không nên sớm trung châu đan hội sẽ không chính là dược trần đứa kia tự mình thúc đẩy một hồi cục chứ chuyên môn nhằm vào hồn điện người một hồi sát cục lẽ nào trước hắn bất hạnh tin tức cùng hồn điện có quan hệ n à y kỳ thực là muộn trả thù ký nếu như đây là thật cái kia dược trần cùng đan tháp lần này nhưng là một lần vô cùng bạo tay a thanh hoa lao quái đang vì mình suy đoán mà cảm thấy khiếp sợ theo những kia quỷ dị khói đen càng ngày càng đậm tam thiên diễm viêm hỏa đối với tinh thần chi lực hấp thu cũng thuận theo bị triệt để chặt đứt chìm đắm với phun ra nuốt vào tinh thần chi lực tam thiên diễm viêm hỏa một đôi long mục trong nháy mắt tràn ngập bạo ngược cùng hủy diệt vẻ một tiếng phẫn nộ long ngâm sau khá là vẻ thần kinh địa mở miệng nói các ngươi cũng có thể không biết ta đến cùng là long vẫn là họa chứ vậy thì chết đi cho ta a hống một trận điên cuồng rít gào sau tam thiên diễm viêm hỏa miệng lớn đột nhiên một tấm từng đạo từng đạo ngọn lửa màu tím đen còn giống như là núi lửa phun trào hướng về bốn phía quỷ dị khói đen phun ra mà đi ccc từng trận trói hai ăn mòn tiếng vang lên ngọn lửa màu tím đen cùng quỷ dị khói đen ở giữa không trùng triển khai cực kỳ giao phong kịch liệt chương năm trăm hai mươi sáu sắp đi tới nhân sinh đỉnh cao làm sao bây giờ mộ cốt xem ra ngươi nói không sai tam thiên diễm viêm hỏa s á t thực quỷ quái cực kỳ một vị hồn điện tôn giả c a o mày nói đừng nói nhảm không thể để cho nó hủy diệt vạn hồn thôn linh trận đến nhanh lên một chút hạn chế hành động của nó đồng thời đi vạn hồn thiên tỏa tên còn lại mở miệng thúc giục huống vạn hồn thiên tỏa ba người kia lập tức đổi u tới nói hào hào hào hào hào hào nương theo một trận thật dài xiềng xích run run âm thanh hơn trăm đạo tráng kiện đen kị xiềng xích đột nhiên tự quỷ dị trong hắc vụ thoát ra Xèo. xèo xèo xèo hơn trăm đạo nhanh chóng như lôi đen kỵ xiềng xích ở cách ra ngọn lửa màu tím đen sau tiếp tục đang ẩn nút ở trong đó tam thiên diễm viêm hỏa tìm kiếm tiếp xúc được tam thiên diễm viêm hỏa bản thể hồn liên bắt đầu nhanh chóng giao nhau quân quanh mấy hơi thở liền đem tam thiên diễm viêm hỏa chặt chẽ nhốt ở bên trong lần thứ hai bị hạn chế tam thiên diễm viêm hỏa lần này triệt để điên cuồng nó tuyệt đối không muốn lại trải nghiệm một lần bị người khống chế cảm giác hống vô số đạo ngọn lửa màu tím đen bị trong cơ thể triệu hoán mà ra điên cuồng đánh về phía bên ngoài thân hơn trăm đạo đen k ị t hồn liên liều mạng mà cắn xé trúng kích ccc không ngừng có đen k ị t xương m ụ từ hồn liên mặt ngoài giật tán mà ra còn thỉnh thoảng có gai thai tiếng kêu thảm thiết phát sinh không biết những này hồn điện tôn giả mỗi một điều hồn liên đều là do ngàn hơn vạn đạo thể linh hồn rèn luyện mà thành những này tiếng kêu thảm thiết chính là ký sinh ở hồn liên bên trong thể linh hồn phát ra ra、Hô. nhìn thấy tam thiên diễm viêm hỏa động tác bị bọn họ bước đầu k h ô n g chế hồn điện bốn người đều nhẹ thở ra một hơi hạn chế như vậy quái vật khổng lồ cũng tiêu hao sức mạnh của bọn họ chư vị không muốn lười biếng chúng ta hồn liên mệnh m ỏ i không được tam thiên diễm viêm hỏa bao lâu đồng thời triệu hoán bản mệnh hồn tỏa triệt để trọng thương nó sau đó do ta tới lấy đi nó bản nguyên tri hỏa mộ cốt cắn răng một cái trong con ngươi né qua một tia kiên định nói được tốc chiến tốc thắng ba người xứng sở sau lập tức đáp nay bản mệnh hồn tỏa là dùng linh hồn của bọn họ ngưng luyện ra đến một loại đặc thù công kích dụng cụ tính mạng giao tu không chỉ ngưng hình phương thức hung tan đắc độc công kích hiệu quả cũng cường đại dị thường bình thường ẩn nhưỡng ở trong người dùng lực lượng linh hồn đồ thời chiến xuất kỳ bất ý địa lấy ra công kích kẻ địch thế nhưng một khi bản mệnh hồn tỏa bị hủy vậy bọn họ chính là không chết cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn ở hồn điện bên trong khủng bố dưới sự thống trị chính là một vị biến thành ngớ ngẩn tôn giả cũng cuối cùng chỉ có thể hóa thành người khác lên cấp chất dinh dưỡng thôi vì vậy đối với bọn họ tới nói bản mệnh hồn tỏa bị hủy gây ra một loại nào hậu quả kỳ thực đều là giống nhau vì lẽ đó hôn điện cường giả một khi lấy ra bản mệnh hồn tỏa vậy thì mang ý nghĩa bọn họ muốn bắt đầu liều mạng bất động thì thôi hơi động kinh người bản mệnh hồn tỏa tế bốn người trên tay ấn kết đồng thời biến đổi thủ ấn nhanh như tia chớp địa biến ả o lập tức q u á t to một tiếng nói oong ngong bốn người trên thiên linh cái một trận khói đen núp ních mỗi người có đại đoàn đèn kỵ xương mù tự trong cơ thể thoán r ũ n g mà ra hào hào hào hào hào hào từng trận to lớn xiềng xích tiếng ma sắt vang lên bốn đạo đầy đủ dài mười trượng dị thương tráng kiện khổng lồ xiềng xích đột nhiên tách ra khói đen dò xét đi ra ổ khóa này trên có khắc đầy huyền ảo mà lại phù văn thần bí vô số bé nhỏ mà lại khuôn mặt dữ tợn quanh quần bên trên ngươi chính là nhắm mắt lại cũng tựa hồ có thể rõ ràng nghe được có t oan hồn nằm nhoài bên thai của ngươi kêu rên ha, ha bản mệnh hôn tỏa hồn điện người liền cái này đều lấy ra đến rồi xem ra là cũng lên chuẩn bị đánh bạc một đánh cuộc khâu lăng thấy này lập tức liền cười ra tiếng làm cùng hồn điện đánh qua nhiều như vậy năm liên hệ đối thủ cũ khâu lăng đương nhiên rõ ràng bản mệnh hồn tỏa đối với hồn điện cường giả tầm quan trọng đại trưởng lão nghe nói này bản mệnh hồn tỏa là cùng hồn điện linh hồn của cường giả liên kết tính mạng giao tu ngươi nói nếu như chúng ta ra tay đánh nát nó sẽ phát sinh cái gì đây nhìn đứng ở hồn điện cường giả trên đỉnh đầu quỷ dị xiến xích tiêu viêm một mặt nóng lòng muốn thử vẽ lập tức ngươi liền biết rồi khâu lăng cười đến khá là quỷ dị nói bản mệnh hồn tỏa đi triệt để cho gọi ra bản mệnh hồn tỏa bốn người cũng không chần chờ bốn bàn tay lớn quay về trong bốn người hưng ơ đã muốn phá tan vạn hồn thiên tỏa tam thiên diễm viêm hỏa xa xa chỉ tay hào hào hào hào hào hào khói đen một trận l ú c ních bốn đạo đen kịt mãng xa mở ra nó ác liệt giăng nanh nhanh như tia chớp địa vọt ra ngoài xèo xèo xèo từng trận khiến người tê cả ra đầu xuyên thùng âm thanh cấp tốc vang lên bốn đạo đầy đủ dài mười trượng bản mệnh hồn tỏa xuyên thùng không gian ở giữa không trung lưu lại từng tia từng tia đen kịt vết nước không gian sau đó quay về tam thiên diễm viêm hỏa thân hình khổng lồ đâm đầu thẳng vào vừa còn ở nỗ lực tránh thoát vạn hồn thiên tỏa tam thiên diễm viêm hỏa thân thể đột nhiên hơi ngưng lại lập tức liền lấy càng thêm điên c u ồ n g tư thái điên c u ồ n g ngọng n g ậ hống hống hống dung trời tiếng rên dỉ không ngừng từ trong miệng phát sinh trói buộc Thấy bọn họ bọn cả người bị đau tam thiên diễm viêm hỏa lập tức liền lấy càng thêm kiên quyết địa tư thái điên cuồng vặn vẹo nó cái kia thân thể cao lớn nó biết lần này khả năng muốn dính đến sống còn đây là quyết chiến nó vận mệnh một trận chiến hống nương theo tam thiên diễm viêm hỏa rít lên một tiếng từng đạo từng đạo đầy đủ trăm trượng to nhỏ hỏa diễm phong bạo mơ hồ ở sau thân thể hắn ấp ủ mà ra nhận ra được tình huống khác thường hồn điện bốn người lập tức gia tăng đối với hắn bản m ệ n h hồn tỏa năng lượng chuyển vận o ngong ngong hát mang tỏa sáng bốn đạo bản m ệ n h hồn tỏa lập tức càng thêm điên cuồng triển khai đối với tam thiên diễm viêm hỏa thân thể a n mòn cùng khống chế trong cơ thể năng lượng bị quáy dày tam thiên diễm viêm hỏa hơi sơ s u ấ t không để phòng liền mất đi đối với hỏa diễm phong bạo không chế vảnh s ắ p ấp ủ thành hình trăm trượng t ử màu đen hỏa diễm phong bạo chỉ được hóa thành đầy trời diễm đầu ầm ầm nổ nát ở giữa không trung một đạo trói mắt cực kỳ năng lượng màu tím đen khói hoa ở giữa không trung đột nhiên tỏa ra mà ra hống liên tục bị thương tam thiên diễm viêm hỏa phát sinh một tiếng không cam lòng rên rỉ hơi thở của nó là trước đây chưa từng thấy suy yếu ha hả sớm làm gì đi tới cho thể diện mà không cần đi hắn sao chính là long vẫn là hỏa ở vào chính phương bắc mộ cốt l ã o nhân thấy này không khỏi vui sướng cười một tiếng nói mấy phút sau ngâm ngâm ngâm lại là vài tiếng không cam lòng ngâm âm thanh tam thiên diễm viêm hỏa tránh thoát cũng càng vô lực nhận ra được bản mệnh hồn liên gặp chống lại chính đang nhanh chóng yếu bớt đã sớm là mồ hôi đầm địa hồn điện bốn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng nếu như lấy thêm nó không xuống bọn họ bốn vị đấu tôn cường giả đấu khí trong cơ thể liền muốn bị mạnh mẽ địa cho rút khô mộ cốt nhanh đi lấy ra tam thiên d i ễ m viêm hỏa bản nguyên chi hỏa chúng ta mau mau rời đi đan tháp cường giả cũng nên chấn áp song thánh đan thành bạo động lại đây một vị sắc mặt trắng bệnh hồn điện tôn giả mở miệng thúc giục được mộ cốt lao nhân mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên địa trọng trọng gật đầu nói đây chính là bảng dị hỏa trên xếp hạng người thứ chín tam thiên d i ễ m viêm hỏa A, ta mộ cốt đến rồi、Xeo. mộ cốt lao nhân một phi thân liền rơi vào tam thiên diễm viêm hỏa cái chán phía trước chậm d ã i mang ra hắn khô h é o cánh tay phải liền quay về khối này tổn hại vảy i a n tới chương năm trăm hai mươi bảy sang một góc chơi hống tam thiên diễm viêm hỏa truyền đến một trận hệ vài tiếng gầm nhẹ vì lẽ đó ta đến cùng là long vẫn là hỏa a các ngươi bọn khốn kiếp kia tam thiên diễm viêm hỏa khổng lồ ngoác ra cái miệng rộng hợp lại địa khẽ lẩm bẩm nói chỉ là âm thanh thấp không nghe thấy được hê hê đến đây đi nghiêm xúc mộ cốt lao nhân nhấc lên bàn tay liền lại gần đi tới mộ cốt chỉ sợ ngươi ngày hôm nay nắm không đi tam thiên diễm viêm hỏa một tiếng thăm thẳm than nhẹ đ ố n g nhiên ở đây trên vang lên nói mộ cốt lao nhân nghe vậy sắc mặt cuồng biến điên cuồng về phía sau trật lui vâng là ai ngươi đi ra cho ta a lùi tới hồn điện ba vị người bên người mộ cốt lao nhân khuôn mặt giữ tận địa hét lớn cái kêu một tiếng thăm thẳm thở dài p h ả n g phất giấy lên mộ cốt lao nhân đầu góc nơi sâu xa nhất hoàng sợ hắn bắt đầu giống như điên cuồng gào thét mộ cốt người kia là ai người biết đã sớm lặng lẽ thu hồi bản mệnh hồn tỏa trận địa sẵn sàng đón quân địch hồn điện ba vị người không hiểu nói người đi ra cho ta a mộ cốt lao nhân nhưng là liều mạng địa tiếp tục gào thét như vậy như ngươi mong muốn một đạo ôn h ò a giọng nam cười nhẹ nói vụ tam thiên diễm viêm hỏa phía trên hư không một trận n ú c đ í c h một đạo thanh sam bóng người quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ đây là một vị phong thần tuấn lãng tướng mạo tuấn giật thanh s a m người trung niên nho nhã tướng mạo cùng khoe miệng cầu ở nụ cười nhạt nhất thời khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng đứng c h ắ p tay chân đạp hư không nho nhã trung niên toàn thân trên dưới không hề một tia năng lượng gợn sóng nếu là người bình thường nhìn lại chắc chắn cho rằng hắn là một chưa bao giờ tu luyện qua người bình thường thế nhưng chỉ cần hắn đứng ở nơi đó chỉ cần hắn đứng ở nơi đó hắn chính là trong thiên địa hoàn toàn xứng đáng chúa t ể năng lượng trong thiên địa quanh quẩn ở hắn bốn phía trong thiên địa không gian năng lượng b ồ phục ở dưới chân của hắn trong thiên địa ánh mắt kính nể địa nhìn kỹ hắn dược trần dược tôn giả dược trần dược t r ầ n kẻ này một tiếng thét kinh hãi âm thanh từ trên sân không cùng người trong miệng kinh ngạc thốt lên mà ra thế nhân đều tụng ta tên chỉ là cái kia thanh sam nam tử nhưng không có để ý mọi người kinh ngạc thốt lên hắn liền ánh mắt tìm đến phía dưới chân của hắn nhìn về phía từ khi hắn xuất hiện sau đó liền vẫn quyền r ú c vào một chỗ tam thiên diễm viêm hỏa tam thiên diễm viêm hỏa ngươi sang một góc chơi thanh sam nam tử tùy ý khoát tay h à o nói gào gừ ở một ít nhưng không do ý vị người chấn động trong ánh mắt vừa đối mặt hồn điện bốn tôn giả vẫn là hung diễm ngập trời tam thiên diễm viêm hỏa đ ố n g nhiên phát sinh một tiếng tương tự chó con gào thét âm thanh lập tức vẫy một cái đuôi liền đ à n g hoàng địa bay qua một bên quận mình đến cùng một chỗ khí trên sân truyền đến một trận hút vào khí lạnh âm thanh đan tháp tam b á chủ đều hàng phục không được tam thiên diễm viêm hỏa lại bị này thanh sam nam tử tiện tay vẫy lui Khi khái không không thực thì chủ phải cách mọi người một khái niệm, một tam lầm không không nào đánh bại tam thiên diễm viêm hỏa, mà là bá vậy là đem, đem phong ấn lại lưu tới hôm nay có điều là bởi vì tam bá chủ đang nghiên cứu đem triệt để luyện hóa phương pháp tam bá chủ liên thủ đủ để ung dung chấn áp tam thiên diễm viêm hỏa chi sở dĩ như vậy bó tay bó chân hoàn toàn là bởi vì thánh đan thành ở tinh vực phía dưới thôi làm hai sao đỉnh cao đấu thánh dược lão chính là đối đầu thời điểm toàn thịnh tam thiên diễm viêm hỏa cũng có lòng tin một tay đem chân áp huống chi là bây giờ kéo dài hơi tàn trạng thái tam thiên diễm viêm hỏa bốn tháng trước dược lão cùng tiêu viêm đến đan vực tham gia đan hội thời điểm từng cùng đan thắp tam bá chủ tới đây cho tam thiên diễm viêm hỏa lần thứ hai ra cố phong ấn lúc trước tam thiên diễm viêm hỏa cùng dược lão vừa thấy mặt thời điểm cũng là ngạo vô cùng tức giận vừa nhìn tam bá chủ lại đến cho nó ra cố phong ấn liền chuẩn bị hàng ngày khóc lóc om s ò l a lộn k ế thời, thời, thời, thời gian này loáng một cái hơn ba tháng qua tam thiên diễm viêm hỏa còn tưởng rằng cái kia nhân loại khủng bố đã lên đường chuyển động thân thể rời đi đan tháp vì lẽ đó ngày hôm nay nhìn được thời cơ nó liền lớn mật địa lãng một làn sóng ai có thể từng muốn nó lại một lần nữa trở lại bị tên này thanh sam nam tử chi phối hoảng sợ bên trong trong ngày thường tam thiên diễm viêm hỏa khóc lóc gom sòm lăn lộn bạo động thời điểm tam bá chủ một bên đến chấn áp nó bạo động ra cô phong ấn một bên còn phải đem hơn nửa tinh lực đặt ở duy trì tinh vực không tan vỡ trên hiện tại được rồi tam thiên diễm viêm hỏa lại n g h ị khóc lóc gom sòm lăn lộn tam bá chủ cứ việc duy trì tinh vực không gian hàng rào d ư ợ c lao cứ việc dùng sức quất nó mãi đến tận đánh m ệ t mới thôi có điều ngẫm lại cũng đúng lúc trước là đan tháp cái nào người bị bệnh thần kinh đề nghị đem cái này to lớn bom hẹn giờ treo ở thánh đan thành trên đỉnh đầu thánh đan thành bầu trời không tìm được địa phương treo này tam thiên diễm viêm hỏa ừ không tìm được treo bom địa phương chúng ta cũng phải sáng tạo điều kiện treo mà liền tam bá chủ cố ý ở trên hư không vết nước không gian bên trong xé gian này một mảnh khổng lồ mà lại yếu đuối không gian đến mang theo nó càng kỳ hoa phải là quả tạc đạn này còn có thể tự mình trưởng thành càng đổi càng mạnh ba mươi năm trước Tam bá chủ một nhìn thiên không, hài lòng, đây có thể nổ tung một phần mười cái thánh đan thành. 20 năm trước, tam tại thể một thánh đan thành, không ngừng cố gắng. Một năm trước, tam rốt thể tung toàn bộ thánh đan thành.、Bệnh、thần kinh A. Ta thánh đan thành đan ha ha, đan đan A. đan mười năm năm bá bá bốn bá bộ Bệnh cái quá chủ có chủ có cố chủ cục có nhìn không, hài phần nhìn, hiện phần không nhìn, hại, kinh không lòng, nổ nổ đến ngừng gắng. lần này nổ diện lại lại lại lợi rồi. ô đây sĩ vì lẽ đó chúng ta có đầy đủ lý do có thể chứng minh lúc trước đan tháp vị kia đề nghị đem tam thiên diễm viêm hỏa treo ở thánh đan thành bầu trời cao tầng hàn kỳ thực chính là hồn điện phái người nằm vùng dược trần kẻ này nhiều như vậy năm không gặp ra trận phương thức vẫn là như thế tao b a o a phía dưới ngẩng đầu quan sát thanh hoa lão quái bỗng nhiên phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc nói tiêu viêm khẽ cười nói cái kêu nhân là lao sư thực lực quá mạnh mẽ vì lẽ đó tiểu tử ngươi rốt cục chịu ở trước mặt ta thừa nhận dược trần là giáo viên của ngươi sao thanh hoa lão quái tức giận nhìn tiêu viêm một cái nói ta cũng chưa từng có phủ định qua điểm này tiêu viêm rảo hoạt cười một tiếng nói trên bầu trời huyền không tử tam thiên diễm viêm hỏa chơi mệt rồi có thể đem nó lại q u a n trở lại dược lão nhìn về phía một chỗ hư không nói phong quắc khẽ một tiếng mênh ngông quần quận từ một chỗ bí ẩn không cũng biết trong hư không truyền ra ở bên trong vùng không gian này vang vọng một lần lại một lần ao ngong ngong mênh ngông trong hư không đột ngột hiện ra một tấm lại một tấm do hát tuyến phù văn tạo thành năng lượng cự lưới nhanh như tia chớp địa quay về tam thiên diễm viêm hỏa phủ đầu trổ xuống trước còn ngông c u ầ n tự đại tam thiên diễm viêm hỏa lần này nhưng là động cũng không dám động liền như vậy đảng hoàng đ ị a tùy ý mang theo phong ấn phủ văn hát lưới trổ xuống một tầng lại một tầng một vòng lại một vòng bao bọc xong xuôi hát tuyến phủ văn đột nhiên bạo phát một trận trói mắt hát mang lập tức lần thứ hai khôi phục vắng lặng chỉ có tam thiên diễm viêm hỏa cái kia thân hình khổng lồ trên từng đạo từng đạo lít nha lít nhít mơ hồ có thể thấy được hát tuyến chứng minh chúng nó đã tới phong ấn hoàn thành tam thiên diễm viêm hỏa lần thứ hai bị triệt để phong ấn lại không chạy trốn chi khả năng nó tuyệt vọng địa nhắm lại hai con mắt có thể hủy diệt cả tòa thánh đan thành to lớn hạo kiếp tựa hồ cũng biến mất theo chương năm trăm hai mươi tám mộ cốt này một đ ờ i y dược dược dược trần ngươi ngươi không phải đã chết rồi sao ngươi làm sao sẽ còn sống sót ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây ta rõ ràng tận mắt đến ngươi chết thân thể không ngừng được địa run d ẩ y mộ cốt lao nhân tràn đầy không thể tin được mà dùng tay chiến run d ậ y địa chỉ vào giữa không trung thanh sam bóng người nói v ớ i bắt đầu thời là cắn chữ đều cắn không rõ sau đó là càng ngày càng rõ ràng khuôn mặt cũng là càng nói càng dữ tợn dược trần hắn mộ cốt một đời ác ngộng từ khi hắn hai người tổng cộng bái vào lao sư môn hạ quen biết bắt đầu hắn ác ngộng liền bắt đầu hắn mộ cốt cả đời đều bao phủ ở dược trần bóng tối bên dưới cái gì cũng không bằng dược trần tu vi không bằng luyện dược thuật không bằng tướng mạo không bằng cuối cùng thậm chí ngay cả nhân duyên cũng không bằng từ khi khi đó hắn mộ cốt trong lòng liền trôn thêm một viên tiếp theo đối với dược trần mầm móng cựu hận sau đó lao sư buông tay nhân gian chỉ phái người thừa kế lại cũng là hắn dược trần còn đem bọn họ một mạch cuối cùng truyền thừa cũng giao cho dược trần thế nhưng dựa vào cái gì lao giả kia đ ị a u dựa vào cái gì không cho hắn mộ cốt hắn mộ cốt rõ ràng cũng là hắn đệ tử vì lẽ đó vì thu được lao giả kia đầy đủ nhất truyền thừa mộ cốt của hắn mộ rất đáng tiếc cái gì đều không co tìm được càng đáng tiếc chính là chuyện này còn bị dược trần phát hiện ra liền hắn mộ cốt liền bắt đầu bị dược trần khắp đại lục địa truy sát sau đó càng là liền bị đê tiện dược trần tuyên bố vì là tông môn kẻ bị dồn g bỏ sau đó trở về từ cõi chết hắn liền x i n thể nhất định phải vượt trên dược trần một đầu nhất định phải chỉ là chẳng biết vì sao hắn mộ cốt rõ ràng cố gắng như vậy thế nhưng hắn cùng dược trần sự tranh l ệ n h nhưng là càng lúc càng lớn hắn đâu vương thời điểm dược trần đấu vương hắn đấu hoàng thời điểm dược trần cũng đấu hoàng hắn đấu tông thời điểm lợi hại dược trần đấu tôn chờ đến hắn nhọc n h ằ n khổ sở tiến vào đấu tôn thời điểm đứng ở đỉnh cao đấu tôn cảnh giới nhiều năm dược trần đã bắt tay chuẩn bị x u n g kích bàn thánh cảnh giới đ ề u do này chết tiệt lão thiên khôn kiếp đối với hắn mộ cốt là như vậy đến không công bằng rõ ràng hắn mộ cốt vì trở nên mạnh mẽ đã liều lĩnh rõ ràng hắn mộ cốt đã hy sinh tất cả rõ ràng hắn mộ cốt đã không t r ừ a thủ đoạn nào thế nhưng hắn mộ cốt vẫn bị dược trần cho không có chút hồi hộp nào địa n g h i ê n ép rốt cục ý thức được thiên phú của chính mình khả năng không bằng dược trần mộ cốt vì sức mạnh vì trở nên mạnh mẽ hắn cuối cùng quyết định tập trung và o ở trung châu xú danh chiêu tổ chức hồn điện trong ngực may mà hắn đã là một tên đấu tôn cường giả cùng bát phẩm luyện dược sư vì lẽ đó một gia nhập hồn điện hắn liền rất được hồn điện đại điện chủ tín nhiệm vừa gia nhập hồn điện không tới một năm hắn liền bắt đầu tích cực mưu tính nhường dược trần triệt để ngã xuống việc cũng may mà dược trần thẳng ngu này hiếm có yêu thích đại lục này đệ nhất luyện dược sư d ư danh khắp nơi cùng bọn họ liên tiếp thu thập luyện dược sư thể linh hồn hồn điện đối nghịch đã sớm đối với này rất là căm tức đại điện chủ lập tức đồng ý kế hoạch của hắn còn cố ý phái ra mấy vị hồn điện tôn giả chống đỡ hắn kỳ thực nếu không là kiêng kỵ đến dược trần đại lục đệ nhất luyện dược sư tên gọi sợ p h i ề n phức sau ảnh hưởng quá lớn hồn điện đã sớm phái người giết hắn thế nhưng nhân do nhiều nguyên nhân cuối cùng đều không có ra tay hoặc là từng thành công hiện tại có mộ cốt vị này dược trần sư đệ vị này quen thuộc nhất dược trần người đứng ra hồn điện trên dưới đều phi thường chống đỡ mộ cốt ra tay được toàn bộ hồn điện tình báo sức mạnh ra trì hắn lập tức phát hiện trong ngày thường xem ra không chê vào đâu được dược trần lỗ thủng hắn đệ tử hàn phong mộ cốt phát hiện hàn phong người này tâm tính bất thường sau khi liền phái người tất cả rụ rỗ hắn đều không thành hàng sau đó hắn phát hiện người này khát vọng đồ vật p h â n quyết trải qua hắn tự mình đứng ra rụ rỗ sau hàn phong rốt cục động lòng hàn phong nhận lời sau khi chuyện thành công đem phần quyết cho hắn một phần mà hắn nhất định phải ở sự t ì n h bại lộ sau khi che chở hàn phong mộ cốt đáp ứng rồi kỳ thực làm đấu tôn cường giả hắn đã không sửa tu những công pháp khác khả năng phần quyết đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì hắn chính là muốn dược trần đi chết đơn thuần muốn dược trần đi chết làm dược trần một lần ra ngoài tìm dược luyện đan thời điểm kế hoạch phát động hàn phong tiết lộ dược trần mất tích mộ cốt lập tức dẫn theo hồn điện năm tên tôn lao đi vào vây xem hay là nói bù đao ngay ở dược lao tiến hành một lần luyện đan toàn bộ tâm thần tập trung vào trong đó thời gian hàn phong ra tay rồi hắn đem tôi đ ẩ y mộ cốt tự mình ra tay luyện chế nọc độc lưỡi dao sắc quay về dược trần phía sau lưng chắt tiến vào phúc một cái hiện ra ưu quang dài nhận xuyên qua dược trần lồng ngực lao sư xin mời ngươi vì đ ổ nhi ta đi chết đi hàn phong kiên trì một tấm khuôn mặt dữ tợn gắt gao đến ôm lấy dược lao điên cuồng cười to nói không hề phòng bị dược trần lúc này bị của hắn một đao trọng thương thôi thóp dược trần khó có thể tin mà nhìn từ ngực lộ ra lưới dao sắc cùng khuôn mặt dữ tợn hàn phong nhà mộ cốt trí tử đều không quên được dược trần ngay lúc đó ánh mắt hắn là trước nay chưa từng có vui sướng vì lẽ đó hắn không nhịn được mang theo hồn điện năm vị tôn lao đi ra ngoài ai biết lao lạc dược trần lúc này lựa chọn tự bạo thân thể linh hồn nạp giới phần quyết đều đang nổ bên trong biến mất rồi triệt triệt để đ ể điệu biến mất rồi không có tìm được phần quyết hàn phong hồn bay phách lạc đ i ệ rời đi ma không có được phần quyết mộ cốt mới không sẽ quan tâm cái này trọng yếu phải là dược trần chết rồi hán h ô n điện trên dưới đại điện chủ đại nhân tất cả mọi người đều đối với này rất hài lòng đại điện chủ vì khen thưởng hắn thậm chí tự mình ra tay săn giết một con cấp tám đỉnh cao ma thú u minh yêu lang đưa hắn một đạo bát phẩm đỉnh cao thú hỏa u minh yêu hỏa sau khi trở về hàn phong lập tức tuyên bố dược trần bởi vì luyện dược thất bại tàu hỏa nhập ma liền như vậy n g ã xuống hơn nữa một điểm dấu vết đều không có để lại thế nhưng này không gạt được dược t r ầ n bạn tốt cái kia buồn nôn phong tôn giả phong nhàn ha ha vì quỳ liếm dược trần lại đem tên của chính mình đổi thành dược trần dị h o a tên cốt linh lanh h ỏ a cổ linh thực sự là quỳ liếm không có hạt cối u kinh có điều phong nhàn liên tiếp gặng hỏi h ắ n phong lựa chọn trốn xa tây bắc đại lục hắc rác vực tránh họa đi chỗ đó cái rác r ờ i địa phương làm sơn đại vương đi tới để lại một tâm nhãn mộ cốt nhưng vẫn như cũ duy trì cùng hắn liên hệ theo dược chân b ọ mình tựa hồ hết thể đều gió êm sóng lặng mà dược trần một thân chết lớn như vậy lục đệ nhất luyện dược sư danh hiệu liền đến phiên hắn mộ các loại thật giống chính là dược trần chết rồi vậy cũng không tới phiên hắn đến làm đại lục đệ nhất luyện dược sư bởi vì hắn mộ cốt có điều cũng là một đến hiện tại mới có thể miễn cưỡng luyện ra bốn màu đan lôi cấp bậc đan dược bát phẩm hạng soàng xính luyện dược sư thôi mà dược trần đã rất sớm địa lên cấp làm cựu phẩm bảo đan luyện dược đại tông sư cựu phẩm luyện dược sư đó là hắn mộ cốt cả đời đều không đạt tới cảnh giới thế nhưng không thể phủ nhận Ở d ư ợ cái Trần chết sống năm thứ nhất bên trong, đó là mộ cốt cả đời nhất là thích cùng vui sướng thời tức thứ một trong, Trần chết. rơi lần sống năm bên cùng sướng gian. Nhưng mà lập tức hắn liền lần thứ hai rơi vào một loại kinh hoàng bên trong, dược trần hắn có không có khả năng không cả Dược có có có c hai khả mộ mà vào loại đó đời là là lập vui dí ý niệm này một khi sản sinh liền như cỏ dại giống như vậy điên cuồng ở mộ cốt trong óc tùy ý địa sinh trưởng mang theo đối với dược trần mấy chục năm qua h o à n g sợ mộ cốt vẫn như cũ hoài nghi lúc trước tự bạo chỉ là dược trần trướng nhãn pháp kỳ thực dược trần thể linh hồn đã sớm chạy ra ngoài dù sao căn cứ hồn điện tình báo dược trần linh hồn cảnh giới đã đạt đến hư hư thực thực thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn khoảng cách trước nay chưa từng có đế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước thôi nếu như muốn đã lừa gạt ở đây linh hồn cảnh giới cao nhất có điều linh cảnh bọn họ có thể nói là tương đương dễ dàng vì lẽ đó mang theo loại này hoảng sợ hắn thỉnh cầu đại điện chủ hạ lệnh toàn bộ đại lục hồn điện phân điện đều phải thời khắc lưu ý dược lao thể linh hồn động tĩnh đại điện chủ đáp ứng rồi toàn bộ hồn điện đều bởi vậy chuyển động thế nhưng tiếc nuối phải là qua nhiều năm như vậy hồn điện trên dưới vẫn không thu hoạch được gì như vậy dược trần đến tột cùng là tàng ở nơi nào cho đến hắn trọng đến thân thể trở về hồn điện hộ pháp đều không có phát hiện hắn nửa điểm tung tích đây n h ư n g hắn cẩn thận ngẫm lại không đúng tinh vẫn các tiêu viêm mười chín tuổi b ắ t phẩm luyện dược sư tinh vẫn các các chủ dược trần đúng rồi tiêu viêm nơi nào sẽ là phong nhàn tên ngu xuẩn kia đệ tử rõ ràng chỉ có dược trần mới có thể dạy ra như vậy thực lực kinh khủng như thế luyện dược sư hắn sớm nên nghĩ đến hắn sớm nên nghĩ nên đến. sớm thế nhưng theo hắn biết này tiêu viêm là đến từ tây bắc đại lục ra mã đế quốc cái kia dược lao t r ư ớ c cũng nhất định là ẩn thân ở tây bắc đại lục ra mã đế quốc kéo dài hơi tàn cái kia vì sao phụ trách tây bắc đại lục ra mã đế quốc cái kia quanh thân các nước hồn điện các hộ pháp không có nửa điểm phản ứng đây hắn nghĩ tới nguyên phụ trách ra mã đế quốc vụ hộ pháp bất ngờ bỏ mình ra mã đế quốc sự vụ cũng do cách gần nhất trí hộ pháp tiếp nhận qua cái này danh hiệu vì là trí hộ pháp Bản danh vương khải niên hộ pháp, từ khi hắn tiếp nhận tiếp từ Gia sau đó, mười ã Đế Điện xếp Quốc Trung Châu chính là một mảnh Thái Bình, hàng năm Tổng là một t về r ớ c t h năm như một ngày địa báo cáo đã nhường hồn điện trên giới triệt để tin tưởng gia mã đế quốc cảnh nội thật sự không tồn tại hồn điện này hàng đầu hai đại mục tiêu hồn điện đối với tây bắc đại lục quan tâm cũng là giảm mạnh hơn nữa từ khi vương khải niên kẻ này tiếp quản r a mã đế quốc sự vụ sau đó nguyên bản tư chất tương đương bình thường hắn thực lực đó nhưng ở ngăn ngắn trong vòng mười hai năm hiện ra sức bùng nổ tăng trưởng nguyên bản tư chất tương đương bình thường hắn tiến vào hồn điện sau đó dòng dã bỏ ra thời gian năm mươi năm mới miễn cưỡng tiến quân đấu tông cảnh giới trở thành hồn điện một tên cấp thấp nhất người cấp hộ pháp cùng cái kia đã chết đi vụ hộ pháp như thế đến u thế nhưng từ khi mười hai năm trước bắt đầu hết thể đều thay đổi mười hai năm trước hắn có điều là thực lực làm một tinh đấu tông người cấp hộ pháp sau mười hai năm ngày hôm nay hắn đã là thực lực vì là chín sao đỉnh cao đấu tông thiên cấp hộ pháp thực lực đó khủng bố tăng trưởng đã nhường một ít hồn điện cao tầng nghị luận sôi nổi bọn họ cũng đang lo lắng có muốn hay không ngoại lệ dùng bí pháp đem vương khải niên lên cấp làm đấu tôn nhường hắn chính thức trở thành hồn điện tôn lão một mặt khen ngợi qua nhiều năm như vậy nơm nớp lo sợ vì là hồn điện vào sinh gia tử mặt khác vì là hồn điện những kia hộ pháp lập cái tấm gương cây cái điển hình xem những này các ngươi tương lai thế nhưng bây giờ nhìn lại vương khải niên vô cùng có khả năng cũng sớm đã bị dược lao cho thu mua linh hồn cảnh giới vì là thiên cảnh đại viên mãn dược trần hắn muốn phá vỡ hồn điện loại ở hồn điện hộ pháp trong linh hồn linh hồn cấm chế nên tương đương đến đ u n g dung chết tiệt vương khải niên xấu ta đại sự nếu không phải là bởi vì ngươi dược trần cũng tuyệt không đối với trốn không thoát chúng ta hồn điện lòng bàn tay hắn hôm nay cũng không sẽ xuất hiện ở đây ngươi còn muốn thăng cấp đấu tôn trở thành hồn điện tôn lão chuyện này tuyệt đối không có khả năng ngươi một khi trở thành hồn điện tôn lão cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa hồn điện hơn nửa bí mật đều sẽ hướng về ngươi mở rộng cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa dược trần cũng đem biết những bí mật này này tại sao có thể nếu như ta trở lại ta nhất định phải các loại Chuyện ta ớ i như vậy, t chả về phải đến à vì lẽ đó ta thân ái sư huynh ngươi vì sao phải xuất hiện ở đây ngươi vì sao chết rồi còn muốn lại từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ngươi vì sao không bé ngoan bó tay chịu trói ngươi vì sao không chết đi a a a ta mộ cốt muốn ngươi chết a a a tờ s một canh thứ năm t s hai bỏ ra một chương độ d à i viết một hồi dược trần sư đệ mộ cốt lao nhân tiểu truyện nguyên tắc bên trong đ ầ u thần không có tỉ mỉ viết ta liền chính mình biên một đoạn viết không được đại gia thứ lôi cảm thấy viết nước cũng xin mọi người thứ lôi ta bình thường luôn luôn là hai nghìn chữ một chương sợ đại gia nói chương này quá nước ta cố ý đổi thành ba nghìn chữ một chương bồi thường một hồi đại gia vì lẽ đó xin mời thứ lôi ta cảm thấy không viết đáng tiếc liền này một chương trở lên chương năm trăm hai mươi chín ngươi nói ngươi là sao nghĩ tới mộ cốt ngươi xác định hắn chính là dược trần hắn thật giống đã là một vị đấu thánh đại năng hồn điện ba vị người còn có chút không dám tin tưởng nói loại này tùy ý vừa đứng thì có một loại trong thiên điệu ta là chúa tể cảm giác sợ hãi bọn họ cũng chỉ ở hồn điện đại điện chủ cùng phó điện chủ trên người cảm giác được qua không nghi ngờ chút nào vị này hư hư thực thực dược trần người là một vị đấu thánh đại năng đương nhiên hắn chính là dược trần tuy rằng hắn d á n g dấp biến trẻ hơn một chút thế nhưng hắn chính là hóa thành cho ta đều nhận ra vẫn hoan tới được mộ cốt lao nhân cố gắng chấn định nói dược trần khởi tử hoàn sinh lên cấp đấu thánh sau lại xuất hiện ở nơi này còn có này trùng châu đan hội cùng tam thiên diễm viêm hỏa e sợ tất cả những thứ này đều là dược trần cùng đan tháp nhắm vào chúng ta hồn điện bảy xuống một hồi cục h ú n g ta nhất định phải lập tức trở lại bẩm báo đại điện chủ lập tức một vị hồn điện tôn láo t h ấ p giọng thúc giục trở về chúng ta t r ả về phải đến à mộ cốt lao nhân cay đắng cười một tiếng nói lấy hắn cùng dược trần trong lúc đó ân oán dược trần hôm nay là tuyệt đối sẽ không thả bọn họ đi bọn họ đều hận không thể đem song phương lột ra chóc thịt mộ cốt sư đệ có khỏe hay không a một tiếng lang tiếng cười khe truyền tới hồn điện bốn vị tôn giả bên h a i bốn người đều là sắc mặt một bên địa đưa mắt nhìn lại chẳng biết lúc nào dược lao đi tới cách bọn họ không đủ xa mười triệu nơi dược trần mạng ngươi cũng thật là c ứ n g a ta người sư đệ này cùng ngươi đệ tử hàn phong hai người liên thủ đều không có triệt để giết chết ngươi mộ cốt lao nhân cực điểm r ê ước nói ngược lại ở một vị đấu thánh đại năng trước mặt bọn họ này mấy cái hai ba tinh đấu tôn cũng trốn không ra đã nghĩ thông suốt hắn liền muốn ở trước khi chết chửi cho s ư ớ n g miệng ai thành muốn dược lão cũng không hề tức giận trái lại cười híp mắt đáp trốn ở hát giáp vực hàn phong đã bị ta cho tự tay giết hiện tại giờ đến phía ngươi cái gì hàn phong là bị ngươi cho giết chết hiên hộ pháp rõ ràng nói hắn là chết vào g i ả nam học việt tây mộ cốt lao nhân nghe nói biến sắp nói hắn vẫn cho là hàn phong chết vào một hồi bất ngờ chết vào cùng già nam học viện thế lực tranh bá bên trong ta đệ từ đoạn thời gian đó vừa lúc ở già nam học viện đi học nhằm vào hàn phong kế hoạch là hắn hơi động thúc đẩy dược l a o liếc mắt nhìn phía dưới tiêu viêm cười nói đến trình độ này còn muốn dùng loại này thấp kém siếc đến làm tức giận chính mình ngây thơ xem ra ngươi biết tất cả mọi chuyện vậy hôm nay tinh vực việc cũng là ngươi chế tác đạt được mộ cốt lao nhân ánh mắt sâu thẳm nói ừ m ta đang suy nghĩ hồn điện bên trong bát phẩm luyện dược sư cũng không nhiều nếu ngươi sâu được các ngươi đại điện chủ tín nhiệm vậy nếu như đan hội tổ chức hắn nhất định sẽ phái ngươi tới thu lấy tam thiên diễm viêm hỏa vì lẽ đó ta cố ý thúc đẩy đan hội sớm tổ chức sau đó ở đan tháp chờ ngươi tới cửa sau đó ngươi liền đến ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây không đầu ó c nói lên làm liền bị lửa d ư ợ c trần cười đến như một con ăn trộm gà thành công trồn ngươi đừng đề cập với ta trước đây cho nên ta biến thành ngày hôm nay dáng vẻ hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi đều là bị ngươi b ư c cho mộ cốt lao nhân bỗng nhiên nổi giận nói ngươi cùng hàn phong tên ngu xuẩn kia luận điệu cũng thật là giống như l ú c à, xem ra hàn phong thực sự là bái sai lao sư hắn nên bái ngươi làm thầy các ngươi đều nói ta buộc các ngươi ta đến cùng buộc các ngươi cái gì ta buộc ngươi đào lão sư mộ ta buộc ngươi khi sư diệt tổ ta buộc ngươi giết người vẫn là nói ta buộc ngươi gia nhập hồn điện dược lao chân mày cau lại lập tức cười ra tiếng hàn phong trước khi chết cũng là nói như vậy đều nói là hắn dược trần buộc bọn họ h á n dược trần cũng nghĩ không ra hắn đến cùng buộc bọn họ cái gì quả thực buồn cười ngươi nếu như khắp nơi cũng làm cho ta ta sẽ đi tới hôm nay tình trạng này ạ mộ cốt lao nhân khàn cả giọng địa hô trên mặt da đốm mồi không ngừng mà run run làm cho người ta lo lắng nó có thể hay không liền như vậy rụng xuống mộ cốt lao nhân nhìn đã sớm là mục nát ông lao chính mình nhìn lại một chút phong thần tuấn lãng dược trần trong lòng đối với dược trần đoán hận cũng càng nồng nặc tại sao ngươi sinh hoạt giỏi hơn ta tại sao ta rõ ràng đã hủy diệt ngươi ngươi còn muốn lại sống lại tại sao ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ đáng trách ta n h ờ n g ư ơ i ta tại sao phải n h ờ n g ư ơ i hôm nay tất cả những thứ này đều dựa vào thực lực của chính mình tranh đến nên ta ta một phần đều sẽ không để cho ngươi cùng hàn phong đều là người cùng một con đường trên đời này tất cả mọi người đều nên n h ờ n g ư ơ i thế nhưng ta dược trần sẽ không để cho dược chân lắc đầu nói vậy thì mời ngươi đi chết được rồi Tinh thần trạng thái chút thường cốt thần một tiếng nói. Được rồi, sư đệ, không muốn lại ngoan theo ta trở về đi, ta trôn nhiên kinh cười nói. rồi, lại đi, ngươi ràng không bình đồng không muốn nghịch ngậm. ngoan còn muốn lăng bên cạnh Ha ha, rõ quá có được sư sư mộ đem tẩm lao, lao địa đệ, đây. vẻ Vẽ ở về dược lao từng bước từng bước địa hướng đi mộ cốt lao nhân nói dược chân ngươi ngươi không nên tới mộ cốt lao nhân thất kinh địa vội vã lui trở về hồn điện ba vị tôn giả cũng chỉ được theo mộ cốt lao nhân đồng thời lui về phía sau hay là không chịu được đối mặt một vị đấu thánh đại năng áp lực thật lớn rốt cục có người không nhịn được ra tay rồi vảnh một đạo màu bạc không gian ngọc giản bị lặng lẽ bóc nát ô n g ngong ngong không gian đột nhiên một trận dập dờn một đạo hẹp dài vết nứt không gian lặng yên tái hiện ra ha ha dược trần tại hạ vậy thì cáo tử một tên hồn điện tôn giả lắp người một cái định lược đi vào dược lao rốt cục d ừ n g bước tùy ý nhìn cái kia khe hở không gian một chút vảnh dâng trào lực lượng không gian lặng yên tàn đi đen kịt hẹp dài vết nứt cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình lặng yên mơn trớn giống như vậy nhanh chóng di hợp lại cùng nhau Ê! vị kia còn duy trì để thân bay vọt động tác hồn điện tôn giả ngơ ngác mà nhìn đột nhiên biến mất đường hầm không gian một giây sau lại sẽ dội ra đi c ư ớ t trò thu lại rồi ha ha dược trần đại nhân thực lực của ngài thật đúng là lợi hại nha vị này hồn điện tôn giả cười gượng hai tiếng nói hồn điện mọi người dược lão thật gà nhi mất mặt sớm biết liền không mang theo hắn người mới này đi ra làm nhiệm vụ ngươi nói ngươi một nho nhỏ bà sao đấu tôn lại nỗ lực ở một vị có thể độc lập mở ra không gian đấu thánh đại năng trước mặt dựng đường hầm không gian ngươi rất sao sao nghĩ tới liền ngươi có không gian ngọc giản liền ngươi thông minh chúng ta không có chúng ta đều là ngu xuẩn ba vị hồn điện tôn giả bên trong người dẫn đầu diện hàm khinh bị liếc mắt nhìn người này ra tay cản vị kế tiếp hồn điện làm tôn giả dược trần không để ý đến hắn lần thứ hai đem tầm mắt tìm đến phía mộ cốt lao nhân mộ cốt ngươi đây thực sự là quá nhường nhường ta thất vọng rồi bây giờ ngươi nối tới ta dũng khí xuất thủ đều không có sao hai tay chắp sau lưng dược lao tiếp tục không nhanh không chậm địa hướng về mộ cốt đi đến hay là dược lao thái độ hờ hững triệt để làm tức giận mộ cốt lao nhân mộ cốt lao nhân bỗng nhiên một tiếng giận d ữ sau dược trần ngươi liền cho ta triệt để đi chết đi ưu minh yêu hòa ra c à sát sát sát một tầng màu lam đậm kỳ dị tinh thể cấp tốc ở mộ cốt lao nhân trên cánh tay lan tràn ao ngong ngọn lửa màu lam đậm đột nhiên từ trong cơ thể dâng trào mà ra theo màu lam đậm tinh tầng cấp tốc hướng về toàn bộ cánh tay lan tràn mà đi chỉ là trong nháy mắt toàn bộ cánh tay liền như một con đến từ ưu minh nơi hỏa diễm cánh tay ưu minh yêu hỏa cánh tay mộ cốt lao nhân giơ ngọn lửa màu lam đậm cánh tay dài liền quay về dược lao trực tiếp địa đ ụ n g vào chương năm trăm ba mươi có chuyện gì ngươi nói tựa hồ là ma thú cấp tám vũ minh yêu lang thú hỏa dược lao nhìn lướt qua cái kia ngọn lửa màu lam đậm lập tức tay h áo bảo đột nhiên vung lên vảnh quân quanh ở mộ cốt lao nhân trên cánh tay phải màu lam đậm tinh thể cùng hỏa diễm lặng yên mất đi mộ cốt lao nhân hoảng sợ phát hiện hắn mất đi đối với thân thể mình k h ô n g chế phù phù mộ cốt lao nhân lảo đảo một cái địa quỳ dạp xuống dược lao trước mặt thốt sư đệ ngươi liền như vậy quỳ đi dược lao hài lòng gật đầu một cái nói a a a dược trần ta muốn ngươi chết ta không chịu được bây giờ khuất nhục mộ cốt lao nhân ra sức dễ rủa nói thế nhưng lại như là có hai ngọn núi lớn đặt ở mộ cốt lao nhân trên bả vai giống như vậy hắn không thu hoạch được gì an tâm đợi đi mộ cốt tạm thời ta còn không nỡ giết người ta cùng đan thắp còn cần đầu góc ngươi đổ vợ dược lao nhẹ nhàng vỗ một cái mộ cốt lao nhân vai sau đó lướt qua mộ cốt lao nhân tiếp tục đi đến phía trước phù phù mắt tôi sầm lại mộ cốt lao nhân lập tức mất đi ý thức một con ngã xuống đất c ố c c ố c c ố c c ố c dược lao từ từ hướng về hồn điện ba người còn lại đến gần ba người các ngươi hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp dược lão nhìn không ngừng lui về phía sau hồn điện tam lão cười nói chúng ta hiện tại đầu hàng ngươi có thể tha chúng ta bất tử một vị hồn điện tôn giả mở miệng nói không có thể để cho các ngươi được chết một cách thống khoái một ít dược lao ôn h ò a cười một tiếng nói ha ha các hạ đem chúng ta làm kẻ ngu si hay sao chúng ta tuyệt không đầu hàng Các người ơ i nói điện giả này hồn điện tôn là chứ. c Vị ư l ạ này h nhìn về phía Hai hồi, lập lặng tức một đồng bạn nói.、Hai、người đối diện một hồi, yên về đối m b a đến m ộ thân bên. Ta nói Ta ta t kỳ ự c Dược lắc dược buộc vừa là đang nói đùa, ngài tin à. Vị đang đùa, sau lao Haha, ta. là là ngài à. này thành này điện độ đầu nói tin hồn tôn thường khẩn nói. Không tin, ngươi nhiều. Dược lao lắc đầu nói. Ha ha, dược trần, ngươi Ngươi giả hơi thái trầm mặt dị hy quá Xèo. Người này thân hình run lên liền hóa thành từng đạo từng đạo màu đen tàn ảnh hướng về xa xa cuồng vút đi khí tinh dược lao khẽ mỉm cười lập tức chậm rãi ruôi ra cánh tay phải nhắm ngay bóng lưng kia bàn tay phải đột nhiên nắm chặt vảnh người mặc áo đen kia thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành vô số khối huyết nhục tung khắp đất trời ùng ục đợi một bên quan chiến hồn điện hai vị tôn giả yên lặng mà nuốt từng ngụm từng ngụm nước quá mạnh mẽ bọn họ tựa hồ thật không có một điểm sức lực chống đỡ lại hai người các ngươi đi d ơ lên mộ cốt sau đó đi theo ta dược lao đ ỗ n g nhiên nhìn về phía hai người thành thật không khách khí phân phó nói vâng dược trần đại nhân hai người không tiếng động mà đối diện lập tức ăn ý gật gật đầu đội trưởng ta nghĩ không cho nghĩ sẽ chết người cuối cùng hai người mang theo mộ cốt lão nhân cung kính mà đứng dược lao phía sau lao sư dược trần đại nhân tiêu viêm cùng khâu lăng mấy người bay đến hướng về dược lao thi lễ ừ m thanh hoa không nghĩ tới này giới đan hội ngươi cũng sẽ mặt xuống bì tham gia dược lão nhìn thấy một bên thanh hoa lão cười quái dị nói kết quả còn không phải không chiếm được dị hỏa thanh hoa lão quái cười khổ nói được dị hỏa phương pháp có rất nhiều loại dược l ã o cười thần bí lập tức ngậm miệng không nói viêm tiểu tử nhanh lên một chút bắt đầu đi ta chưa hết dẫn người rời đi dược lão xé ra một khe hở không gian liền mang theo ba người rời đi vâng lão sư tiêu viêm đáp chúng ta đi khâu lăng đối với tiêu viêm gật gật đầu lập tức cũng mang theo còn lại tám người vội vã rời đi tinh vực đến đây tinh vực cũng chỉ còn dư lại một lòng một người hai cái sinh vật tồn tại nhìn lẳng lặng chiếm giữ ở mênh mông hư không con kia quái vật khổng lồ tiêu viêm nhún m ũ i chân mặt đất liền bay đi tới đi ra ngoài chạy một vòng lại trở về cảm giác làm sao bay đến tam thiên diễm viêm hỏa trên c h á n tiêu viêm cười hì hì nói vụ tam thiên diễm viêm hỏa bàng đại long mục lần thứ hai mở lạnh lùng nhìn kỹ tiêu viêm nói không nghĩ tới ngươi sẽ là người kia đệ tử vì lẽ đó ngươi vẫn là đàng hoàng hàng rồi ta đi tiêu viêm đưa tay ra cánh tay định đối với hắn cái chán rán lên đi hừ hừ hàng rồi ngươi người kia mạnh mẽ là người kia lại không phải ngươi ta tại sao phải hàng rồi ngươi cái này nhỏ nhỏ xáo sao đấu tông tam thiên diễm viêm hỏa ghét bỏ địa v ẻ o mở ra đầu nói cái kia không có cách nào là ngươi buộc ta tiêu viêm tiếc nuối buông cánh tay xuống nói làm sao ngươi còn có thể mạnh bạo hay sao ta cũng không sợ ngươi lấy thực lực của ngươi ta như không phối hợp ngươi chính là cả đời đều không thể luyện hóa ta còn có đừng nói là ngươi chính là giáo viên của ngươi ta cũng là không sợ lần trước chỉ có điều là ta không có phát huy tốt thôi tam thiên d i ễ m viêm hỏa xem thường cười một tiếng nói lao sư tiêu h viêm bỗng nhiên cung kính túi đầu nói chỉ thấy tam thiên d i ễ m viêm hỏa lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế nhanh chóng nhắm hai mắt lại mà sau sẽ chính mình quận thành một đoàn một lát sau không cảm giác được động tĩnh tam thiên diễm viêm hỏa thăm dò tính địa mở mắt ra hiện trường trên chỉ có một tràn đầy ý cười tiêu viêm giờ khác này nó nơi nào còn không rõ mình bị lừa nhất thời bị tức phải là cả người run s ì ngươi không phải nói không sợ lao sư ạ tiêu viêm cười nhạo nói ngươi biết cái gì đây là từ tâm từ tâm thôi tam thiên diễm viêm hỏa lớn tiếng giải thích ừ từ tâm liền từ tâm đi đúng rồi ngươi không phải vẫn ở hiếu kỳ chính mình là long vẫn là h ỏ a ạ hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi đi tiêu viêm rối ra cánh tay phải bàn tay phải lòng bàn tay chậm rãi mở ra một đạo màu tử kim kỳ dị phù văn ở tại trên sáng lên lớp lóa vụ cùng lúc đó tam thiên diễm viêm hỏa trên c h á n một đạo cùng tiêu viêm trên tay giống như lúc phù văn màu vàng mơ hồ tái hiện ra đây là món đồ quỷ quái gì vậy cảm ứng được trên c h á n mình kỳ dị biến hóa tam thiên diễm viêm hỏa ngơ ngác nói ngươi lập tức liền biết rồi Ông, ông, ông. Nhiên t nhiên này, này, này, ngươi ngươi ô ô ô đi ngang qua một phen muốn cự còn nên dãy ruột sau tam thiên diễm viêm hỏa đột nhiên cương đứng ở tại chỗ mà tiêu viêm thân thể cũng thuận theo cứng đờ một bóng người vàng nóng vọt ra yên lặng thủ hộ ở tiêu viêm bên người thời khắc này tinh vực triệt để yên tĩnh lại đây là một mảnh bị ngọn lửa màu tím đen vờn quanh tràn ngập thần bí không gian ba tiêu viêm thân hình đột nhiên hiện lên đi ra không gian trung ương một cái tím đen sắc tiểu long nhìn thấy đ ỗ n g nhiên xuất hiện tiêu viêm sau khi một chương long trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên ha ha ha tiểu tử ta tuy rằng không biết cái kia p h ủ văn là món đồ gì thế nhưng ta lại biết thông qua p h ủ văn lẫn nhau liên tiếp giữa chúng ta tất nhiên có một hồi ngươi chết ta hỏa tranh đấu tới nơi này cùng ta triển khai linh hồn giao chiến nơi này nhưng là ta sân nhà vì lẽ đó ngươi vẫn là ngoan ngoan làm ta hỏa nô đi tím đen sắc tiểu long luất rồng chỉ vào tiêu viêm ha ha cười nói chờ ngươi trước tiên tha cho ta biến cái thân trước tiên tiêu viêm khoát tay h à o nói vảnh một đạo ngọn lửa màu xanh thấm cổ sáng đột nhiên từ tiêu viêm trong cơ thể thoát ra cổ sáng một trận núc đ í c h một con đầy đủ so với tím đen sắc tiểu long thân hình còn muốn khổng lồ mười phần màu thiên thanh h ỏ a phượng hoàng xuất hiện ở tại chỗ lần này có thể có chuyện gì ngươi nói màu thiên thanh h ỏ a phượng hoàng vỗ một đôi khổng lồ cánh khổng lồ miệng nói tiếng người nói chương năm trăm ba mươi mốt nhường chúng ta triệt để hòa làm một thể ba ù ngụ ngươi cái này thì có điểm quá đáng a tím đen sắc tiểu long vẻ mặt đưa đ a m nói kỳ thực ta có một có thể giải quyết giữa chúng ta tranh chấp biện pháp đại minh vương một đôi m à u thiên thanh thủy tinh hai con mắt tràn đầy nóng rực mà nhìn tiểu long nói nói nhận ra được dị dạng tím đen sắc tiểu long hơi lùi về sau để phòng nói đó chính là chúng ta triệt để hòa làm một thể thu đại minh vương đột nhiên một ngửa mặt lên trời thét dài lập tức quay về tím đen sắc tiểu long lao thẳng tới mà xuống xèo bị dọa đến hồn phi phách tán tím đen sắc tiểu long lập tức trốn đi thật xa a a a nhân loại chúng ta thương lượng có được hay không không muốn ăn ta a a a đến đây đi liền để chúng ta triệt để hòa làm một thể đi như vậy chúng ta liền vĩnh viễn cũng sẽ không cãi nhau ngươi bị điên rồi từng trận ồn ào thanh e m huyên náo ở mảnh này thần bí không gian không ngừng mà vang vọng linh hồn cuộc chiến lề mề liều đến chính là cường độ cùng sự chịu đựng bọn họ hay là cần một chút thời gian ngoại giới thánh đan thành khâu lăng dẫn tám người kia vừa ra tinh vực liền đem xin bọn họ đi quý khách khu làm khách ở bốn ba chủ còn chưa ra lệnh trước bọn họ nhưng là không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì vạn hạnh phải là thời gian ngay ở mấy ngày nay đan thắp tầng lớp cao nhất trong đại điện đan thắp bốn bá chủ hiện một nửa hình tròn ngồi vây chung một chỗ trước người của bọn họ nằm một vị áo bào đen láo nhân huyền k h ô n g tử tinh vực tình hình làm sao trước một bước ra tinh vực dược lão đặt câu hỏi mượn long ấn sức mạnh tiêu viêm đã cùng tam thiên diễm viêm hỏa triển khai linh hồn giao chiến đang đột phá phong ấn cùng đối chiến hồn điện cường giả trong quá trình tam thiên diễm viêm hỏa sức mạnh đã hao tổn hơn nữa nó chắc chắn sẽ không là tiêu viêm đối thủ huyền không tử định liệu trước nói vậy thì tốt ta mang cho ngươi trở về hai cái hồn điện t ô n lão giao cho đại trưởng lão khâu lăng xử lý lẽ ra có thể từ bọn họ trong miệng móc ra không ít thứ tốt đến dược l ã o cười ha hả nói hai vị hồn điện tôn lão cái kia không sai chúng ta cùng hồn điện giao thủ đến nay vẫn không có đã nắm bọn họ một vị hoạt đấu tôn cường giả đúng là chúng ta bên này luyện dược sư thể linh hồn bị bọn họ thu gặt không ít huyền không tử hung hăng nói nghe được đan thắp bốn bá chủ ở trước mặt mình không hề bảo lưu địa nghị luận hành động của bọn họ mộ cốt lao nhân không chỉ không có sắc mặt vui mừng trái lại càng thêm tuyệt vọng nặng như vậy muốn bí mật đều cho hắn biết đây là quyết tâm địa không dự định lưu chính mình mộ cốt lao nhân trong lòng cay đắng cười một tiếng nói hồn điện bí mật ta chúng ta ngay mặt thẩm vấn một chẳng phải sẽ biết sao dược lao chỉ, chỉ nằm trên mặt đất trên. Liền lao người nói. như bình thường bình thường nhân một mộ cốt lao nhân nói. Khu khu, dược chân ngươi có bản có lao ĩ n liền h giết t giết ta cốt a Mộ l nhân mạng liều gào thân é t giết ta bắt thứ ta t nói. ngươi, muốn sau khi. Sẽ sau được Dược ở lao h thể đột nhiên chấn động một đạo dị thường bàng bạc lực lượng linh hồn như một cái cự long bình thường đột nhiên tự dược lao trong cơ thể thoán r ũ n g mà ra đã gần như thực chất hóa lực lượng linh hồn chiếm giữ ở dược lao bên cạnh người dị thường sinh động địa ngọn ngậy linh hồn cảnh giới đã là linh cảnh đỉnh cao tam bá chủ thân thể đều không tự chủ được địa hơi về phía trước khuynh phục nguồn sức mạnh này thiên cảnh đại viên mãn linh hồn a huyền không tử bãi chính bản thân thể sau thấp giọng hâm mộ nói mộ cốt sư đệ ngươi an tâm thoải mái đem thân thể của ngươi cùng linh hồn đều giao cho ta đi dược lao đối với con ngươi đột nhiên trận to mộ cốt lão nhân khẽ mỉm cười nói xèo lượng lớn lực lượng linh hồn chấp giật địa hướng về mộ cốt lão nhân thoán dũng mà đi trong khoảnh khắc liền đem hoàn toàn bao bọc bao trùm sau đó lít nha lít nhít linh hồn xúc tu hướng về sâu trong linh hồn tham tiến v à o một canh giờ hiện thất khiếu chạy máu chạ mộ cốt lao nhân ngơ ngác mà nhìn đại điện trần nhà thỉnh thoảng còn ở cười khúc khích thu quát khẽ một tiếng sau cái kia cô khổng lồ linh hồn giải lụa trong nháy mắt thoáng trở về dược lao trong cơ thể dược trần tình huống làm sao huyền không tử ba người đều là đầy cói lòng chờ mong mà nhìn dược trần nói tuy rằng không cẩn thận đem mộ cốt sư đệ biến thành ngớ ngẩn thế nhưng cũng hơi có đ o ạ t được dược lao dương đôi mắt cười nói tình huống là như vậy từng tiếng lẩm bẩm ở đan tháp tầng lớp cao nhất chậm rãi vang lên sau ba ngày từng cái từng cái khiếp sợ toàn bộ trung châu sự kiện phát sinh vừa mới mới vừa kết thúc đan hội đan tháp đông nhiên đối ngoại tuyên bố qua nhiều năm như vậy hồn điện không phân tốt xấu địa liên tục săn giết đan tháp cao cấp luyện dược sư thể linh hồn cùng với phái người ở đan hội tổ chức trong lúc đại náo thánh đan thành việc đã triệt để làm tức giận đan tháp phương diện đan tháp ở thận trọng cân nhắc sau quyết định đối với hồn điện toàn bộ tuyên chiến mà trước bị tuyên bố vì là luyện dược thất bại bất ngờ ngã xuống dược tôn giả dược trần trợt phát hiện thân với trung châu một thân khủng bố tu vi đã từ đỉnh cao đấu tôn đạt đến bán thánh cảnh giới tái hiện khống chế tinh vấn các dược trần tuyên bố đem trung châu bốn các triệt để sắp nhập bọn họ sau đó sẽ có một cộng đồng tên vậy thì là tứ phương các tứ phương các dưới có tứ đại phân các tinh vấn các phong lôi các vạn kiếm các hoàng t u ế các Tinh cắt tôn cắt tôn cắt tôn giả, hoàng tuyển cắt tuyển tôn giả, lôi lôi giả, kiếm kiếm giả, giả. vẫn phong phong vạn hoàng hoàng chủ chủ chủ chủ vì vì vì vì các các chủ, vì các các là là là là dược trần sau đó tuyên bố chính mình bất ngờ bị thương nguyên cớ chính là đê tiện hồn điện cường giả đánh lén gây nên vì lẽ đó vì trả thù hồn điện đối với hắn đòn bí mật hắn quyết định đối với hồn điện toàn diện khai chiến đồng thời tứ phương các đem cùng trung châu đan tháp hoa tông phần viêm cốc băng hà cốc kết minh cộng đồng đối với hồn điện tuyên chiến đến đây trung châu mười một thế lực lớn bên trong trừ hai trong tông thiên minh tông cùng ba trong cốc gâm cốc ở ngoài còn lại hết thệ thế lực toàn bộ quấn vào ngọn lửa chiến tranh bên trong mà do tứ phương các đan tháp hoa tông phần viêm cốc băng hà cốc tạo thành liên minh tên là thiên phủ thiên phủ minh chủ tạm làm tứ phương các c á c chủ dược trần đảm nhiệm nay từng kiện sự kiện mỗi một kiện lấy ra cũng có thể chấn động toàn bộ trung châu kết quả chuỗi này sự kiện đều là ở cùng một ngày tuyên bố lần này toàn bộ trung châu triệt để sôi trào trong mấy ngày kế tiếp toàn bộ trung châu đều chìm đắm ở một loại dị dạng trong không khí còn chưa đám người nhóm từ này từng cái có tính chấn động tin tức bên trong tỉnh táo lại thiên phủ liền bắt đầu động thiên phủ liên minh vừa mới thành lập thiên phủ cường giả liền bắt đầu công kích hồn điện ở trung châu mấy đại phân điện đột nhiên không kịp chuẩn bị hồn điện bị thiên phủ nhổ mấy chỗ phân điện tàn nhẫn mà tổn thất một nhóm lớn cường giả kỳ thực hồn điện còn đang đợi mộ cốt từ tinh vực mang về tam thiên diễm viêm hỏa không nghĩ tới các loại đến nhưng là một kết quả như vậy hồn điện còn ở buồn bực trung châu người nào thực lực là điên rồi dám t r e o chọc bọn hắn hồn điện thời điểm bọn họ biết được t r u n g châu tám thế lực lớn hoặc là nói ngũ đại thế lực liên thủ đối phó bọn họ hồn điện tin tức bị đánh lừa hồn điện một bên khẩn cấp phái ra lượng lớn cường giả chạy tới phân điện cứu viện một bên cha rõ thiên phủ liên minh đến tột cùng vì sao thành lập phản ứng lại hồn điện cùng thiên phủ lập tức bắt đầu ngươi tới ta đi đ ị a đánh lên chiến sự lâm vào thế bí chiến sự độ chấn động cũng hướng tới t h ấ p độ tồn tại nhất định hiểu ngầm song phương đấu thánh cường giả đều không có ra trận sức chiến đấu cao nhất cũng có điều là đấu tôn cường giả thôi thế nhưng từ đó hồn điện cũng không còn cách nào không kiên kỵ mà làm việc cũng không còn cách nào tùy ý địa thu gặt cường giả linh hồn chương năm trăm ba mươi hai an no mới có sức lực thăng cấp một năm sau cái kêu mảnh thần bí không gian hô hô hô mất chết ta rồi mất chết ta rồi ta cũng không tiếp tục chạy người muốn ăn thì ăn ta đi ngược lại ta là không khí lực chạy nữa toàn bộ thân hình gây hốc hác đi tím đen sắc tiểu long liền như vậy nằm trên mặt đất trên miệng lớn địa t h ở hồn hển như vậy liền để chúng ta đến triệt để hòa làm một thể đi cười ha ha đại minh vương đột nhiên mở ra miệng lớn quay về thon thả không ít tím đen sắc tiểu long một cái nuốt vào Cốt ca cốt kết quả kẹt. quả ảnh. Về mảnh này thần bí không gian cũng thuận theo phán á t tiêu viêm lực lượng linh hồn bắt đầu chạy trở về ý thức lần thứ hai trở lại trong cơ thể tiêu viêm nhìn trước mắt dường như trầm ngủ thiếp đi tam thiên diễm viêm hỏa t h a m thẳm cười một tiếng nói còn kém bước cuối cùng à. đi ra đi đại minh vương thu theo một tiếng rung trời động địa hí dài âm thanh một đạo thân hình có tới dài mấy trăm trượng thiên bóng người màu xanh lặng l i ê n xuất hiện tiêu viêm đỉnh đầu an nó chúng ta là có thể thăng cấp đại minh vương Tiêu viêm chỉ chỉ trước mắt vật kẹt. viêm ai nói. Qua chỉ chỉ có khổng lồ đột ạ i Minh Vương đ nhiên một tấm miệng lớn quay về tam thiên diễm viêm hỏa đầu liền c ắ n tới làm đại minh vương hoàn toàn ăn đi tam thiên diễm viêm hỏa ngày chính là tiêu viêm công thành thời gian một năm sau nguyên bản chiếm giữ ở mên h m ô n g trong hư không tam thiên diễm viêm hỏa thân ảnh to lớn đã sớm biến mất không còn tam hơi chỉ để lại một con thân hình dài mấy trăm trượng màu thiên thanh hỏa phượng hoàng b ù a nằm ở tại chỗ nó con mắt lớn khép hờ lồng ngực mỗi lần hít thở trong lúc đó tại mọi thời khắc đều ở tác động ngoại giới hòa diễm toàn thân trên dưới ngọn lửa màu xanh thấm cũng ở kích động phun trào bước lên hiện nhiên nay con khổng lồ sinh vật trong cơ thể đang tiến hành một loại không muốn người biết biến đổi lớn v vẫn nằm ở cấp độ sâu ngủ say trạng thái đại minh vương hai mắt đột nhiên mở từng tia từng tia ngọn lửa màu xanh thấm ở tại thủy tinh trong tròng mắt lượn lờ bay lên hai đạo cầu sáng màu xanh xuyên thủng toàn bộ tinh vực Th đại minh vương đột nhiên rung lên hai cánh ngửa mặt lên trời thét dài toàn bộ tinh vực cũng vì đó run g rẩy phát tiết xong đại minh vương trên người quang diễm một trận n ú c ních trong khoảnh khắc liền hóa thành một chỉ to bằng bàn tay màu thiên thanh chim nhỏ thu b ê n ngoài xấu xí màu thiên thanh chim nhỏ cánh xoay tròn lập tức quay về trên mặt đất ngồi xếp bằng một đạo bóng người màu đen đ ầ m đến v à ảnh bị đại minh vương nhập thể tiêu viêm đột nhiên đứng lên đến rồi thân cũng là một trận lên tiếng thét dài đồng thời hơi thở của hắn cũng ở một đường bao tác sáu sao đỉnh cao đấu tông bảy sao đấu tông tám sao đấu tông chín sao đấu tông cuối cùng tiêu viêm khí tức ở một sao đỉnh cao đấu tôn cảnh giới mới miễn cưỡng ngừng lại、Đệt. tại sao mỗi lần đều chỉ kém một tí kẹo như thế a tiêu viêm bỗng nhiên đột nhiên chửi bậy một câu nói ta nếu có thể lượng ta muốn càng nhiều năng lượng giống như điên cuồng tiêu viêm trong miệng không ngừng mà nhắc tới đ ỗ n g nhiên tiêu viêm tầm mắt dừng lại ở tràn ngập toàn bộ tinh vực ngọn lửa màu tím đen Những ngọn lửa này lửa là đều do Hô. Hô. Hô. tràn ngập toàn bộ tinh vực ngọn lửa màu tím đen cũng cấp tốc hướng về tiêu viêm dâng trào mà đến tiêu viêm thân thể lập tức biến mất ở tím đen sắc trong biển lửa mà tiêu viêm cũng hóa thân một khủng bố hố đen điên cuồng hấp thu dung tới được hỏa diễm trong tinh vực hỏa diễm đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt đang nhanh chóng giảm thiểu ngoại giới đan tháp tầng lớp cao nhất nhìn mơ hồ có ngọn lửa màu tím đen lưu động hư không huyền k h ô n g tử đoàn người đều có chút sắc mặt căng thẳng d ư ợ c g trần tiêu viêm tiểu tử kia đến tột cùng ở bên trong làm gì hán luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa còn cần rút khô bên trong tinh vực hết thể hỏa diễm ạ huyền công tử có chút lo lắng nói ta làm sao biết có điều giúp đan thắp rút khô bên trong tinh vực hỏa diễm không phải một chuyện tốt cả bớt được các ngươi mỗi ngày lo lắng đề phòng trong hư không hỏa diễm vung hướng về thánh đan thành làm sao bây giờ dược lao đúng là hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh nói nhưng là hiện tại bắt đầu tinh vực không gian hàng rào tựa hồ muốn phá huyền k h ô n g tử cười khổ nói hai năm qua tinh vực hàng rào chúng ta đã liên thủ ra cố bao nhiêu lần nào có như vậy dễ dàng phá lại nói chính là tinh vực phá có ta ở ta cũng có thể đem thu hồi đi dược lao khoát tay h à o nói ta có thể cảm giác được ca ca khí tức ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc tăng cường hắn nên đã luyện hóa thành công đang đột phá cảnh giới lập tức liền muốn đi ra thử nghiên nắm chặt lòng bàn tay tử kim long ấn nói bằng vào chúng ta chờ được rồi nên liền mấy ngày nay dược lão động viên nói nửa tháng sau tinh vực đã tiếp cận hoàn toàn không có ngọn lửa màu tím đen ở một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng hướng về một chỗ tụ tập đến lúc cuối cùng một tia ngọn lửa màu tím đen bị tiêu viêm hút vào trong miệng thời điểm tiêu viêm hài lòng đánh một hướng cách ba một tiếng vang trầm thấp phảng phất có một tầng vô hình mộ phá tiêu viêm cũng nước chạy thành sông địa bước vào hai sao đấu tôn hậu kỳ thiên giai sơ cấp phân quyết rốt cục tiến hóa đến thiên giai sơ cấp tiêu viêm vui mừng nắm chặt xong quyền nói lúc này trong cơ thể hắn đấu khí vận chuyển tốc độ có thể nói là trước không chỉ mười lần nhanh cực hạn đến nhanh hô mục tiêu đạt thành đi rồi tiêu viêm đánh giá một phen giống tuyết tinh vực hài lòng gật gật đầu xé tan tiêu viêm tiện tay chảo một cái một đạo đen kịt vết nước không gian liền xuất hiện ở bên cạnh người lập tức một cước bước vào trong đó biến mất không còn t ă m hơi ngoại giới nhìn tinh vực vị trí cái kia một mảnh hư không rốt cục không lại vặn vẹo nhuyễn di chuyển huyền không tử các loại trong lòng người cũng dường như thả xuống một tảng đá lớn huyền không tử quay đầu nhìn về phía dược lão cho nên nói tiêu viêm đây là cho nên nói ta đây là làm sao một thanh âm đột ngột ở trong đại điện vang lên nói hả tiêu viêm ngươi đã thành công nuốt trưởng tam thiên diễm viêm h ò a sao huyền k h ô n g tử đột nhiên quay người lại nhìn thấy tiêu viêm sau vui vẻ nói tiêu viêm ừ m ta thuận tiện còn đem bên trong tinh vực hỏa diễm đều cho hút khô rồi được được được hấp đến tốt huyền k h ô n g tử mừng rỡ vô đ u ổ i nói có điều huyền k h ô n g tử đại nhân thực lực đến hướng về trên nói lại ta vừa tìm i hành lúc tiến vào lão sư cùng tử nghiên đều có phản ứng liền các ngươi tam bá chủ không có cảm giác gì lạc hậu đi tiêu viêm tĩu môi nói ha ha ha có nghe hay không huyền k h ô n g tử hiện tại ngay cả ta đệ tử đều ghét bỏ tu vi của ngươi thấp dược lao chỉ vào sắc mặt khó coi huyền k h ô n g tử ha ha cười nói h ừ huyền k h ô n g tử vung một cái tay háo bào hừ lạnh nói ngày mai ta liền bắt tay chuẩn bị xung kích bán thánh cảnh giới vậy chúng ta vẫn là xung kích cựu chuyển đỉnh cao đấu tôn đi huyền y cùng thiên lôi tử đối diện một chút sau cười khổ nói ồ tiểu tử ngươi tu vi gì ta lại không nhìn thấu ngăn trở ta nhận biết đoàn kia thiên thanh h ỏ a diễm nên chính là người dung hợp đoàn kia hoàn toàn mới dị h ỏ a chứ huyền k h ô n g tử đ ố n g nhiên một tiếng khẽ ổ lên nói huyền k h ô n g tử đại nhân hiện tại lại nhìn tiêu viêm thu lại nổi lên thiên thanh chi hỏa cười nói hai sao đấu tôn hậu kỳ lần thứ hai nhìn lại huyền k h ô n g tử đ ố n g nhiên một tiếng thở n h ẹ nói chương năm trăm ba mươi ba ta bảo đảm đây là cuối cùng một ngày xem ra cái này phần quyết thực sự là thứ tốt ta chỉ có thể không ngừng mà nuốt trưởng dị hỏa liền có thể không ngừng mà thăng cấp thán phục sau khi huyền k h ô n g tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ta bỏ ra gần thời gian hai mươi năm mới miễn cưỡng tìm được bốn đạo dị hỏa thôi tiến hóa phần quyết nào có đơn giản như vậy tiêu viêm tăng thương thở dài nói tam ba chủ dồn dập đối với tiêu viêm cồn mắt trợn trắng mới tìm được bốn đạo dị hỏa lời này nghe được phỏng trừng toàn bộ luyện dược sư giới đều khóc ngất ở trong nhà cầu quân không gặp thanh hoa láo quái cả đời đều không có thu phục một loại dị hỏa hiện tại còn vu vạ đan thắp không đi chờ ngươi tử hòa đây đúng rồi lao sư kế hoạch của chúng ta làm sao tiêu viêm hiếu kỳ nói kế hoạch a đúng là thành công chỉ là tạm thời rơi vào rằng có chi bên trong đến ta cùng ngươi từ từ nói dược lao mang theo tiêu viêm liền hướng trong đại điện đi ngày mai trong viện tiêu viêm sờ sờ tử nghiên đầu nói ta biết ở trung châu thú vực một chỗ bí cảnh bên trong lẩn giấu một viên long phượng bản n g u y ê n quả về các bên trong sau đó ta liền giúp ngươi tìm tới cái kia nơi bí cảnh có long phượng bản nguyên quả ngươi cũng có thể thành lớn nhanh một ít cũng có thể nhanh chóng hoàn thành bệ hạ giao phó long phượng bản nguyên quả tốt tốt cảm ơn ca ca cái kia tử nghiên ở trong tộc chờ đợi tin tức của ngươi nha t ử nghiên sáng mắt lên nói long phượng bản nguyên quả t ử nghiên đương nhiên biết rồi nó cần hấp thu thái cổ hư long cùng với thiên hoàng sinh mệnh lực lượng mới vừa có không vượt qua vừa thành một thành tỷ lệ xuất thế có cổ tộc trong lịch sử, long phượng bản nguyên quả cũng có cưỡng tộc cổ tộc cũng có cổ tộc huyết mạch nói nó, thể thường Toàn thái trong từng xuất thôi, một thiên một thái thu tử nhất thân thể, thể thái huyết hư phượng hiện hai phượng phải họ hư phải Hấp nghiên hoàn phượng hư đến long long bản nguyên miễn lần viên đến, viên bọn long đến. nắm long long giá. điều giữ là dị bị bị đem quý quả bộ bộ bộ bộ bộ sử, sẽ mỹ không a i phá h đến tận cùng. mức k gian hốt hiện một chút vạt mẹo một đạo cường tráng bóng người quỷ dị mà tái hiện ra nay thân hình chính là cùng thân là viễn cổ long hùng hùng chiến so với vậy cũng là bất đắc chí nhiều nhường nhưng mà hùng chiến thấy người này xuất hiện sau đó nhưng lại như là g ặ p ma sợ đến mau mau cúi đầu kỳ thực làm sơ tử nghiên đến vạn dược sơn m ạ c h trước hùng chiến liền bị vị đại nhân này bí mật bái phẳng qua vị này cũng là cổ long bộ tộc đại nhân gặp mặt căn bản không nói lời nào tới liền dùng nắm đấm với hắn tâm sự gấu sinh căn bản không nghe cầu mong gì khác nhiều a hùng chiến bị đánh cho l ã o tản mãi đến tận vị đại nhân này đánh xong mới cùng hùng chiến đ ề yêu cầu bằng không sau đó tử nghiên qua h ắ n hùng chiến làm sao sẽ như vậy cùng kính đây hắc kình đại ca người rốt cục chịu đi ra tiêu viêm nhìn thấy người đến sau sáng mắt lên nói lăn lăn lăn ta nói tiêu viêm tiểu tử ngươi có thể hay không không muốn luôn chiếm ta tiện nghi hắc kình nhữ mày lại nói ta làm sao liền chiếm tiện nghi của ngươi tiêu viêm tương đương ủy khuất nói ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần chúng ta phân nhỏ hơn ngươi t ử đại hơn nhiều chúng ta thái hư cổ long bộ tộc tuổi thọ đầy đủ lâu đời lâu đời đến ta cùng ngươi tổ tiên tiêu huyền vậy cũng là xương huynh gọi đệ ngươi một tiêu huyền không biết cách bao nhiêu bối hậu nhân ngươi luôn gọi đại ca ta ngươi còn nói ngươi không phải ở chiếm ta tiện nghi sau đó không cho lại gọi đại ca ta có nghe hay không hắc k ì n h trận mắt trừng trừng nói được rồi hắc k ì n h đại ca tiêu viêm nghiêm túc gật đầu một cái nói ngươi hắc k ì n h vừa muốn nói chuyện liền bị tử nghiên cắt đứt hắc k ì n h k a k a ta nói cái gì chính là cái đó ngươi có ý kiến à thử nghiên hai con mắt h i ế p lại nói khu khu không có không có tiêu viêm ngươi sau đó gặp phải sự tình xin mời cứ việc tìm ngươi hắc k ì n h đại ca hắc k ì n h lập tức vô vô bộ n g ư ợ c nói một bên hùng chiến nhìn vô cùng chật vật hắc k ì n h quả thực cười ra tiếng nói mau đi đi ra có chuyện gì nói xong ta vẫn là dân tộc hồi bên trong đây thử nghiên không nhịn được thúc giục vâng thử nghiên điện hạ tiêu viêm ngươi xác định thú vực một chỗ di tích bên trong ẩn dấu long phượng bản nguyên quả vật này đối với bộ tộc ta cùng t ử nghiên điện hạ tới nói phi thường trọng yếu một khi xác định tin tức ta liền muốn lập tức chạy về trong tộc nhường các trưởng lão vận dụng trong tộc sức mạnh tìm kiếm cái kia nơi di tích hắc kinh một mặt vội vàng nói tin tức nguyên phi thường tin cậy chỉ là cái kia nơi di tích là viễn cổ một vị đấu thánh cường giả luân hồi thánh giả lưu lại truyền thừa đạo phủ bên trong ẩn dấu một viên long phượng bản nguyên quả thế nhưng bởi vì di tích bây giờ tạm chưa xuất hiện vì lẽ đó ta còn không tìm được vị trí của nó tiêu viêm lắc lắc đầu tiếc nuối nói xác định là tốt rồi ta vậy thì trở về trong tộc xin mời trong tộc cũng động dùng sức mạnh s i ê u tầm việc này cấp bách hắc k ì n h mừng tít mắt nói cái kia ca ca thử nghiên vậy thì đi rồi t ử nhiên lưu luyến không rời địa hướng về tiêu viêm phất phất tay nói ừ m đi thôi lập tức chúng ta sẽ lần thứ hai hội hợp tiêu viêm lại cười nói ừ m hùng chiến ngươi cũng đi theo ta đi dân tộc hồi bên trong cho ngươi một chút chỗ tốt hắc k ì n h nói tiện tay lôi ra một cái vết nứt không gian được được được hùng chiến kích động khó có thể tự chế nói hắn nhọc nhằn khổ sở phục vụ tử nghiên cái kia tổ tông lâu như vậy không chính là vì thời khắc này ạ xèo ba người chợt nhảy vào vết nứt không gian bên trong biến mất không còn tăm hơi c à ca gặp lại một đạo dư âm mơ hồ truyền tới nói tiêu viêm ở tại chỗ run lên một hồi mở miệng nói thiên hỏa lão sư hắn vẫn chưa về à? trước ở một bên vẫn thúc thủ mà đứng không nói một lời thiên hỏa tôn giả nghe vậy lập tức lúng túng cười một tiếng nói các chủ đại nhân nói hắn lại bồi huyền y hội trưởng cuối cùng một ngày hắn xin thể ngày mai nhất định về tinh vân các khoe mắt co quắp một trận tiêu viêm cố nén nhổ nước bọt kích động không nói một lời địa đi vào gian phòng hô thiên hỏa tôn giả thở dài một cái kẹp ở các chủ đại nhân cùng thiếu các chủ giữa người lớn với nhau cảm giác thật đúng là gây go à? trở về phòng bên trong tiêu viêm nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy không bằng liền nhân lúc hiện tại đem tam thiên diễm viêm hỏa tử hỏa phân ra một đạo cho thanh hoa l á o quái đi hắn nhưng là nhắc tới rất lâu đại minh vương đi ra đi tiêu viêm trong con ngươi né qua một k i a kỳ dị vẻ nói từ khi hắn cắn nuốt mất tam thiên diễm viêm hỏa bắt đầu đại minh vương cũng phát sinh một loại thần bí biến hóa ba một con màu thiên thanh chim nhỏ cấp tốc tự tiêu viêm trong cơ thể trốn ra vui vẻ vòng quanh tiêu viêm phi hành chủ nhân lần này gọi ta đi ra có chuyện gì nhỉ một tiếng giọng thanh thúy đột nhiên vang lên nói đến rơi vào lòng bàn tay của ta không muốn lại bay tiêu viêm không ngạc nhiên chút nào địa đưa tay ra cười nói không sai đại minh vương không chỉ linh chi tiến một bước kiện toàn hơn nữa nó còn sẽ nói lúc nói chuyện tiếng nói như là một vị mười hai mười ba tuổi hài đồng ừ là một vị đáng yêu con trai nói đi nói đi chủ nhân có chuyện gì đại minh vương nhẹ nhàng địa rơi vào tiêu viêm lòng bàn tay một đôi mẩu thiên thanh thủy tinh hai con mắt cực kỳ không muốn xa rời địa nhìn kỹ tiêu viêm nói ha ha người tên tiểu tử này có thể hay không không muốn như vậy nhìn chằm chằm ta xem khiến cho ta theo có một vị con trai ruột như thế hay là bị đại minh vương không muốn xa rời ánh mắt cho chọc phát cười tiêu viêm không nhịn được cười địa sờ sờ đại minh vương bóng loáng như ngọc đầu nhỏ nói nhưng là đại minh vương vốn là chủ nhân sáng tạo nha vốn là xem như là chủ nhân hải tử từ khi chủ nhân 14 n ă m trước ở tiêu tộc đem đại minh vương sáng tạo ra đến bắt đầu ngài âm thanh dung mạo cũng đã thật sâu dấu ấn ở đại minh vương sâu trong linh hồn như là một tích cực hải tử giống như vậy đại minh vương bay nhảy một hồi cánh nghiêm túc nói chương năm t r ư ơ i bốn tình huống chính đang phát sinh biến hóa đúng đấy thời gian 14 n ă m ngươi liền từ một đoàn không có như thế nào ý thức hỏa diễm tiến hóa tới hôm nay tình trạng này không dễ dàng a không biết các loại lên cấp ta lên cấp đấu thánh cái kia một ngày Có được hay không thúc đẩy ngươi hóa thành hình người đây tiêu viêm thở dài nói hẳn là có thể ở ta truyền thừa trong tin tức bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ ba dị hỏa tiến hóa đến cuối cùng tựa hồ cũng có thể hóa thành hình người đại minh vương méo s ệ c h đầu suy nghĩ một chút nói ha ha được rồi đại minh vương ngươi phân ra một đoàn tam thiên diễm viêm hỏa tử hỏa cho ta ta muốn tặng cho thanh hoa lão quái một phần tiêu viêm lấy ra một con tre kín phủ văn hộp ngọc nói được rồi chủ nhân đại minh vương bụng rõ ràng một trận núp đ í c h chu cái miệng nhỏ một đoàn ngọn lửa màu tím đen liền từ đại minh vương trong cơ thể nhẹ nhàng đi ra phong tiêu viêm tay mắt lênh lệ địa một tay vừa b ầ m ơn nói ao ngong ngong hộp ngọc mặt ngoài đột nhiên hiện ra từng đạo từng đạo khắc đầy đặc thù thuật thức năng lượng xiềng xích lẻn đến không trung đem ngọn lửa màu tím đen kéo vào bên trong hộp ngọc kết thành một màn ánh sáng phong ấn cuối cùng hộp ngọc mặt ngoài ánh sáng lần thứ hai ảm đạm dưới một lần nữa trở về yên tĩnh chủ nhân ta hơi mẹt chút Có việc gọi ta. Một đoàn thanh ảnh va vào tiêu a thanh va Một t đoàn vào ảnh viêm trong lấy ò n minh vương. g Cực khổ rồi, đại minh vương. Tiêu viêm l ra hộp ngọc liền đứng dậy rời đi tiêu viêm làm sao đứng tiêu viêm ngoài cửa phòng thanh hoa l á o quái chính mắt ba ba đ ị a nhìn tiêu viêm tam thiên diễm viêm hỏa tử hỏa đang ở bên trong có điều tạm thời không muốn luyện hóa luyện hóa dị hỏa phải cần một khoảng thời gian chúng ta ngày mai liền muốn chạy về tinh vẫn c á t tiêu viêm cầm trong tay hộp ngọc đưa cho thanh hoa l á o quái nói cố gắng ta đều hiểu ta liền nhìn tuyệt đối không động vào thanh hoa l á o quái mặt mày hớn hở đ i ệ u tiếp nhận hộp ngọc liền rời đi ai ta hiện tại rất hoài nghi thanh hoa kẻ này có thể hay không nhẫn nhịn mê hoặc tiêu viêm nhìn thanh hoa l á o quái vội vã rời đi bóng lưng thăm thảm thở dài nói ngày mai tiêu viêm dường lão thiên hỏa tôn giả thanh hoa l á o quái bốn người bước lên trở về tinh vẫn cắt, hoặc là nói tứ phương các con đường nửa tháng sau tinh vẫn cắt. trong đại điện lão sư phái người đi tới thú vực tìm kiếm luân hồi thánh giả di tích việc liền xin nhờ ngươi long phượng bản nguyên quả đối với tử nghiên tới nói phi thường trọng yếu tiêu viêm cung kính mà cho dược lão mời một ly t r à đạo ha ha được rồi được để xuống đi ta đã phái các bên trong một đấu tôn trưởng lao chuyên môn phụ trách việc này có điều thú vực diện tích quá nhiều phải tìm được một chỗ di tích khả năng cần phải hao phí không ít thời gian dược lao khoát tay h à o nói tiêu viêm thái hư cổ long bộ tộc cũng đồng thời phái người tới Thân là ma thú giới ba gia tộc thú chúng lớn đứng đầu chúng nó là ma ba gia giới đầu ở vậy ự c sức mạnh có thể muốn、so、với chúng cũng cấp bách, có cổ tộc cắt chung chỉ so sao tứ mạnh muốn mạnh viêm làm làm hơn nhiều. không lòng bọn phương nền. thể phải ách, thái hư cổ long bộ tộc ra tay, bọn họ ta Tiêu tay, quy với v ra là bộ thì tốt gia mã đế quốc ngươi chuẩn bị phái người trở lại là này hai con b ư ớ n g bình tiểu hầu tử d ư ợ c chân nhìn về phía yên tĩnh ngồi xếp bằng ở một bên tiêu đỉnh tiêu lệ nhị huynh đệ nói tiêu gia nhị huynh đệ chỉ là cười cười nhưng không nói lời nào ừ n vốn là ta dự định chính mình trở lại tiếp các nàng chỉ là đại ca nhị ca lại nói muốn bọn họ trở lại tiêu viêm thoáng bất đắc dĩ nói tiểu viêm tử không phải là tiếp mỹ đỗ toa tiểu y tiên còn có thanh lân đến t r u n g châu mà chúng ta vừa vặn dân tộc hồi bên trong nhìn tiện đường mà tiêu lệ cười hì hì đáp liền các ngươi muốn dân tộc hồi bên trong nhìn ta không nghĩ ta là tội nhân tiêu viêm trợn tròn mắt nói nay không phải càng thêm tôn lên chính mình không lương tâm à chính mình này còn thứ ba nên phải nếu hai người bọn họ muốn dân tộc hồi bên trong nhìn liền để bọn họ đi thôi may mà bọn họ gần đây thời gian năm năm bên trong tu vi đều tăng dáng dấp không tệ song song lên cấp đấu tông nếu như huynh đệ bọn họ hai người còn ở đấu hoàng cảnh tại chỗ đáp bước ta là nói cái gì cũng sẽ không để cho bọn họ rời đi tiêu chiến tộc trưởng đem bọn ngươi hai vị ca ca giao cho ta ta có thể muốn xứng đáng này một phần tín nhiệm dược lao ngón tay hư chỉ cho hai người bọn họ cười nói dược lao vừa nói như thế tiêu đỉnh tiêu lệ hai người thì càng thêm thật không t i ệ n hai người bọn họ từ gia mã đế quốc đi tới trung châu nhưng là bị trung châu nơi phồn hoa cho mê hoa mắt đặc biệt thích chơi sau đó nếu không có dược lão cùng phong tôn giả thay phiên địa ân cần dạy bảo hai người bọn họ tu hành vẫn đúng là liền lười biếng đi vậy các ngươi ngày mai liền lên đường thôi có điều vì phòng ngừa các ngươi lại chơi giã ta có thể phải cho đại ca nhị ca định vị quy củ nhớ kỹ trong vòng một tháng nhất định phải trở lại cho ta thông qua không gian trùng động từ các bên trong đến bộ tộc ta tộc địa trong lúc đó qua lại một qua lại nhiều nhất cần thời gian mười ngày còn lại hai mươi ngày đầy đủ ngươi thông báo thải lân các nàng ba người tiêu viêm dựng thẳng lên một ngón tay nói không thành vấn đề thời gian một tháng đầy đủ cũng không muốn ngày mai chúng ta hiện tại liền xuất phát hai người đối diện một chút sau cười hì hì nói nói xong hai người liền lập tức lui ra xem ra về tiêu tộc tâm tình cũng là phi thường cấp bách ừ m bọn họ dân tộc hồi bên trong khoảng thời gian này ngươi có tính toán gì không dược lão nhìn hai người bóng lưng bất đắc dĩ cười cười nói nếu ta mượn tam thiên diễm viêm hỏa sức mạnh vừa bước một bước vào hai sao đấu tôn hậu kỳ là nên cố gắng lắng động hạ xuống lão sư đệ tử xin cáo lui túi đầu thi lễ sau không gian một trận núp đ í c h tiêu viêm quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ ha ha trong nháy mắt cung điện này lại quặn cu é đi à. dược lão nhìn còn hiện ra nhiệt khí địa trẻ thơm lắc đầu bật cười nói một tháng sau làm tiêu viêm từ bế quan bên trong tỉnh lại thời điểm lại phát hiện tiêu đỉnh tiêu lệ hai người vẫn chưa trở về tinh vẫn các lấy vì bọn họ lại đang trong tộc chơi giã tiêu viêm không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai tiến vào bế quan bên trong tiêu viêm nhưng lại không biết tiêu đỉnh bọn họ tao nộ một hồi nho nhỏ bất ngờ lại là hai tháng sau nằm ở cấp độ sâu bế quan trạng thái tiêu viêm rốt cục bị dược lao ra tay tỉnh lại dược lao mang đến một tin tức tốt tiêu đỉnh bọn họ trở về làm tiêu viêm vội vã chạy tới tông chủ đại điện thời điểm trong đại điện đã sớm bị ba bóng người đẹp đẽ c h i ế m cứ một đạo yêu mỹ mê hoặc một đạo thanh nhã như liên một đạo tinh linh quái l ạ t h á i lân tiểu y tiên thanh lân tiêu viêm vui vẻ nói có lòng muốn đi tới ôm ấp hắn nhìn ba người đều ở cuối cùng phát hiện phẫn nộ địa từ bỏ cái này tìm đường chết ý nghĩ tiểu tử tiêu viêm tiêu viêm ca ca. ba vị mỹ nhân sáng mắt lên tương tự dự định chạy lên ba người liếc mắt nhìn bên cạnh người hai người đều dừng bước vốn là mà dựa theo mỹ đ ô toa nữ vương bệ hạ thiên to lớn nhất ta láo nhị tính cách là không sợ hai cái này tiểu nha đầu thế nhưng làm sao tiêu viêm l á o sư dược lao ở bên cạnh vì lẽ đó vẫn là thu lại một ít đi các ngươi tại sao lâu như thế mới lại đây có phải là đại ca nhị ca lại ham chơi hiểu lầm tiêu viêm tàn nhẫn mà chừng tiêu đỉnh cùng tiêu lệ nói viêm tiểu tử lần này ngươi có thể đừng đoan uổng người tốt hai người đối diện một chút cây ngay không sợ chết đừng nói k h á n h khách tiểu tử ngồi xuống nói đi lần này thật là không trách bọn họ tình huống có chút phức tạp mỹ đỗ toa hơi thu lại quần bảo ngồi xuống nói chương năm trăm ba mươi lăm ba mỹ nói đi chuyện gì tiêu viêm nhìn về phía mỹ đỗ toa nói ba người chúng ta sau lưng đều có thế lực tồn tại thế lực giao tiếp tổng cần một ít thời gian may mà ta bộ tộc xà nhân tộc di chuyển đến ma thu sơn mạch phụ cận đã năm năm trong tộc tình huống đã sớm triệt để ổn định lại ta rời đi chỉ cần cùng tứ đại trưởng lão giao tiếp một hồi là tốt rồi vì lẽ đó ta chiếm dụng thời gian cũng không nhiều lắm đúng là tiểu y tiên cùng thanh lân hai người các gặp phải một chút bất ngờ mỹ đỗ toa hướng về bên cạnh người nô nô kiểu diễm môi đỏ đạo ta đang đột phá đấu t ô n cảnh sau đó ách nan độc thể giải phong tốc độ càng lúc càng nhanh ở chạy tới tiêu tộc thời điểm đã triệt để áp chế không nổi ách nan độc thể may mà thải lân t ỷ t ỷ đã đột phá đấu tôn cảnh dùng ngươi đứng lại cho ta thiên đô phong ấn phương pháp tạm thời áp chế độc thể bạo phát tiểu y tiên thật không tiện đ i ệ dùng tay săn Ven chính mình sám trắng tóc dài nói ban đầu ta không phải bàn giao ngươi đột phá đấu tông cảnh sau đó nhất định phải lập tức c ả n s o n g trùng châu hành cái kia độc đan phương phát hà đấu tông cảnh một khi bắt đầu ách nan độc thể lúc nào cũng có thể bạo phát tại sao muốn kéo dài tới ba sao đấu tông thời độc thể triệt để bạo phát mới lại đây t i ể u viêm c a o mày nói tiểu y tiên nguyên bản là con ngươi đen tóc đen hiện tại cũng đã lặng yên đã biến thành màu sám trắng n à y ách nan độc thể đã chiều sâu khai phá dấu hiệu t i ể u viêm ca ca ta sai rồi vừa đột phá đấu tông cảnh thời điểm độc tông vừa nhất thống xuất vân đế quốc hết thể độc sư thế lực nếu như ta vào lúc ấy rời đi độc tông không chỉ sẽ lập tức tan vỡ hơn nữa xuất vân đế quốc cũng sẽ lần thứ hai đánh thành hỗn loạn ta gần như cũng ở xuất vân đế quốc đợi thời gian mười năm thực sự không đành lòng xuất vân đế quốc rơi xuống mức độ như vậy vì lẽ đó lại kéo mấy năm tiểu y tiên nhìn tiêu viêm sắc mặt cẩn thận từng ly từng tí một địa giải thích hồ đồ lần sau không cho lại nguy hiểm như vậy làm việc tiêu viêm cũng không nhiều hơn với trách cứ tiểu y tiên dù sao ở thế cuộc còn chưa triệt để ổn định thời điểm tiểu y tiên là không tốt liền như vậy lưu cái hôn loạn rời đi còn có thiên đô phong ấn phương pháp vốn là thiên hỏa tôn giả vì hắn vị kia bạn bè sáng chế phong ấn hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể duy trì ba năm thôi giải quyết triệt để á c h nan độc thể độc đan phương pháp vật liệu ta đã chuẩn bị đầy đủ mấy ngày nữa liền giúp ngươi chuyển hóa độc đan tiêu viêm suy nghĩ một chút nói hì hì cảm tạ tiêu viêm ca ca Tiểu y tiên đáng yêu địa gật đầu một thanh thoái Tiêu tự thanh thiếu Ta thoái, tốt cái nói. Như vậy thanh lân ngươi lại phải phiền viêm nhiên nói. lại phiền đi. lưới cái nói. yêu đầu chuyện chuyện chuyện yêu y vậy đáng Như lân nhìn đến phong nữ ngược không như Thanh lân đáng yêu địa đã địa gặp gì? phía sam mã xem một chỗ hảo về là là là le ở chúng ta vừa đến trung châu biên giới thời điểm ta cảm giác từ nơi sâu xa có đồ vật ở triệu h o a n g ta ta liền xuống đi nhìn một chút kết quả ở một chỗ xa cổ sơn mạch gặp phải một bộ viễn cổ thiên xà hài cốt ta tò mò hay dùng bích xà tam hoa đồng thử một chút kết quả từ bộ kia thể hải cốt bên trong cho gọi ra một đạo thể linh hồn đến một đạo viễn cổ thiên xà bên trong cường hạn nhất chín thủ thiên xà thể linh hồn sớm cái này thanh lân tinh xảo trên khuôn mặt liền lộ làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ chín thủ thiên xà thể linh hồn ở nơi nào tiêu viêm sáng mắt lên nói ở thời đại viễn cổ xà loài ma thú vương hệ huyết thống tổng cộng có hai chi một nhánh là viễn cổ thiên xà khác một nhánh là thôn thiên m ã n chúng nó là đấu khí đại lục trên có loài rắn ma thú bên trong cao cấp nhất huyết mạch cũng là tất cả xà loài ma thú huyết mạch đầu n g u ồ n thanh lân nói tới là chín thủ thiên xà chính là viễn cổ thiên xà bên trong cường hạn nhất một loại viễn cổ thiên xà thực lực là dựa theo đầu rắn số lượng đến phân chia chín thủ thiên xà chính là đấu thánh cảnh giới đại năng thế nhưng thiên xà bộ tộc thành niên tức là ma thú cấp bảy vì lẽ đó thiên xà bộ tộc nhất thấp hơn một bậc liền vì là bảy thủ thiên xà không có năm sáu thủ phân chia bây giờ ma thú giới ba gia tộc lớn bên trong cựu hữu địa minh mãng bộ tộc bọn họ chính là viễn cổ thiên xà hậu duệ quan hệ lại như là thiên phượng bộ tộc cùng thiên yêu hoàng bộ tộc như thế thải lân chính là viễn cổ thôn thiên mãng bộ tộc tộc nhân nàng hiện nay là thất thải thôn thiên mãng nàng huyết thống tiến hóa điểm cuối chính là cựu thải thôn thiên mãng đâu thánh cảnh cựu thải thôn thiên mãng vừa triệu hoán lúc đi ra nó còn muốn q u a y dối tới vì lẽ đó bị tiểu thanh một cái nuốt ă n thanh lân nói tới chỗ này khuôn mặt nhỏ bé liền lập tức đỏ lên bị tiểu thanh ăn đi tiểu thanh không phải viêm x à bộ tộc à. huyết mạch của nó đầu nguồn chính là viễn cổ thiên x à nó dám nuốt ăn chín thủ thiên x à linh hồn không sợ tiêu hóa không tốt à. tiêu viêm lơ ngác nói xác định địa t ớ i nói nó đã ăn nó rồi thanh lân nói liền dối ra chính mình tinh tế cổ tay trắng ngẩn chỉ thấy chỗ cổ tay một đạo thiên x à hình xăm chính đang yên lặng địa phóng thích từng trận hào quang nhỏ yếu tiểu thanh tiến hóa tiêu viêm vui vẻ nói ừ m nó đang tiến hành cấp độ sâu huyết mạch tiến hóa p h ò n g trưng chờ nó tô lúc tỉnh lại thì có thể lột xác thành đấu tôn cảnh tám thủ thiên x à thanh lân sờ sờ chỗ cổ tay thiên x à hình xăm nói ao ngong ngong tựa hồ là cảm ứng ở chủ nhân tâm tình thiên x à hình xăm cũng theo một trận núp đ í c h đây là chuyện tốt tiểu thanh nguyên bản có điều là xà loại trong huyết mạch xếp hạng trung đảng viêm xà bộ tộc cho dù vẫn có ngươi bích xà tam hoa đầu ngẩn ngưỡng trưởng thành hạn mức tối đa cũng có hạn bây giờ nếu như có thể thành công lột xác thành viễn cổ thiên xả vậy thì là đấu thánh cảnh chính thủ thiên xà nói không chắc cũng có thể dòm ngó t r a tịm tiêu viêm ôn nhu động viên nói ta tin tưởng tiểu thanh nàng nhất định sẽ thành công hơn nữa ta có một loại dự cảm làm tiểu thanh triệt để tỉnh lại hoàn toàn lồ sắc thành viễn cổ thiên xà thời gian ta cũng sẽ theo bước vào đấu tôn cảnh thanh lân tràn đầy kiên định nói người bích xà tam hoa đồng có thể hấp thu một ít xà loại huyết thống cường giả sức mạnh trưởng thành đi tới trung châu sau đó ngươi đúng là có thể đi thú vực đi một vòng nơi đó x à loài ma thú gia tộc to to nhỏ nhỏ số lượng hàng trăm cũng có thể hóa thành thực lực ngươi lên cấp quân lương tiêu viêm cười xấu xa nói thật sự à tiểu thanh tỉnh lại còn muốn có một trận ta có thể trước tiên đi thú vực đi dạo thiên x à đế quốc cảnh nội x à loài ma thú sớm đã bị ta soàn s o ạ n không phải sớm đã bị ta bái phóng hết hơn nữa thực lực mạnh nhất cũng có điều là đấu tông cảnh thôi thực lực nhược cực kỳ thanh lân sáng mắt lên nói ừ m có điều phải cẩn thận nơi đó c ử u lũ địa minh mãn g bộ tộc bọn họ không chỉ là ma thú giới một trong ba gia tộc lớn cũng là xà loài ma thú gia tộc lao đại nếu như bị bọn họ phát hiện ngươi bích xà tam hoa đồng ngươi nhất định sẽ bọn họ đuổi bắt tiêu viêm thận trọng nhắc nhở hi hi không có chuyện gì đến thời điểm ta liền nói ta là tứ phương các trưởng lão tứ phương các thiếu các chủ tiêu viêm mội mội được rồi thanh lân dửng dưng như không địa trả lời cũng không biết có hay không đem tiêu viêm cho nghe vào người a